không ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của đôn hoàng chứ đôn hoàng nửa cuối năm tổ chức hoạt động tiêu thụ rất tốt tuy không phải tttm có doanh thu cao nhất dung thành nhưng cũng chỉ đứng sau vương p h ụ tỉnh xếp thứ hai biết làm sao được cậu thiên vị mà kiếm được bao nhiêu tiền đều bị cậu rút hết đầu tiên là nhà máy thục sơn rồi giờ nâng đỡ truyền thông ba la chúng tôi chỉ đánh thắt lưng một bụng tranh thủ năm sau mở một chi nhanh nho nhỏ ở quảng châu hoặc thượng hải vậy vương thanh nói rất tội nghiệp Không khi không phải mỗi lời của tô Sán đều nghe một cách nghiêm chỉnh như Lâm Đống, nhưng theo nghĩ, nhiên Tô Tô cô Sán Quang Đống, Sán cần, cô sẵn sàng làm theo không cần mỗi lời rồi, một Lâm làm của tất suy đều vương ì quan hệ hai n hệ g ờ người bọn họ khác hẳn. Mọi người thời thường i Mọi rồi. Biết mọi gian ai lời nói bọn bỏ họ hẳn. vẫn không xuông nhé. khác khỏe chứ, cho chị thì khảo chứ, thích ư vất vả vất vả về v ra đâu thanh cười khanh khách rồi cúp điện thoại hiện giờ ngày càng có phong thái cô gái hiện đại đô thị ít khi lộ vẻ non nớt trước mặt tô s á n như trước nữa những thứ kia đều đã thành bí mật t r ô n sâu trong lòng hai người bao gồm chiều hoàng hôn cùng nhau nắm tay ước định lý tưởng chương 465, s ắ p đến cuối tuần rồi tô sán ngồi trong buổi sáng sương sớm còn chưa tan hết đó người luyện tập buổi sáng không ít có người từ trong sương ngủ chạy ra có người chạy vào trong sương ngủ thi thoảng có nữ sinh thanh lệ thoáng qua đội bóng rổ vừa chạy vừa đồng thanh hô rất khí thế cốc lạc bộ tiện quyền đạo không chịu kém tiếng hô mạnh mẽ vang vọng một góc s â n vài vị giáo viên ra mặc áo len mỏng đứng trong rừng luyện thái cực tô sán đứng dậy vươn người một cái thật k h o a n khoái tiên đã tới nơi đến lúc bước ra ngoài ánh sáng rồi gần cuối tuần thời điểm an bài các hoạt động sau một tuần học tập thường nữ sinh hẹn nhau cùng ra phố mua sắm thuận tiện đến con phố đi bộ thưởng thức món ăn vặt hội tụ hương vị đông tây nam bắc nam sinh thì hẹn nhau đấu trận bóng báo thủ ai nhà ở thượng hải thì vác cả bao quần áo bẩn về nhà người ở lại trường có rất nhiều hoạt động phong phú đặc sắc ở các câu lạc bộ hoặc yên tĩnh ngồi trên ghe sofa thoải mái trong thư viện hưởng thụ sự vắng vẻ hiếm có đương nhiên cũng có cao thủ tham gia hoạt động liên trường cướp đoạt tài nguyên mỹ nữ của trường khác tóm lại một cái cuối tuần làm rất nhiều người mong đợi đã tới trong phòng 602, h a i hai tên độc thân lý hàn và tiêu húc đang khổ não vì cuối tuần thời buổi này còn chưa có khái niệm trạch nam mạng internet chưa phát triển tới thế lý hàn vì chơi bóng rổ tốt rất được các cô nữ sinh hoan nghênh tiếp tục trạng thái này rất có khả năng nối tiếp tô sán bị đóng mát có chủ nhưng hắn khá là kén chọn cho tới nay chưa có động tinh gì có điều nếu thích thì hoạt động cuối tuần luôn không ít tiêu hút gia nhập câu lạc bộ nhân văn với hắn mà nói cái lợi không phải là được cùng một đám thanh niên trí thức thảo luận chuyện trên trời dưới biển mà bằng vào thẻ thành viên câu lạc bộ này có thể tới một số hiệu sách bên ngoài được giảm giá 8%, t ớ i quán cà phê trong trường được giảm giá 9%, nhà hắn nghèo nên cực kỳ chú ý tiết kiệm trương tiểu kiều nói cuối tuần có một cái triển lãm xe hơi lớn đó là địa điểm hấp dẫn mặc dù là cuộc triển lãm thứ hai nhưng được chú ý lớn ngược lại đợt triển lãm đầu vào tháng sáu lại không được nhiều người quan tâm lắm trên bàn đặt ba cái vé trương tiểu kiều mang từ nhà tới người ta cho cha hắn cha hắn không rảnh m à đi ông ta chẳng thích chỗ đông người ồn ào trương tiểu kiều cùng bạn bè tham gia cuộc triển lãm lần đầu rồi cho nên không hứng thú với lần này lắm và lại cuối tuần hắn cũng bận lấy ba vé đồng thời đặt cả một cái máy ảnh cờ tờ s lên bàn xe thì không hy vọng gì rồi chụp nhiều ảnh chút mang về anh em ta cũng chia sẻ cầm lấy vé s ờ cái máy ảnh sony lý hàn và tiêu h ú c mỗi người một bên kẹp cổ trương tiểu k i ể u khen hắn nghĩa khí tất nhiên bọn họ không nhắm vào xe hơi rồi những câu người mẫu ngọt nước mới là đối tượng chú ý một cái vé tham dự triển lãm thế này bình thường mọi người còn cân nhắc xem có đáng giá để đi hay không nhưng bây giờ được cho miễn phí lại còn có một cái máy ảnh cờ tờ ít vô cùng thô bỉ chỉ có thằng ngốc mới phải suy nghĩ máy bay từ trên trời đêm hạ xuống chiếc hạ sạc màu đen đã đợi ngoài sân bay lý lam đứng bên cạnh ông đường chờ đợi từ khá lâu rồi ở cửa n g h ê n đón một nhóm nam nữ đi ra bọn họ đi nhanh tới mục tuyền đeo túi sách hồng vét nữ đen đi giày cao gót lúc nào cũng là phong thái cao quý quyến rũ mà không thể xâm phạm đó ở bên cạnh bà là phụ nữ trên sáu mươi tóc nhuộn đen mặc áo len mỏng màu hồng vẻ mặt ung dung dung nhàn nhã một ông già cao g ầ y a n mặc bình dị trông nghiêm túc phụ nữ kia chính là mục nạn dung mẹ mục tuyển tiền phó tỉnh trưởng tỉnh tây xuyên phụ trách khoa kỹ công nghiệp tài sản quốc hưu và công tác giám sát chất lượng an toàn sản xuất năm t r bảy bốn tham gia công tác năm t r á m hai vào đảng nghiên cứu sinh trường đảng trung ương kỹ sư cao cấp năm ngoái bà lui về hiện giờ ở dung thành có nhà do quốc gia cung cấp có xe quốc gia bố trí rảnh rỗi xem báo chí nội bộ chính đàn vùng tây nam thi thoảng vẫn nghe được tiếng nói của bà gần đây có nhiều sĩ nghiệp lớn nhiệt tình nhất là dầu khí tây nam muốn mời bà xuất sơn làm cố vấn đặc biệt cho họ nhưng bà chưa tỏ ra hứng thú gì có vẻ còn đợi lời mời lớn hơn so ra thì chồng bà là tiền hóa p h ạ m không cường thế như bạn già sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị ở sở lâm nghiệp thì chuyên tâm ở nhà c h ồ n g hoa trăm cây hưởng thú vui tuổi già với con cháu cha mẹ hôm nay đường vũ ở trường nó không tới được mai con đi đón nó mục tuyền không thấy con gái tới thì chủ động giải thích lấy học làm trọng cần gì nhất định phải bắt quế anh vất vả đi đón nhà chúng ta không cần làm cái chuyện đó mục ngạn dung xua tay người ngoài mà nghe không biết bọn họ đang nói tới cùng một người đằng sau hai ông bà còn có vợ chồng g ì hai tiền du và vợ chồng g ì ba của đường vũ nhìn thấy ông đường đứng ở cửa đưa đón tiền du nói với mục ngạn dung anh đường càng ngày càng béo chẳng trách làm ăn ngày càng lớn thế kia mà rồi tươi cười nói với ông đường Anh đường, hậu đường tam Đường, đường thiên hành hậu thụ h tiêu k ông tệ, trung em và quốc trung vốn quốc đường ị n n h h tới xem, n không bọn nên quân thiên nếu còn nhà, để bọn Ông g khu khu hợp hạ mua điều đầu đó để đ Có lại lắm, lâm với rồi. cái em em mấy ở tư. ư đi tới chào hỏi cha mẹ vợ sau đó giúp mục tuyển cầm hành lý bảo lý lam giúp người khác cho hành lý vào c ố t xe bố trí xong xuôi sau đó mới trả lời tiền l i n du nếu cô chú có ý định đó thì anh sẽ để cho hai c ă n quân lâm thiên hạ là hạng mục biệt thự xếp hạng những hạng mục tốt nhất ở thượng hải rồi mua ở đó không l â đâu hoàn cảnh cũng tốt sống thoải mái dễ chịu t i ề n du làm ở ủy ban mậu dịch t r ô n g thì cùng người ta làm cái công ty đầu tư tả sung hữu đột mãi mà không có thành tích gì lớn nhưng t i ề n du luôn ngầm so sánh mình với người chị mục t u y ể n được bà cụ yêu thích nhất chuyến này nghe nói ông đường thoát khỏi khốn cảnh thi triển bản lĩnh so với m ộ ư ơ i năm trước ở mục gia gần như không được thừa nhận thì hiện giờ đã có khởi sắc ngược lại bà ta thì lại đi xuống lời nói có chút ý vị không chịu kém cạnh mục ngạn dung nhìn ông đường ánh mắt vẫn luôn mang uy áp như trước giờ anh kinh doanh địa úc kiếm không ít hả anh xây nhà cũng nên nghĩ tới con bé quế anh phải nghĩ tới đời sau làm cái nhà ra hồn đảng h o à n g sạch sẽ một chút đừng làm cái thứ bảng môn tà đạo ở chưa được bao lâu đã sập sệ vâng con nhớ rồi ạ ông đường trong lòng tuy rất không thoải mái đó là đứa con gái bảo bối của ông đương nhiên ông phải lo rồi ông có phải người cha tệ đến thế đâu song không c á i chỉ có cách vâng dạng mục ngạn dung cũng không nói thêm nữa lên xe tổng cộng có hai xe ông đường vốn định lên xa khác bị mục tuyền lừa một cái đ à n h túi đầu vào chung xe với cha mẹ vợ xe khởi động chạy ra đường chính mục ngạn dung khẽ vô tay v ị t nói với mục tuyền thằng bé kia tên là gì nhỉ mục tuyền mắt nhìn ra cửa sổ tuy mẹ bà không nói rõ nhưng mục tuyền biết hỏi a i tô s á n ạ ồ thên không tệ mai nó có tới không chắc là có mục nạn g r u n g gật gù vậy thì mẹ phải nhìn kỹ có điều mẹ tin ánh mắt của quế anh nhất định sẽ tốt hơn con mục t u y ê n chỉ cười không đáp nhìn chồng qua gương chiếu hậu ông đường lái xe cười rất xấu hổ mẹ vợ chẳng bao giờ nể nang gì ông bao nhiêu năm nỗ lực kiểu gì cũng không thay đổi không biết luôn vấn đề ở đâu 466, danh hoa có chủ, 1. trung tâm t r i ể n lãm tân quốc tế phổ đông hiện là triển lãm quy mô lớn nhất trang thiết bị tiến tiến nhất châu á cuộc triển lãm xe quốc tế thượng hải có sức ảnh hưởng khá lớn trong nước chuẩn bị rất lâu được kéo màn ở nơi này mấy chục quốc gia hơn 100 công ty và nhà máy chế tạo linh kiện lẫn xe hoàn chỉnh tham gia triển lãm những thương hiệu lớn bm w mercedes t e nedro t o y o t a a u d i y seychell phi a t đều tham gia với lực lượng hùng hậu một số chiếc xe vừa tham dự triển lãm ở phở i ả n g phút đức và tokyo nhật song liền trực tiếp kéo thẳng tới đây các gian triển lãm bắt đầu được lắp đặt suốt từ hai tháng trước cuộc triển lãm này kéo dài năm ngày dự kiến sẽ tiếp đai trên ba trăm l i n lượt người tham quan từ sáng sớm khi ngời cửa sổ vẫn còn bao phủ một lớp sưng ơ mờ thời gian còn chưa tới sáu giờ tô sán thường không phải là người dậy sớm nhất phòng nhưng hôm nay đã thức dậy rồi trương tiểu kiều đã về nhà lý h à n và tiêu h ú c ôm chăn ngủ ngon lành tô sán hành động trước một mình vì y còn có kế hoạch của mình đội mũ lươi chai mặc áo khoác mỏng mùa thu đi giày chạy bộ ra ngoài mua đồ ăn sáng ở căng tin nhỏ dưới lầu bay đầu nhìn khu nhìn trong cờ tờ ít sáng ư đường ơ n phòng g sớm, vũ c c h hai khu đây h à đ ứ n ở đây chỉ thứ ấ y mây loan là Vừa vừa thoáng, bên trên là áng mây đỏ. Vừa ăn bánh mì, vừa uống sữa trường, bắt b rời mì đỏ. sữa xe bus, tới trạm tàu điện ngầm. Sáng thứ bảy mà tàu rất đông người đây là tuyến tới triển lãm bên cạnh tô sán là bốn câu người mẫu đã trang điểm xong nhưng chưa thay quần áo tay cầm túi lớn túi nhỏ nói nói cười cười là sinh viên đại học dương phổ đồng thời là người mẫu xe hơi khiến không khí ngãi n g ủ buổi sáng tươi sắc hơn không ít nghe trò chuyện biết mấy cô gái này là sinh viên tô sán nhìn toa tàu còn mấy nhóm người mẫu nữa song không gặp được người quen của đại học thượng hải hơn một tiếng sau lý hàn và tiêu húc rời giường không thấy tô sán đâu cả không nghĩ là y đi tới triển lãm trước thấy bảo hôm nay lão đại được nhà đại tàu mời cơm chắc là đi gặp đại tàu rồi tiêu húc vừa lấy kém đánh răng vừa nói sớm thế đi làm gì ăn cơm tận buổi tối cơ mà chẳng lẽ còn sợ không có thời gian bên nhau à. lý hàn thở dài như ông cụ non ai nam nữ yêu nhau lúc nào cũng thấy thời gian thiếu thốn hạnh phúc tới mức làm người ta ghen tỵ hôm qua tuy chúc lao đại khai kỳ đắc thắng mã đáo thành công có điều cậu thấy nắm chắc được bao phần làm sao mà nói được có điều dựa vào công phu một mép của lao đại chắc là vấn đề không lớn đâu không cần chúng ta phải lo còn chưa tới giờ mở cửa chín h ngoài triển lãm đã tấp nập như đi lễ chùa năm mới triển lãm xe hôm nay có tiết mục trong đại một số chiếc xe đặc biệt xuất hiện được báo chí tranh nhau đưa tin nhìn tình hình báo chí một ngày trước là nhìn ra mức độ quan tâm lần triển lãm này có ba chiếc xe có thể coi là minh tinh là loại xe sang đ ỉ n h cấp một chiếc b è n nỉ bản đặc biệt cả thế giới chỉ có năm mươi b ố cái mỗi đều có khắc số bên trên chiếc triển lãm ngày hôm nay là chiếc năm mươi b ố theo truyền thông đưa tin toàn thân nó được làm bằng hợp kinh ạ lu m ị nùm dung tích bốn năm lit ba mươi hai ván vờ giá hai sáu mươi tám triệu thứ hai là chiếc phe gia di có hộp số bán tự động kiểu f 1 đối với bất kỳ dân đua xe theo đuổi khả năng điều khiển nào mà nói là thuốc phiện có sức mê hoặc cực lớn giá bàn 2.14 t r i ệ u thứ ba là chiếc s cờ lạc bùn m ạ n xe dài tới 6 mét bố trí cả quầy ba hai màn hình tinh thể đầu dvd máy phát hệ thống âm thanh chiếu sáng cao cấp là pháo đài di động bàn với giá 4.06 triệu đem so ra thì chiếc bèn ni bạn đặc biệt có ý nghĩa kỷ niệm hơn đại đa số người dân chỉ tới xem náo nhiệt thôi vừa được no mắt lại học được không ít tri thức có thể coi là một chuyện hay. Mấy chiếc xe này có công tác thể một tuyên truyền tiền hay. là này Mấy xe khi ỳ rất tốt, người xem bu kín xung n xem bu u q a máy ảnh chuyên ảnh n h g ệ p có tô h thấy khắp flash chấp h ể tụ, k nơi, đèn flash chớp sáng liên n mình tinh g gì thua thực sán ự xuất tô hiện. Khi s trèo đ è o lội suối tới được cổng triển l ã m thì đã mỏi mệnh tuy y không chăm chỉ rèn luyện sức khỏe như thời cao t r u n g có điều chưa tới mức tuổi già sức yếu như thế chẳng qua là vì y s á c h theo một cái va li một cái va li đen to dày trông rất nặng tô sán đội mũ lơi chai mặc quần áo thường ngày l ớ nhớ nhìn đám đông náo nhiệt vừa mới cúp điện thoại của lâm quang đông xong mất cả phương hướng mở tờ giấy giới thiệu có hướng dẫn của công ty trưng bày chiếc bèn mì ra xem một cô quản lý xinh đẹp mặc váy đen trang điểm rất diêm dúa đi qua chợt nhìn thấy tô s á n cầm tờ giấy hướng dẫn của công ty mình dọn không hài lòng cho lắm có phải mang dụng cụ bảo dưỡng xe của công ty tới không sao bây giờ mới đến nơi rồi chẳng nhìn tô s á n đang n ứ a ra đi theo tôi ở bên này ở đây những nhà chế tạo linh phụ kiện rất nhiều toàn mang theo hồng lớn túi nhỏ ở cửa những công nhân đẩy xe ba gác cười híp cả mắt một chuyến năm mươi đồng tô sán đi qua không quên tính toán một chút chỉ vài ngày triển lãm kiếm được mấy nghìn rồi rất có đầu hóc thương nghiệp cô gái đi trước nói vừa mới tốt nghiệp đại học kiếm việc làm tạm hả à không phải tim tô sán đập rất nhanh thần kinh khẩn trương dù sao thì đây là lần đầu làm chuyện hoang đường dòng người qua lại liên tục cô gái không nghe rõ câu trả lời của tô s ả n lắm trong lòng đang nghĩ cậu nhóc nhân viên mới này trông vóc dáng khá lắm trông đơn thuần nói không chừng còn là sử nam tối nay công ty tổ chức tiệc cấp hai nhất định không phải bỏ qua cậu nghĩ sao cô ta được đứng ở bên cạnh chiếc bèn mì đó vốn đã có sắp xếp trước rồi cô ta đáng lẽ đứng bên chiếc lý sợ cơ nhưng cô ta thông minh chiếc lý sợ đâu có được chú ý như cái bèn mì này nghe bảo mấy ngày trước cô ta ăn bữa cơm riêng với phó giám đốc không biết sau bữa ăn chiêu đại thêm món gì nữa không kết quả thì thấy rõ rồi đấy hai cô gái tiêu thụ nhìn người mẫu mặc bi k i ni hố néo tạo dáng bên chiếc bẹn nhì nhỏ dọn bàn tán phía trước một trung niên nam nhân và nữ sinh đại học t r ư ờ n g hai mươi đi tới hai cô gái tiêu thụ vội mỉm cười chào hỏi tuy bọn họ chẳng hy vọng gì hôm nay có thể bán được chiếc xe này nhưng phục vụ rất chuyên nghiệp người chú ý tới chiếc xe này không thể tầm thường được trung niên nam tử nhìn người mẫu phẩy tay với hai cô gái tiêu thụ ý bảo không cần chú ý tới họ nữ sinh bên cạnh có điện thoại nhỏ giọng nói vài tiếng em ra ngoài dạo phố ừ không có gì cúc điện thoại xong trung niên nam tử quay sang hỏi bạn trai hả cô nữ sinh khoác tay nam tử nhịu giọng nói hôm nay anh muốn xem chiếc xe nào nam tử kia s ắ n tay náo lên vớt ư tay cửa xe hôm nay không đội được có ba chiếc xe đang xem chiếc trước mặt em là một trong số đó chế tạo để kỷ niệm nn ben mi bác em biết chứ thập niên ba mươi ông ta là quán quân đua xe nổi tiếng thế giới vì sao chỉ làm có năm mươi b ố chiếc vì bèn ni bật thời trẻ lái xe đua mang số năm mươi b ố đây lại chính là chiếc năm mươi b ố của sệ gì này cho nên ý nghĩa phi phạm à lần đầu thấy cái xe này ở hồng kông đại thiếu gia của dương g i a lái chiếc này chật chược tô s á n từ bên cạnh đi tới ngưỡng mộ nhìn ông chú này công lực lừa gạt cao thâm thành công khiến nữ sinh bên cạnh cảm giác truyền kỳ bèn ni bật là đội đua xe chứ chẳng phải ông nào đâu ạ cũng chẳng có cái xe số năm mươi bốn quản lý dẫn tô sán tới nói với một người phụ trách giám đốc trần nhân viên bảo dưỡng tới rồi vị giám đốc trần mang cái giọng hồng kông đặc sệt nói cậu là ai ở bộ phận nào đấy tô sán không nói nhiều xách cái va li đi lên sàn triển lãm nhìn thật chiếc xe bẹn nhỉ cực kỳ được mọi người chú ý này câu người mẫu hoảng sợ lùi lại hai tay ôm ngực làm nghề này thi thoảng gặp loại khách lưu manh lợi dụng xem xe ba nờ dê trạm bảo vệ lập tức xuất hiện rất lịch sự nói thưa anh anh có cần trợ giúp gì không ạ chúng tôi đang triển lãm anh làm thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của người mẫu chương 467, danh hoa có chủ hai người trẻ tuổi thần bí vung tiền như rác mua chiếc bèn nhi chiếc bèn nỉ bản đặc biệt cả thế giới chỉ có năm mươi b ố chiếc ngay ngày đầu ở triển lãm xe hơi thường hải đã bị rết trong n g á y mắt tin tức này không khác gì ném một quả lựu đạn vào triển lãm xe thoáng cái lan đi với tốc độ không tưởng người nọ c h u y ể n thai người kia không một ai ngờ ngay những giờ phút đầu tiên của cuộc triển lãm chiếc xe đang chú ý nhất đã có chủ đây mới là dân chơi thật sự khi tô sán nhấc vã lì lên quầy cạch một cái bật mở ra hai cô gái tiêu thụ cảm giác như đó chính là tiếng trái tim của bọn họ phát ra vậy tất cả người xung quanh từ khách hàng cho tới nhân viên công tác hoặc mấy cô gái tiếp thị xinh đẹp đang phát tờ rơi đều dừng hết động tác khu vực nhỏ đ ỗ n g nhiên như chúng ma pháp im lặng tô sán cảm thấy mình còn chưa đủ ngầu mua cái vali thế này không chắc bằng cái bao tải mấy người đẩy xe ba gác ngoài kia vác bao tải tiền lên l ư n g vào sau đó dốc tiền đổ kín cái xe bẹn nhì luôn vừa chơi lại còn có phong cách tín h lận phí mẹ nó cái vali giá tận ba mươi đồng người có mặt mà biết suy nghĩ này e rằng xông tới đạp ý ngã lăn ra đất giám đốc trần cho người đếm tiền mặt còn cô bán xe kích động tới mức nói câu hết sức thừa thãi c h à o anh có phải anh định mua xe không tô sán gật đầu chỉ chiếc bẹn nhì chính nó tô sán được mời ngồi xuống chiếc bàn tròn ở khu làm thủ tục bán xe được cô bán xe lật tư liệu tuyên truyền chiếc b è n nhì giới thiệu trọng điểm quản lý cao tầng nước ngoài mặc cổm lệ đóng hộp nhanh trong biết tin đứng xa xa nhìn tô sán ánh mắt tô sán lướt qua một ông già người đức dâu sồn gật đầu mỉm cười với y tô sán cười đ á p lại kéo thấp mũ lơi ư chai xuống giữ phong cách thần bí đoán chừng người xung quanh đều đang nghe ngóng bối cảnh của người mua xe thần bí này người thì chỉ trỏ bàn tán người thì cầm máy ảnh bấm liên hồi tuyệt đ ố i k h ô n g t h u a kém gì k h i nảy cảnh h ụ p người mẫu, những cô gái mẫu, cô t i ê u t h ụ khu khác thì t i ế c đ ố i vì s a o n g ư ờ i này l ạ i k h ô nghìn mua xe ở c ỗ của m h chính Đây l à bối cảnh thời đại, cảnh n sau ă m 2001, trung quốc tham gia wto càng tiến càng xa kinh tế quốc gia đi lên người cực giàu ngày càng nhiều đại đa số phát triển tới đời hai đời ba sức mua lớn sẽ không còn chuyện mua một cái xe đắt tiền ở triển lãm được người ta chú ý như ngôi sao thế này nữa tô sán lung dung ngồi uống trà lúc nãy hồi hộp giờ thoải mái nhiều rồi đợi đối phương đ ế m tiền lúc này cô quản lý đã nhường chỗ vị giám đốc tiêu thụ mặt tròn khách hàng lớn như vậy không thể không tiếp đãi cẩn thận người khả năng mua xe thế này tuyệt đối không chỉ mua một cái biểu hiện trước sau của tô sán tương phản quá lớn không thể nói là kinh thế hai tục nhưng đúng là cực kỳ thu hút chú ý cô quản lý lúc nãy n h ầ m tô sán là nhân viên bảo dưỡng tay đặt ở bụng chân khép lại chạy bước nhỏ tới g i à y cao gót g gó õ giòn tan trên nền đá mặt cười tươi rói trông như có vẻ vừa đi trang điểm thêm môi càng đỏ thêm cúc áo cổ hình như n ố i thêm một cái túi xuống khoe hai ngọn đồi nhìn rất thích mắt xin lỗi anh lúc nãy nhầm anh với nhân viên của chúng tôi chỉ là hiểu lầm thôi không sao cả tôi sán khoắt tay rồi cắt l ờ i viên giám đốc tiêu thụ đang giới thiệu xe tôi muốn lấy xe ngay bây giờ có được không những chiếc xe bình thường thì còn làm nhiều thủ tục với những chiếc xe đắt giá như thế này luôn được sẵn sàng hết rồi để khách hàng được phục một cách thoải mái nhất không thành vấn đề Có cửa được đốc sắc của chuyển cần chúng tục có trước ngực, tay phải chống tay trái nhấm nháp cốc trà, tính cả chi đóng nói điều, định đi. để để đi. đầu, đặt giờ triển mới lái Viên giám lời tôi lái tái phải trái biển số và thuê má, hôm nay phải tiêu khoảng 3 triệu. quy sau nếu thuê ngay. tay tay tay nay Sán, Nhưng anh nhanh nhất anh Sán ngang nhấm nháp tính khoảng thủ thể phí hôm là lãm làm trà, và sẽ số vừa vừa gấp, gật mặt Tô Tô má, xe xe ý ở triển lãm còn có người cục cảnh sát giao thông t h ư ờ n g hải sở quản lý xe để phục vụ đăng ký ngay tại chỗ còn có ngân hàng sẵn sàng phục vụ khoản vay cực kỳ tận tình chú đáo ánh mắt tô sán nhìn chăm chú chiếc bẹn ní bục triển lãm bộ dạng cứ như ôm tiền đi cưới vợ vậy thực chất mục đích không khác là bao tô sán khẽ nết môi cười tưởng tưởng nét mặt nha đầu đó khi nhìn thấy chiếc xe này trước kia chiếc xe thế này chỉ được s ờ trên báo ảnh bây giờ sắp thuộc về mình vỏ xe phản chiếu hình tô sán trông có hơi v ặ t mẹo trông cảm giác giống lớp sơn trên đàn dương cầm mà đường vũ đánh nhưng thân xe khùng kim loại mạnh mẽ tô sán rất muốn liếm ngón cái t r ả lên một chút xem có dính tí bụi nào không ngại nhiều người vây quanh nên đành nhịn thân xe không thanh thoát lắm tới phần sau hơi tréo xuống nhưng không có cảm giác đầu nặng đít nhẹ ngược lại có vị phục cổ tô sán không quá am hiểu xe hơi nên chỉ nhận xét thô thiển như vậy thôi tăng tốc tới 100 kmh chỉ mất có 65 giây ở phương diện gia tốc ngắn 80 lên 170 kmh chỉ mất 43 giây tốc độ cao nhất đạt tới 240 kmh anh có thể ngồi vào trải nghiệm một chút ha ha có lẽ không cần dù sao lát nữa anh cũng lái xe đi thủ tục làm xong xuôi tô sán ngồi vào trong xe tạm thời ngăn cánh với ánh mắt săm soi nhìn y một số nhân vật mang chút vẻ chân nhân bất lộ tướng quyến luyến nhìn cái xe những người này tương đối lý trí có lẽ có năng lực mua xe nhưng không nhất định sẽ mua chỉ tiếc nuối khi danh hoa có chủ m à thôi những người thực sự muốn mua thì hết cơ hội ai bảo không dậy từ sáu giờ sáng như tô sán mà cũng h thế này không cho đặt trước. Thân phận thành nhất, phu hào trên bảng pho bờ. Dù sao còn trẻ như vậy, không phải thì mình hơn không phải chẳng i tài xôi nổi người nói trai loại giàu sổi, ế c trước. của có con còn công ca lực của được, còn tộc, mua xe chẳng qua chỉ c xe xe xe đặt Tô tán trên trẻ tử rắt mặt. này Sán bản bảng năng nữa vàng lên là làm vào là vậy, sao sao đề để dựa mua mua qua bờ, ý quý dù có người phản bác ý kiến này nhìn cách đan mặc của tô sán không giống t i ể u phô t r ư ờ n g của đám g i à u sổi có thể là chi phụ một hoa kiểu nào đó tô sán đương nhiên không hề biết những lời bàn tán đó y còn đang chìm đắm trong hạnh phúc khi sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên muốn bình tĩnh nhưng chỉ miễn cưỡng thể hiện ngoài mặt còn trong lòng không sao bình tĩnh lại được xe bây giờ còn chưa có trang bị điều khiển điện tử công nghệ cao tô sán hít sâu một hơi đặt thủ tục sau xe đạp r a động cơ xe mang theo tiếng nổ hào hùng chiếc xe đi vào con đường chuyên dụng mái trung tâm triển lãm lùi dần trời xanh mây trắng hiện ra hiện giờ tô sán vẫn rất lơ mơ về công năng phức tạp của nó sách hướng dẫn dày kia cần đọc sau có điều không hề ảnh hưởng tới y điều khiển xe nhấn ga một cái chiếc bẹn ni được vô vàn người chú ý biến mất ở con đường hai bên trồng đầy n ô đồng tốn ở triển lãm ba tiếng kiểm tra dán biển nộp thuế đến chưa vị giám đốc người hồng kông vốn định mời cơm riêng tô sán nhưng y từ chối ăn cơm hộp bình dân khi điền tư liệu vẫn lấy thân phận sinh viên đại học làm cho cao tầng triển lãm ngạc nhiên không thôi nhưng nghị kỹ thì c ũ n g bình thường có điều những nội dung này chỉ có rất ít người biết được bảo mật nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác hậu mãi lúc tô sán lái xe đi thì đã là hai giờ chiều dừng lại ở giải đỗ xe dưới hàng cây dâm mát nhân viên thu của tô sán hai đồng cố nhìn xem chủ xe là nhân vật thế nào tô sán đóng cửa sổ không cho người ngoài nhìn vào nhìn khu phố tấp nập bên ngoài lần đầu tiên cảm thấy mất phương hướng khi chưa có xe thì tưởng tượng ra đủ nơi muốn đi nhưng mua xe rồi lại chẳng biết đi đâu nữa chương 468 bước vào giang hồ t ô sán đang ngồi ngơ ngẩn trong xe thì có điện thoại của đường vũ bên đó có tiếng động viên áo chắc là chợ hay khu mua sắm nào đó bạn đang ở đâu vậy t ô sán hít một hơi giọng cố gắng bình thường nhất có thể nha đầu này gần đây quá mẫn cảm hay nghĩ lung tung đang ở ngoài còn bạn không phải đi cùng với người nhà ả ừ đang dạo phố hơi chán bạn không đi xem triển lãm xe ả đường vũ ở khu mua sắm cùng nhóm phụ nữ trong nhà cô tranh thủ thời gian đứng ngoài cửa hiệu gọi điện cho tô sán l o n g tô sán ấm lên đường vũ đi cùng người nhà vì buồn chán mà gọi điện cho mình cả hai coi chừng càng lún càng sâu rôi dù có là một đi không trở lại bọn họ cũng lựa chọn không quay đầu đi rồi vừa mới về hiện giờ mình đang ở trên phố đối diện là siêu thị tân đường bên trái là một hiệu hải sản rất rất lớn còn có hiệu bánh bạn có muốn ăn bánh không tô sán nhìn hàm ý sâu hơn sau sự buồn chán của đường vũ xem ra tình thế bữa cơm kia không được lạc quan không cần lát nữa bạn có về trường không tới khi đó mình cũng về sẽ gọi điện cho bạn nghe có vẻ tô sán đang một mình ở ngoài đường nhưng đường vũ không nhớ ra ở trường có cái hải sản rất rất lớn nào dù sao không phải trọng điểm hôm nay tâm tình cô không yên tin rằng tô sán cũng thế dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức dẫn bạn trai về nhà hơn nữa lại còn đối diện với bao nhiêu người như vậy tô sán có áp lực lo sợ được mất là bình thường nên tham quan triển lãm xe xong dừng lại bên đường giải tỏa áp lực trong lòng phù hợp tính cách tình cảm và lý trí tương đối mâu thuẫn của tô sán mà đường vũ biết không cần hiện mình ở ngoài mua vài thứ không về trường học nữa lát nữa mình sẽ tới thẳng chỗ ăn cơm tiên chính c ứ thị ừ mình tìm được đường trước khi tới sẽ gọi điện cho bạn đừng mua cái gì linh tinh tốn tiền đấy đường vũ dặn dò làm tô sán buồn cười lắm không biết cái xe này có phải là thứ linh tinh tốn tiền không ngày kia lâm quang đ ố n g mới từ dung thành tới truyền thông ba la sẽ chính thức tiếp quản cái xe này đùa bây giờ mà mình lái nó về trường e gây oanh động và hiệu ứng phụ không hay đường vũ nghĩ một lúc lại hỏi thực sự không vấn đề gì chứ đương nhiên bạn nên ở cùng mẹ bạn g ì không mấy khi tới thượng hải được về trường làm gì lại tốn công đi mình sẽ tới t h ẳ n g đó đường vũ về trường là để đi cùng với tô sán thể hiện rõ thái độ của mình với người nhà cũng giúp tô sán giảm bớt áp lực và khẩn trương、ừ. thời gian là sáu giờ tới rồi gọi điện cho mình đường vũ hôn chụt một cái vào điện thoại sau đó đỏ mặt tắt nhanh không cho tô sán kịp nói gì nha đầu này thật là bao nhiêu năm rồi vẫn dễ thẹn thùng như vậy tô sán mỉm cười xoa xoa má như vừa nhận nụ hôn đó vậy đặt điện thoại xuống tô sán lúc này mới t ĩ n h tâm cảm thụ chiếc xe đắt tiền này không gian rộng rãi ghế dựa màu đen bằng da thật cửa kính ngăn cách tia sáng bên ngoài tạo thành không gian tách biệt mang mùi đặc trưng của xe mới yên tính dễ chịu cầm hướng dẫn sử dụng xe lên l ậ t sách xem vẫn cứ có cảm giác hơi hoang đường cái xe cực kỳ đắt tiền này thực sự trở thành xe của mình rồi tin rằng khắp cả nước không ít người nhòm ngó nó tên tiêu triệu húc ở dung thành là một trong số đó một số nhân vật có máu mặt còn thông qua các mối quan hệ muốn đặt trước nó đây là điều bên bán xe nói với tô s á n điều này có quy định hơn nữa cho đặt trước như thế thì được lòng một người mất lòng nhiều người cứ bán công khai là tốt nhất võ công thiên hạ chỉ nhanh là không phá được sách lược cũng như thế thế nên tô sán dậy sớm treo đeo lội suối mang luôn tiền tới ném vào mặt bọn họ đánh một đòn r ứ t điểm không cho người khác kịp trở tay tô sán có thể hình dung được ngày mai tin tức này sẽ bay ngợt trời một tiếng sau khi mở cửa chiếc xe đáng chú ý nhất của cuộc triển lãm đã bị người ta mang một vali tiền mặt mua mất mức độ chất động không cần phải nói những từ ngữ trẻ tuổi thần bí vali tiền mặt b ẻ n nỉ xa hoa vv v kết hợp lại với nhau gây ra hiệu ứng và sức sát thương không cần phải nói t i n chắc rằng cả những người vốn không quan tâm tới cuộc triển lãm này cũng tò mò kiếm một bức ảnh xem chiếc xe đắt tiền này trông thế nào tiếp đó quan tâm người trẻ tuổi thần bí kia là ai một trong những định nghĩa về truyền thông là tính thích nghi tính khả thi và tính hữu hiệu nếu không có tính hữu hiệu đủ thỏa mãn khẩu vị người xem thì không khác gì mủ mắt không tìm được mục tiêu nên không loại trừ có tờ báo thần thông quảng đại truy tìm ra mình nhưng cả quân bài lẫn quyền chủ động nắm trong tay tô sán số thứ hai của văn hóa thời thượng sẽ đưa chiếc xe này lên trang địa đó là con chim đầu tiên tô s á n nhắm vào tối nay sẽ nhắm tới con chim thứ hai và ba ý đã chuẩn bị kế hoạch này rất lâu rồi kết quả thế nào đây tô s á n có thể tưởng tượng ra phản ứng của đường vũ còn mục tuyển tay tô s á n run run n h ư n g không phải là sợ đó là sự phấn khích c ú p điện thoại đường vũ hướng về phía đại quân gia đình từ trong cửa hàng đi ra quan hệ giữa thành viên trong gia đình cô rất kỳ quái dì ba và cô ba của cô xưa nay quan hệ không bình thường tranh giành nhau từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn không khác gì hai đứa trẻ con nhưng lại luôn nhất trí đối ngoại người này có thể chỉ trích người kia nhưng người ngoài nhắm vào bất kỳ ai trong số họ thì họ lại b ê n vực nhau trông họ thì vì công việc và bối cảnh làm họ không để ý lắm với mấy chuyện ngoài mình cho dù trong gia đình có người bệnh nặng chỉ gọi điện hỏi thăm cho có thuộc loại hình cái gì không ảnh hưởng tới mình thì không quan tâm khá lạnh nhạt dì hai mặc dù thích so sánh hay ghen t ị nhưng không phải là trở ngại lớn còn trông dì hai là người thẳng tính tuy kinh doanh không phải hơn người thường xuyên vì thế mà cãi nhau với vợ có điều là phe ủng hộ kiên định của đường vũ bác cả đường thành và anh họ t r ư ơ n g thao lược con g ì hai là người tính cách rộng rãi nhất khá giống nhau nhưng cũng là người khó lường nhất thường cứ gọi điện tới nhà cô bàn chuyện tài chính đầu cơ ngoài ra có một người anh họ nữa cũng học đại học thượng hải cùng tuổi với cô cho nên hiển nhiên đã nghe tới tô s á n nhận thức các thành viên nữ trong gia đình cô về tô s á n đa phần từ miệng hắn nhưng không may hắn miêu tả tô sán chẳng huy hoàng gì những thân thích khác hỏi những điều rất hiện thực gia cảnh tô sán ra sao có môn đăng hộ đối không rồi đem hết ví dụ nọ ví dụ kia ra so sánh bảo cô không nên vội vàng đó là đại gia tộc của đường vũ người lạnh lùng người thế lợi người chơ lì người khó lường mà tối nay tất cả những người đó sẽ tụ tập lại một chỗ nhưng mà cái gia đình này từ bao lâu nay vẫn thế đường vũ cũng chẳng cảm thấy gì cả nhưng vì sao bây giờ đột nhiên thấy nó trở nên tức cười mình thay đổi rồi đường vũ nhận ra điều đó cô thay đổi là do tô xán giữa cô và tô xán vốn là hai con đường song song hiện giờ hợp lại là một trái tim băng của cô dần tan chảy bởi nụ cười của tô xán chương 469, bữa cơm 1. nhà hàng tiên trích cư nhìn từ phía chính diện như cái nhà kính vì ba mặt của nó đều ốp kính trong suốt cột trụ màu trắng gồm ba tầng trong đêm khi bật đèn tỏa ra ánh sáng long lanh huyền ảo đây là nơi tổ chức hôn lễ rất nổi tiếng ở thượng hải vì nằm ở góc đông nam thượng hải vào tháng mười một tối sớm hơn nội địa thường tầm năm giờ hoàng hôn đã bung ô xuống thành phố cũng lắc đắc lên đèn hôm nay trong phòng bao lớn nhất ở tầng một của tiên trích cư đặt hai bàn bắt t i ề n người tham dự bữa cơm đều là thân thích hai nhà đường mục đường vũ cùng người nhà đi dạo phố song liền tới thẳng đây lúc này đã là sầm tối ngoài phòng bao có một bãi cỏ đám trẻ con trong nhà nô đùa đuổi nhau trên đó cha mẹ mục tuyển có tuổi không thích huyên náo này nên ngồi trong ghế thái sư ỉ ở phòng bao trò chuyện với thân thích đường vũ tay r ử a vào lan can mấy đứa bé đang nô đùa ở bãi cỏ rừng lại nhìn cô một thằng bé lấy tay h á o chùi nước dại ở khoe miệng nói với đứa bé bên cạnh lớn lên mình sẽ cưới chị ấy phải nói cho rõ chứ muốn cưới chị bên phải hay bên trái đứa con trai khác nhìn mục giai trúc cưới chị bên trái trước cưới không được thì cưới chị bên phải mục giai trúc thính thai tính mắt q u ắ t trương siêu triệu minh hai đứa thì thầm cái gì đấy hai đứa con trai giật mình chạy biến mất dù dã tâm rất lớn nhưng trước mặt mục giai trúc hung hãn không khác gì thỏ con mục giai trúc đuổi hai thằng nhóc đi rồi giơ tay vươn người một cái rồi quay sang nói với đường vũ chị biết em phục chị nhất ở chuyện gì không đó là chị có thể nói chuyện với ông bà một cách thoải mái lâu như vậy vừa rồi em cứ như không học bài bị giáo viên gọi lên bàn ấy đường vũ cười nhẹ ông bà hiền lắm tại mọi người thích tự dọa mình thôi mục giai trúc bĩu môi thầm nghĩ ông bà chỉ hiền với chị nghĩ sang chuyện khác hào h ứ n g nói hôm khác em tới trường chị chơi chị và anh rể phải tiếp đ ạ i long trọng nhé đương nhiên nếu hôm nay anh rể không tử trận vinh quang đường vũ hơi nhũ mày làm mục giai trúc cười hì hì trấn an nói đùa thôi tuy mẹ em và cô thông đồng với nhau nhưng không ý gì xấu cả chỉ sợ chị nhất thời kích động thất thân với người ta kết quả hại mình đừng nói với chị mà với em cũng thế em quyết định rồi sau này nếu nhắm vào anh chàng nào là cho gạo nấu thành c ơ m luôn cùng lắm sẽ cờ làm phản bà cô đây ở trong nhà bị đ ẻ nén mười tám năm rồi chưa biết mùi vị ái tình nam nữ thế nào cứ tiếp tục thế này cuộc đời ổ vờ luôn mất so với đường vũ thì cuộc sống mục giai trúc g ặ p ghềnh ơ n từ thời trung học đã chuyển qua tới bốn thành phố quen biết nhiều có cả con nhà giàu như lục minh cũng có con nhà bình thường mọi người thích chơi với mục giai trúc cũng không phải vì g i a thế của cô mà vì tính cách cái gì cũng tiếp nhận và bao dung được mặc dù khi còn nhỏ h à o thắng người lớn trong nhà hay lấy ra so sánh nên mục giai trúc không thích người chị mẫu mực này của mình nhưng càng lớn lên cô càng phát hiện ra mặt tốt của chị mình trong số tất cả đám chị em cùng bối phận đường vũ thân thiết với mục giai trúc nhất cho nên hai chị em có thể thoải mái trao đổi vài chuyện riêng tư hiện giờ nhà chị em mình đều không có con trai cho nên bị đặt kỳ vọng quá nhiều nhất là chị nhất cử nhất động được cả nhà chú ý mẹ em ngày nào cũng nhắc nhở em mục gia chúng ta xưa nay chưa bao giờ cho rằng nữ không bằng nam cho nên luôn quán triệt nam nữ phải bình đẳng cho dù kết hôn cũng không thể thoải mái tiêu tiền của chồng thế mà là kết hôn à, đó là quan hệ giữa công ty với công ty là hợp tác hạng mục giấy chứng nhận kết hôn chỉ là tờ hợp đồng chồng chỉ là đối tác tốt nhất rồi mọi người chiếu theo nó thực hiện nghĩa vụ quy định cho nên có thể cảm thụ được ngọn núi vô hình đẹ lên vai anh dễ thế nào đ ư ờ n g vũ nhìn em gái mình bình thản nói không phải chỉ mỗi em là biết xé cờ tạo phản đâu mục giai trúc nhìn đường vũ như nhìn quái vật dùng hai tay vô má chớp mắt liên hồi điên rồi điên rồi đến chị em mà cũng nói những lời thế này tình yêu đúng là làm người ta điên con mẹ nó rồi giai trúc chú ý ăn nói đường vũ khay mắng mục giai trúc liền ôm tay cô cười n ì n h n ọ t được được em không nói tục nữa phải t h u c nữ thực ra hôm nọ em gặp anh rể rồi mới đầu em cho rằng anh ấy rất dễ bắt nạt nhưng sau phát hiện ra không phải anh ấy nói chuyện hiền hòa nhưng từ sự rộng lượng của anh ấy có thể nhìn ra rất tự tin kiêu ngạo nói không chừng hôm nay qua h ải được đấy mục giai trúc cứ mở miệng đóng miệng là anh rể anh rể đúng là cô bé biết làm vui lòng người khác cho chị biết chuyện này thực ra cô ba nhắm lấy lý do gia đình anh tô sán để phản đối là không phải đâu chị còn nhớ gì triệu bạn rất thân của cô ấy không cái bà có chồng là cục trưởng cục điện lực ấy hơi nhớ nhưng làm sao mục giai trúc bất bình nói thằng con bà ta năm nay hai mươi b ố tuổi làm việc ở cục điện lực hai năm năm ngoái họ mua cho anh ta căn nhà trăm mét vuông cô ba thấy r a cảnh nhà đó tốt muốn giới thiệu cho chị không biết có phải vì chú có hợp tác làm ăn với nhà đó không cơ mà con bà ta già khú rồi đợi chị tốt nghiệp xong đã hai mươi bảy hai mươi tám định làm trâu già gặm cỏ non à. mà cũng phải hỏi nhà ta có đồng ý không đã chứ thật khinh người quá thể mắt đường vũ mở to ra ba phần tô sán mà ở đây thì biết ngay là cô nổi giận rồi nhưng giọng vẫn lạnh nhạt cô ba chưa bao giờ nói với chị đương nhiên là chưa nói rồi chị dám nổi giận với cô mà chuyện này đã có tiền lệ làm sao cô ấy dám nói rõ mục giai trúc ngừng lại nhìn thấy đầu kia anh họ mình trương nhạc đang được trưởng bối biểu dương thi thoảng lại nhìn về phía bọn họ đường vũ biết mục giai trúc ngập ngừng vì sao cô không lạ gì trương nhạc thầm yêu mình nhưng rất kín đáo trong nhà có người nhìn ra cũng không nói mọi người vào chỗ ngồi đã hơn nửa số người tới rồi những người còn lại có thể ngồi ở bàn rồi đợi vợ chồng mục ngạn dung ngồi ở c h ủ vị đối diện với cửa chính tiếp đó là lao đại của đ ư ờ n g gia là anh cả của ông đường mọi người theo bối phận mà ngồi khá quy củ bình thường thì không khí thoải mái hơn ngồi lung tung không hề gì hôm nay có mục nạn dùng mà hai ông bà cụ lại khá truyền thông lại lăn lộn quan trường nhiều năm nếu một số thứ quy củ phải giữ gìn đường vũ gửi tin nhắn cho tô sán hỏi bao lâu nữa sẽ tới thu được tin nhắn sắp tới rồi đang bị tắt đường hiện giờ có sốt ruột cũng không làm nên được chuyện gì đường vũ hối hận không về trường rồi dùng xe của công ty cha đón cả hai người tới nên gửi tin nhắn trở lại ừ. tới nơi gọi điện cho mình mình sẽ ra đón trong lúc chờ đợi mọi người tán gẫu với nhau chỗ ngồi bên cạnh đường vũ để c h ố n g làm nhiều người chưa biết thầm suy đoán dì ba không nhịn được định làm sôi động không khí chê ơ nay quê anh người bạn của cháu sắp tới chưa dì rất muốn xem mặt chương nhạc cùng trường với hai đứa đúng không cháu đã gặp bạn của chị cháu chưa à cháu nhìn thấy rồi nhưng chưa bao giờ gặp nhau cho nên không biết chương nhạc đáp qua loa ở đây có mỗi chị cả và anh rể là đã gặp chàng trai đó thôi anh chị thấy thế nào có hài lòng với con rể tương lai không mục tuyên mỉm cười nhẹ nhàng nói thằng bé đó nhân phẩm rất tốt là đứa bé ngoan lão đường rất thích nó cho nên hôm nay mới gọi nó tới ăn cơm còn về chuyện con rể tương lai thì mọi người nghĩ quá xa rồi hai đứa nó còn chưa tốt nghiệp đại học mà đây chỉ là chuyện giữa bọn nhỏ với nhau thôi chúng ta đừng còn tới cứ tính chức vẫn hơn mà chị cả đối xử tiêu cực như vậy là không hay đâu chương bốn trăm bảy mươi bữa cơm hai chồng dì hai lên tiếng thực ra hai người tới với nhau chỉ cần tương thân tương ái là đủ còn môn đăng hộ đối g ì cũng không phải quan trọng em chỉ cần thằng bé đó biết yêu thương quan tâm tới q u ê anh nhà ta là đủ rồi địa vị của ông ta ở mục gia rất thấp làm ăn nhỏ chẳng vào được thượng tầng nên lấy mình mà suy rất hiểu tình huống này dì hai gật đầu phụ h o a mặc dù trong lòng bà không tán đồng gả cho người chồng này có thỏa mãn có hối hận vợ chồng cãi vã như cơm nữa nhưng không có xung đột gì lớn hôn nhân vẫn duy trì dưới tình huống này tỏ ra tôn trọng chồng thế nhưng đường vũ thì dợ khóc dợ cười chuyện gì thế này sao cứ toàn nói tới vấn đề kết hôn điện thoại của đường vũ reo cô nhìn về phía bà mình mục ngạn r u n g gật đầu trong lúc đường vũ ra ngoài tiền hóa phàm chính thức lên tiếng về đề tài này chị cả mấy đứa nói đúng lát nữa bạn q u ê anh tới để hai đứa nhỏ tự nhiên không đứa nào được cha hỏi hoạch hoạch gì chúng nó còn nhỏ không cần làm mọi chuyện nghiêm trọng lên như vậy mục ngạn rung hơi trầm giọng nhìn quanh một lượn nghe rõ chưa nãy giờ bọn họ nói chuyện này chỉ để do ý hai ông bà cụ thôi giờ hai cụ đã lên tiếng mọi người vâng d ạ đường vũ ra ngoài thấy tô sán đang nóng g h i ê n g ăn mặc thường ngày không chính thức dưới bầu trời đêm đường vũ t ừ trong nhà hàng đi ra toàn thân tắm dưới ánh đèn vàng theo khoảng cách rút gần nhìn rõ khuôn mặt yêu thương ấy vẫn áo sơ trắng quần jean xanh tóc đuôi gà đơn giản t ô sán có chút hoảng hốt đường vũ mỉm cười ấm áp bạn tới rồi cảm giác giống một ngày đi làm về có người vợ hiền dịu đứng đón trước cửa bao khó chịu bao mệt mỏi bị xua tan hết tô sán hơi xấu hổ như anh chồng hết giờ làm không chịu về ngay lại la cả quán bia với bạn bè xin lỗi mình tới muộn thiếu chút nữa không tìm được nơi đường vũ không hỏi chuyện trên đường đi chỉ nói không sao đâu rồi đưa tay chỉnh vạt áo vớt ư phẳng hai vai lấy dũng khí nắm tay y cô đi trước t ô sán phía sau cứ thế một chiếc một sau đi vào khách sạn hai người c u ố n nhau như keo như sơn nhiều rồi chẳng qua đây là tình huống đặc thù cái nắm tay này rất có ý nghĩa hay dở gì cũng là đứa con trai sao có thể để bạn gái ra mặt vì mình t ô sán trở tay nắm tay đường vũ hơi b ấ p mạnh đường vũ cũng b ấ p lại nhìn đường vũ như đi đánh trận t ô sán lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay cô đường vũ quay sang mắm nhỏ đừng nghịch xuyên qua đại sảnh qua hành lang càng tới gần tâm tình tô sán càng căng thẳng đường vũ cũng thế hai bàn tay nắm càng chặt tới phòng bao đứng trước cửa phòng dừng lại nhìn nhau mỉm cười cổ vũ đối phương mở cửa phòng ra hai người tay trong tay đi vào vừa bước vào buông tay nhau ra rất ăn ý cảnh này tuy ngắn nhưng để lại ấn tượng rất sâu với mọi người đám người lớn lớn thầm lẹ lưới nhìn về phía ông bà cụ không biết là hai cụ truyền thống có chịu nổi cái cảnh này không trưng nhạc tay cầm chén trà khẽ run run bình tâm mà luận hắn vẫn không tin sự thực tàn khốc người chị không có quan hệ máu mủ này đã là danh hoa có chủ nói không chừng đường vũ có điều gì khó nói thực ra không hề tình nguyện mà có lẽ khuôn mặt lạnh lùng kia căn bản còn chưa biết tình yêu là cái gì không có gì là hết một số người luôn thế tìm kiếm sự bình hành giữa ảo tưởng và hiện thực nhưng tích tắc đường vũ và tô sán tay trong tay bước vào làm hy vọng của hắn sụp đổ hai thằng bé lúc nãy nhìn nhau sau đó cùng nhìn về phía mục giai trục mục tiêu đầu tiên hỏng rồi Đành chào u mục tiêu, mục trúc tuy hung khuyết y ể n hãn, nhưng vẫn xinh mục mục lắm, đủ bù mọi khiếm trúc c giai rồi. h đẹp đủ bù chào ông bà các cô các chú xin lỗi vì cháu tới muộn tô s á n hơi cúi mình nói ông đường vui vẻ vây tay gọi tô s á n và đường vũ giúp ý qua bước đầu tiên khó khăn này lại đây lại đây đúng lúc nếu muộn một chút nữa thôi là không đợi cháu đâu rồi hỏi mục nạn dung mẹ bắt đầu thôi chứ ạ ừ bắt đầu đi mục nạn dung gật đầu cầm đũa lên ánh mắt nhìn qua hai cái b à n mỉm cười với hai người trẻ tuổi tô sán thầm thở phào vì tiếp đó trong bữa cơm chẳng ai h oanh tạc như tưởng tượng cũng không có câu hỏi như cha hộ khẩu như y lo lắng đường vũ cũng ngạc nhiên lắm trước khi tô sán tới thì b à n tán như hai bọn họ sắp kết hôn tới nơi bây giờ lại không ai nói gì mọi người phân chia trò chuyện đề tài mình hứng thú nam nhân thì tranh cãi đỏ mặt tía hai về đề tài thế chiến thứ hai nữ nhân thảo luận cổ phiếu đồ trang điểm gì đó Tuy chủ của nhờ yếu là nhờ lời nói của mục Nạn Dung, nhưng phải nói bề ngoài phải bề của tuyền ô Sán cũng n giúp i ý rất h ề không nổi bật để người ta khen h nổi người ngợi bật ta để a ghen thị, cũng chẳng người chẳng gì tăng Tổng khiếm khuyết cho cả. Tổng kết lại là bình thường h nào bàn tị, bất ta tóm kết có móc, có cả. bơi kỳ lại lại i là là để lành, khiến người ta nhìn ta dễ còn h nhiều có thiện ị u Tuyên ít có cảm. Mục c cười thân thiện với tô s á n một bữa cơm thôi cháu cứ ăn tự nhiên nói rồi gắp thức ăn cho mục giai trúc tô s á n rồi cuối cùng mới tới đường ngũ cháu cảm ơn gì được mục t u y ê n gắp thức ăn cho tô sán cảm thấy rất không quen vội vàng đưa cả hai bát ra nhận mục t u y ê n mỉm cười không nghĩ vì một động tác nhỏ thôi của mình mà làm tô sán kích động như thế thằng bé này tuy đôi lúc l á o cá khôn khéo nhưng bản tính xem như vẫn chân chết mục giai trúc nháy mắt với đường vũ đường vũ mặt đỏ bừng cô cảm giác được chân tô sán nhẹ nhẹ chạm vào chân mình đồng thời cũng dán vào bắp chân cô động tác này dưới bàn không một ai nhìn thấy tô sán nghĩ ai bảo nha đầu này trước đó dọa mình là mình lo lắng thấp thỏm mấy ngày liền giờ đòi lại chút phí tổn tinh thần ông bà ngoài đường vũ trông rất hiền lành trêu mình vui lắm sao đường vũ thấy tô sán càng ngày ngày càng quá đáng rồi lại nghĩ tới ước hẹn của hai người thầm hối hận giống phát hiện mình sắp rơi vào tay soi sám vạn kiếp bất p h ụ trước kia mình bị cái bộ mặt hiền lành thành thật đó lửa khi phát hiện ra thì lún qua sâu rồi không có ai hỏi tới bọn họ không có nghĩa là trong lòng không có ý nghĩ gì ví dụ như cô ba, ba cảm thấy không đúng lắm hai đứa này nắm tay nhau đi vào bọn chúng không biết giữ chừng mực trước mặt người lớn sao bọn chúng chả lẽ không biết trước mặt ông bà cụ làm thế một câu nói thôi cũng có thể tạo ra áp lực cực lớn cho bọn chúng sao bọn chúng không ốc nhưng vì sao bọn chúng vẫn cứ làm như thế nếu có lựa chọn ai lại muốn mạo hiểm bày ra thái độ sẵn sàng đối đầu với tất cả như thế tô s á n yên lòng nhưng đường vũ thì không ánh mắt cô thi thoảng lại nhìn về phía ông bà ngoại của mình không biết bề ngoài của của tô s á n có làm ông bà ngoại mình thất vọng không ông bà ngoại không hỏi han ngó ngàng gì tới tô s á n bữa cơm giống c a i ao nước tù này liệu có phải là đã thất vọng giống như năm xưa thất vọng với mẹ huống hồ đường vũ biết ông bà mình kỳ vọng vào mình còn cao hơn mẹ mình nhưng đường vũ luôn cho rằng mình kế thức gen của mẹ tìm được một nam nhân bình thường mà không hề đơn giản mặc dù hiện tô s á n không có bất kỳ điều gì kinh thế hai tục không xuất hiện như anh hùng song cuộc sống đâu phải là cổ tích trên thế giới này chẳng tồn tại hoàng tử cưỡi ngựa trắng so với một anh hùng trói lọi cô thích ở bên cạnh người bình thường cảm thụ chiều sâu của người đó nhưng quá nhiều người không cho rằng như vậy đ ư ờ n g vũ cũng an ủi mình bà ngoại không tỏ thái độ vẫn còn tốt hơn kết quả trước kia mẹ đưa cha về thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà còn về những người xung quanh cô không quan tâm cũng chẳng để ý mình sống có tốt hay không chỉ có mình biết mình đ â u sống cho người khác nhìn cuộc sống bình đạm không có nghĩa là không có gì đặc sắc cuộc sống như bóng câu qua cửa ít nhất ba năm qua ấm áp lãng mạn những điều nên nhớ đều đã nhớ cùng nắm tay nhau đi dưới hàng cây cũng không kém gì hai người hơi chút là chạy khắp thế giới đó tiền song đó là ý nghĩ của mình cô thôi đường vũ cũng phần nào biết được ý nghĩa và trọng trách của mình trong gia tộc cho dù ông bà ngoại cô rất yêu thương cô chưa bao giờ đặt lên cô áp lực này vì bà ngoại hay nói bà tin cháu bữa cơm cứ thế qua đi đường vũ luôn chú ý tới ông bà ngoại nhưng ngục ngạn dung và tiền hóa phàm đều không nói nhiều cũng không nhìn tô s ắ n nữa l o n g đường vũ càng lúc càng c h ầ m xuống c ố chấn định đưa bàn tay trái xuống gầm bàn lặng lẽ nắm lấy tay y bàn tay đ ớ t mồ hôi chương 471, làm bạn gái anh nhé bữa cơm kéo dài gần hai tiếng ông trời chơi rất không đẹp nửa cuối bữa cơm trời đổ mưa to khi mọi người đứng ở cửa cảm thụ được tiếng sầm sầm của nước mưa đập xuống mặt đất hai ông bà cụ hôm nay đi chơi đã mệt nên đường thành anh cả của ông đường lấy xe chở ông bà cụ đi trước ông đường và vài người nữa bàn bạc cách đan bài tiểu chu lái xe tới bốn người ngồi xe lao t r ư ơ n g còn gì ba thì mục giai trúc kéo tay đường vũ lưu luyến nói chị tháng này chị dành lúc nào bảo em em tới trường chị chơi lại bảo với tô s á n anh tô s á n tới lúc đó anh phải mời khách hôm nay anh thoát được đại nạn có một phần công l a o của em đấy ừ tất nhiên rồi tô s á n gật đầu dù chẳng biết mục giai trúc đã làm cái gì c h ậ n cảm thấy có người nhìn mình quay sang thì hóa ra là trương nhạc ánh mắt hai người vừa tiếp xúc trương nhạc quay đầu đi nhận cú điện thoại có vẻ là bạn bè rủ hắn ra ngoài chơi bời trương nhạc từ chối an bài đi an bài lại ông đường và mấy người kia s i n h tranh cãi ai cũng khăng khăng ý mình an bài như vừa rồi là không được không nghe tôi là thế nào cũng phải chạy hai lần để một xe đưa người nhà ở gần nhất về trước rồi đi thêm chuyến nữa mọi người cùng vui chỉ ba người gọi một cái taxi cho nhanh gọn các anh là trẻ con đầy à. anh nói thế là không phải mọi người tới cùng nhau giờ người đi xe về người gọi taxi không hay so với không khí đường hoàng trang nghiêm tô sán thực sự thích người trong nhà tranh cãi nhau về chuyện vớ vẩn thế này thế mới giống cuộc sống bình thường nói với ông đường chú đường cháu lai、like、xe tới có thể tính thêm xe của cháu nữa để tôi nói cho mà nghe thế này là ổn nhất ông đường vẫn đang định thuyết phục mấy người kia nghe vậy không chú ý nếu còn xe nữa thì tốt rồi à tô sán cháu vừa nói gì để cháu đi lấy xe tô sán nói lại lần nữa rồi kích động chạy ù vào cơn mưa cuối cùng cũng đã tới lúc này không bao lâu sau trong màn mưa có ánh đèn chiếu xuyên qua trong tiết trời hơi l ạ n h lạnh mang tới thêm nhiều cảm giác ấm áp một chiếc xe toàn thân màu đen sáng bóng như chiếc dương cầm sơn đen của đường vũ, y ê u nhã lướt trong bóng đêm nước mưa rơi xuống vỏ xe bắn lung tung dưới ánh đèn nhà hàng hiện ra sắc màu huyền bí lộng lẫy đen tròn đuôi hơi nghiêng ngoại hình đen sấm cao quý mà không phô trường chiếc xe bẹn nì nổi tiếng này có lẽ không mấy ai nhận ra nhưng không ảnh hưởng tới việc đánh giá giá trị của nó xuất hiện trong màn mưa nó giống như chiến hạm đức lẻn qua tuyến phong tỏa của hải quân anh hùng mạnh nhất thế giới tới trước mặt những chiếc thương thuyền yếu đuối cửa sổ xe hạ xuống tô sán thò đầu ra nói bây giờ không lo thiếu xe nữa rồi xe đắt tiền đối với cái gia tộc này mà nói chẳng phải là cái gì lạ lùng nhưng lại thuộc về người rất có thể là thành viên có địa vị rất nhạy cảm gia tộc trong tương lai không không thể không dùng cái nhìn sâu hơn để phân tích chàng dùng này. trai để cái sâu ồ một chiếc benny đẹp lắm một trung niên nam tử không kìm được tặc lưỡi mấy nam nhân khác cũng xúm lại gật gù bình luận bọn họ đều là người có tiền có cửa kiến thức về xe sang không ít nhưng không ai chấn động hơn người biết rõ về tô sán như mục tuyển dù bên ngoài vẫn bình tĩnh nhìn chiếc xe hỏi tô sán chiếc xe này ở đâu ra vậy hôm nay thượng hải có một triển lãm xe hơi cháu vừa mua nó còn chưa thuần thục lắm tôi sán ra ngoài xe mới trả lời vừa rồi đội mưa đi lấy xe bị ướt tóc hiện không ai có thể lờ đi được chàng trai chưa tròn hai mươi tuổi vừa n ã y là người bị lạnh nhạt nhất ở trong bữa cơm mục giai trúc kể đường vũ khi còn nhỏ hay bắt nạt cô đại khái là t r ư ừ n g sáu bảy tuổi cho nên khi mười hai mười ba tuổi cô liền phản khích vì thế hay nói xấu đường vũ với các cô gì. Trong lòng mình ọ i người có ấn tượng đường có vũ m là cháu gái cưng của ông bà lạnh lùng tới mức làm người ta thương tổn ỷ tại khi người năm mười ba tuổi dì ba đưa mục giai trúc và đường vũ tới tới thượng hải nghỉ hè con gái bác cả là trịnh nhất tích rất xinh đẹp chỉ thích nuôi đường vũ lại lạnh nhạt xa lánh mục giai trúc mục giai trúc luôn cho rằng do đường vũ nói xấu sau lưng nên nói cho mẹ mình dì ba tức giận gọi đường vũ ra miệng ai châm chọc một phen chẳng giống như người lớn đối diện với trẻ con chẳng giống người thân lấy toàn bộ sự ác độc của mình đã kích một cô bé từ đầu tới cuối đường vũ không giải thích buổi tối đi ngủ nghe thấy gì ba ở ngoài cửa nói mục giai trúc không biết tự trọng không xem xem đường vũ là loại người gì mà cứ nhiệt tình sắn tới muốn được tôn trọng trong nhà thì phải tự mình nghĩ cách giành lấy tối hôm đó đường vũ nhắm mắt vừa ngủ căn chặt ngôi nhưng không khóc thế rồi mọi người lớn lên chính nhất tích và mục giai trúc từ nhỏ đến lớn đều không nhìn nhau vừa mắt thường xuyên đấu đã làm cả vòng tròn n h u n nháo may là về sau trịnh nhất tích sang nước học ở đại học hầy đeo bờ nếu không chẳng biết còn xung đột tới bao giờ còn chị cô viên minh châu sang trói nhất trong gia tộc thì tính cách vẫn cao ngạo lạnh lùng một chuyện mà ai cũng nghĩ rằng mục giai trúc đứa càn quáy phản nghịch nhất sẽ làm ra trước lại xảy ra ở người chị gương mẫu đường vũ có bạn trai rồi đường vũ là người có hy vọng nhất của đường gia tất nhiên bạn trai cô là người thế nào luôn được cả gia tộc cực kỳ để ý cũng có một số ứng cử viên được xem xét vững vàng rộng lượng quy củ bình thường đó là ấn tượng của mục giai trúc về anh tô s á n mới đầu câu nghĩ tô s á n dễ bắt n ạ n nhưng chẳng mấy chốc mục giai trúc biết không phải bây giờ cô thấy ấn tượng khác của mình có vẻ cũng sai hết rồi tô s á n trả lời mục tuyền xong đi thẳng về phía đường vũ tim đường vũ đập rộn lên cô linh cảm được tô s á n đang định làm một chuyện gì đó ánh mắt y giống như ánh mặt trời tinh khiết xua đi mây đen trong ánh mắt đó chỉ có một mình cô đưa tay ra kéo hai bàn tay đường vũ đang căng thẳng xoắn vào nhau trước bụng tô s á n dịu dàng gọi đường vũ đường vũ cực kỳ hồi hộp chỉ khẽ ư một tiếng đầu cúi xuống mắt nhắm lại muốn cảm thụ hết tình cảm chứa trong lời tô sán sắp nói xin lỗi không phải là bóc, m ấ y bác mình cũng không có hoàng kim thành giáp không đạp mây mò doanh o a n h liệt liệt tới đón bạn nhưng mình thấy chiếc bẹn n ì này không biết có thể coi là thực hiện lời hứa được chưa mình biết bạn không cần những t h ứ thế này nhưng mình đã hứa thì không thể không thực hiện mình chỉ muốn cho bạn thấy mình không quên những lời mình đã nói những điều còn chưa làm được mình sẽ dành cả đời thực hiện nó mình vốn chuẩn bị nói rất nhiều nhưng lúc này không nói ra được nhưng có một điều mình nhất định phải nói là điều tới giờ mình mới có đầy đủ tự tin nói ra tô sán hít sâu một hơi như muốn lấy thêm dũng khí đường vũ làm bạn gái của anh nhé lời tô sán đã ngừng lại đường vũ vẫn lặng lẽ đứng đó đầu túi gằm không hề nhúc nhích chung quanh im lặng kể cả những người phụ nữ trung niên cũng thấy tim mình đập mạnh tâm tình hoảng hốt không biết là nên chờ đợi một câu đồng ý hay từ chối nhưng chắc chắn một điều không ai muốn phá ngang giây phút cảm động của đôi t i ể u tình nhân này một lúc sau đường vũ mới ngẩng đầu lên giọt nước mắt lo lanh treo trên lông mi cô gái bề ngoài lạnh giá nhưng nội tâm phong phú tinh tế hơn bất kỳ ai cánh mũi rất khẽ gật đầu giọng nghèn nghẹn được vừa nói xong thì không kìm được hàng nước mắt chạy thành dòng chương 472, chuyện không đứng đắn dù không nghi ngờ về đáp án nhưng câu trả lời của đường vũ giống như dòng suối phun trào giữa sa mạc khô hạn người tô sán nhẹ hẳn đi đưa tay ra lao nước mắt cho cô sao lại khóc có phải không hài lòng về cái xe không nếu cái này chưa tính vậy đợi lần sau nhé mọi người á khẩu luôn đừng quá đáng chứ còn muốn có lần sau nữa à định gạt con gái nhà người ta khóc hết nước mắt luôn mới chịu sao đường vũ không bật cười có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt cái xe này ở đâu ra có lẽ người khác còn cho rằng tô sán mượn xe người khác tới để khoe khoang trước mặt người nhà bạn gái nhưng đường vũ biết chắc chắn là không phải vì tô sán không nốc nếu làm thế sớm muộn cũng bị lộ lúc đó chỉ có phản tắc dụng quan trọng hơn nữa tô sán không thể dùng một chiếc xe của người khác tới thực hiện lời hứa của mình vậy cái xe là của tô sán nhưng làm sao có thể thực sự là xe anh mua ở trưng bày ở triển lãm m à sau xe còn có thủ tục mua xong là anh đăng ký dán biển luôn có giấy chứng minh chiếc xe này là của anh tô sán bóp tay đường vũ cười nhẹ giờ đã tin chưa không tin đường vũ lắc đầu giọng nũng nịu dù thế nào cũng không tin mục giai trúc ngạc nhiên phát hiện thì r a tô sán rất cao cười rất có ma lực đặc biệt là ánh mắt có thần rất sáng tuyệt đối có thể lọt vào top ba người có sức hút nhất trong nhóm của cô điểm số của anh rể này vì thế không thể không tăng vọt từ b ít nhất lên tới a mục giai trúc cho rằng nếu hôm nay đằng sau lưng anh tô sán còn có một đội xe theo sau điểm sẽ lên tới a đương nhiên nếu tiền tay ném cho mình một cái chìa khóa một chiếc bù g ạ t ì sẽ tăng vọt lên cấp s vô địch thiên hạ rồi dù mình có đi làm o xin cho anh rể cũng chấp nhận luôn đó chỉ là ý nghĩ hoang đường của cô gái nhỏ nhưng cũng đủ nói lên mục d a i trúc choáng thế nào bởi vì không chỉ bởi cái xe cô còn nhìn thấy một cảnh lãng mạn nhất cuộc đời mình cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy đường v ũ khóc người chị họ từng bị mẹ mình mắng chửi ngoa ngắt cũng không túi đầu không lên tiếng những chàng trai mà mình l u ô n liệt vào hàng mã đẹp chất tốt thì chị mình chỉ nhìn với ánh mắt hờ hững lạnh nhạt vậy mà bị lại rơi nước mắt đ ớ i người con trai trông rất bình thường người chị lạnh lùng tưởng chừng nước mắt chưa chảy ra được tới bên ngoài lại khóc thực sự cho nên dây thần kinh mềm mại nhất của cô cũng bị cảm nhiễm mà khóc đám g ì ba cô sáu ở xung quanh nhìn hai bọn họ chằm chằm thái độ hai đứa cứ tiếp tục sân khấu nhường cho hai đứa rồi chúng tôi chỉ ở bên cạnh nhìn không nói đám đàn ông thì ý tứ tránh qua một bên mục t u y ế n lúc này không đứng nhìn nổi nữa ho khẽ một tiếng trước tiên kết thúc chuyện này đã dù sao đại bộ phận là người không liên quan chuyện này người nhà bọn họ nói với nhau là được xe đã đủ vậy chúng ta đi thôi mưa càng ngày càng lớn rồi đúng thế sau chuyện này mục tuyển không thể trả lời không phải khi người khác hỏi con gái mình có phải con gái mình có bạn trai rồi không tên nhóc đó thực sự quá mặt dày cũng quá biết lửa nước mắt người ta vừa rồi chính mục tuyển tích tắc còn ghen t ị với con gái mình lúc này ở bên đại s ả n h một đoàn người đi ra vừa đi vừa nói chuyện giám đốc phạm giám đốc dương hai vị đợi chút tôi đi lấy xe hôm nay có mấy người hồng kông tới thích chơi lớn sẽ rất hợp các vị không tình cờ đến mức này chứ tô san c h ố mắt hôm nay tưởng lái cái xe này tới trước mặt mục t u y ể n đã là điên lắm rồi vậy mà còn chuyện điên hơn nữa sao dù tô sán định ngả bài dần nhưng không cần thiết quá mức thế này không khéo h ỏ n g việc phạm c h i lương nhìn thấy tô sán không phản ứng lớn như thế ánh mắt tập trung vào những người đứng quanh y ông ta luôn cho rằng sau lưng tô sán ắt phải có nhân vật không tầm thường thương giới thượng hải rất lớn mỗi người có vòng t r ò n riêng có con đường riêng Có lĩnh vừa ự vực c chỉ có người xuất chúng đặc được khác Chi cũng Chi cạnh cười Chủ riêng, ra rồi ra. người biệt mới được người lĩnh vực khác biết tới, nói với người bên cạnh tôi thấy người quen, rồi đi tới đi với người nên bên lĩnh Lương không nhận ông Đường bình thường. Lương quen, sán, nay ăn nhà Phạm Phạm thấy phía tịch đưa xuất tô tay tô hôm cơm là v sao.、Vừa、rồi mọi người chỉ bị chiếc bẹn nhỉ thu hút chút ít bây giờ thấy một người gần năm mươi tuổi nhìn một cái là nhận ra dân kinh doanh có địa vị không thấp gọi một câu chủ tịch tô làm choáng váng luôn tới ngay cả mục tuyển tĩnh trong mọi tình huống cũng mở to mắt mọi ngay luôn chấn huống cũng nhìn cả mục mở phạm chi lương nhìn t ế biến thật trùng hợp phải Phạm Chi Lương này, Sán Gặp không quá. cái cách khác, biết cười. Lương Tô nào chỉ sang bên cạnh ấn tượng đầu tiên là gia tộc tô s á n thật nhiều mỹ nữ nhất là khi bắt gặp ánh mắt của mục tuyển cảm giác như bị nhìn tấu suốt lần đầu tiên có người thuần túy bằng ánh mắt khiến ông ta căng thẳng cũng khá lâu rồi mới có người phụ nữ khiến ông ta có cảm giác như quay trở về thời thanh niên đa tình vét nữ màu đen áo trong màu trắng bằng chất liệu nhu n h u y ễ n rán lên bầu ngực tròn đầy tiếc rằng bị cổ áo vét che đi không cho người ta nhìn thỏa mãn q u ầ n tây tơ tằm màu đen dài tới mắt cá g i à y cao g ó t đen làm đôi chân dài càng thêm hấp dẫn trang phục tương đối trung tính được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể không quá thể hiện ra đường cong mê hoặc vẫn thu hút ánh mắt nam nhân đặc biệt là thần thái lạnh lùng cực kỳ dễ khơi lên dục vọng chinh phục của nam nhân nhất là nam nhân thành đạt vốn đầy d ạ tâm đưa được người phụ nữ này lên giường có lẽ là thành công lớn nhất với mọi nam nhân nhưng ánh mắt kia làm ông ta hiểu đây không phải người phụ nữ sinh ra cho nam nhân chinh phục hay khinh nhợn vì vậy càng tập trung tinh thần biểu hiện sức hút của nam nhân trung niên tinh tráng bắt tay tô s á n thọ phong phạm t r ư ở n g bối chủ tịch tô nếu tháng sau cậu thắng tôi sẽ bày tiệc chiêu đãi giao hợp đồng vào tay cậu nếu thua không sao chủ tịch tô còn trẻ coi đó như bài học rèn luyện không lấy thành bại luận anh hùng phong độ gật đầu bắt tay với vài người đứng gần tô s á n tất nhiên có cả mục tuyển tất nhiên phạm chi lương chưa kém cỏi tới mức để lộ ý nghĩ của mình xe của tôi đã tới xin đi trước mọi người đi thong thả phạm chi lương đi rồi trong miệng mấy người còn lẩm nhẩm cái từ rất ngượng mồm chủ tịch tô tô sán bắt gặp ánh mắt của mục tuyển dở khóc dở cười gì đó là câu chuyện khác mục giai trúc là cô bé tinh danh tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhạy cảm nhận ra lúc này phải giúp anh dễ thoát thân đã giơ tay nói lớn con lên xe anh tô sán con bé này cha con lái xe tới đó không hiểu chuyện gì cả mẹ mục giai trúc muốn khuyên mà không khuyên nổi đành bỏ mặc tô sán tranh thủ nói luôn chú đường dì mục cháu và đường vũ về trường hạ chú dì đi đường c ẩ n thơ được cháu đi đi trời mưa đi chậm thôi đấy ông đường dặn dò xong không kìm được lắc đầu tô sán cái thằng bé này mục t u y ê n đi tới chỉnh lại cổ áo cho đường vũ ánh mắt nu hòa về tới phòng rồi thì gọi điện cho mẹ quay đầu đi chúng ta đi thôi mục tuyền xoay người đi cao quý duyên dáng dứt khoát mạnh mẽ chào tạm biệt mọi người xong đường vũ ngồi vào ghế phụ lái nhìn ra cửa kính tâm t ì n h tới giờ vẫn chưa bình lặng được đây là giấy chứng nhận mục g a i trúc như con sóc hiếu động nhìn trái nhìn phải lục tư liệu tô sán để ở ghế sau hai tay ôm má làm vẻ mặt đáng yêu anh tô sán khi nam nhân chuyên tâm làm chuyện gì đó rất có sức hút giống như anh đang lái xe vậy đáng tiếc tô sán chẳng để ý tới cô bé nhìn đường vũ thử thăm dò em có định t h ư ở n g không y biết hôm nay sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi của đường vũ không biết sau khi cảm động qua đi bình tĩnh trở lại thì tâm tình của cô sẽ ra sao liệu có giận mình không anh muốn thưởng cái gì đường vũ đỏ mặt ánh mắt có chút toán trách hôn một cái không quá đáng chứ mục g a i c h ú c ngồi sau há mồm sau đó đưa hai tay lên che mặt s o n g ngón tay xuể rõ rộng tiếp đó nhìn thấy chị mình vươn người tới thân uốn cong như rắn nước hôn lên má tô sán Tiếp đó lui đó về chương ỗ ngồi, cũng trông n hai h rực, đỏ một c bốn trăm bảy mươi ba trò chuyện trong mưa nhà mục giai trúc nằm giữa đường trấn ninh và đường hoa sơn đây là khu nhà khá đắt tiền mỗi căn nhà chỉ có hai tầng nhỏ nhắn xinh xắn ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này lại sống ở căn nhà ít tầng lãng phí đất thế này đủ biết là phải có điều kiện mục giai trúc v ớ i tay tạm biệt tô sán và đường vũ cha mẹ cô đã về tới nhà trước rèm cửa ở ban công tầng hai và l í n ra dì ba của đường vũ đứng trên nhìn xuống ở góc độ của bà không thấy được chàng trai trẻ nhất định sẽ thành đề tài bàn tán gia tộc trong hôm nay mưa càng lúc càng to đưa mục d a i trúc về nhà xong tô sán lựa chọn từ ngữ nói đường vũ chuyện cái xe đường vũ cắt ngang trời đang mưa anh tập trung lái xe về rồi gọi điện cho em hai người lái xe quay về trường chiếc b è n ni đỗ dưới c ử a tờ vờ số m ộ ư ơ i bảy em đi đây trước khi đường vũ xuống xe tô sán còn không cam tâm bóp tay cô một cái mưa chưa ngừng hiện giờ người ở trên đường không còn nhiều người đường vũ khi xuống xe vào cờ tờ ít không mấy ai nhìn thấy nhưng những người nhìn thấy không ai ngoại lệ đều giật nảy mình bà bác mỗi ngày cực kỳ tận trách canh giữ cờ tờ ít khỏi đám lan g sói lượn lờ xung quanh tìm cơ hội lẻn vào tỏ ra khó chịu nhìn cái xe phô trứng ư kia lại nhìn thấy đường vũ đi ra vừa rồi người trong xe nắm tay đường vũ bà ta nhìn thấy hết thầm thở dài không ngờ một cô bé thoát tục như vậy mà cũng không thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời rơi vào tay loại ông chủ lớn bụng bự đi xe xăng rồi đường vũ đi rồi tô sán lái xe tới bãi đỗ xe của khoa thời sự nơi này nổi tiếng có nhiều loại xe đắt tiền dù chiếc b è n nỉ vẫn bắt mắt nhưng không gây quá nhiều chú ý đội mưa quay trở về cờ tơ ít quả nhiên phòng mình đã thành nơi tụ tập của đại quân lý hẳn và tiêu húc đi tới triển lãm với sự trợ giúp của chiếc máy ảnh cờ tơ ít mang cả đống ảnh về thế là nơi này thành câu lạc bộ độc thân tạm thời của đám cô đơn ở lại cờ tờ ít vào cuối tuần phòng có hai cái laptop cái của trương tiểu kiều để một đám thưởng thức mông vú của những mỹ nữ ăn mặc cực kỳ cởi mở trong buổi triển lãm xe còn đám khác vây quanh laptop của tô sán xem phim hành động chả biết đánh nhau thế nào mà bay hết quần áo nhìn thấy tô sán trở về cả đám ngẩng đầu lên nhốn nháo hỏi bữa cơm hôm nay ra sao tất cả thuận lợi tô sán mỉm cười giơ túi bia và ít đồ khô mua ở căng tin lên đây đúng là tặng than trong tuyết đêm mưa nhắm bia xem hình ảnh kích thích còn gì bằng trước đó đã nói rồi mà vấn đề của lão đại không lớn đâu lý hàn cười ha hả nói nếu hắn nói câu này mà không vừa cho nắm lạc vào mồm nhai thì nghe có sức thuyết phục hơn tiêu h ú c cổ vũ chúc mừng lão đại có mở đầu tốt đẹp tức là thành công được một nửa rồi tô sán cầm chai bia chạm một vòng tròng tán gâu vài câu rồi kéo cửa sổ ra ban công sau đó đóng cửa sổ cách tuyệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt tung trời trong phòng đứng sát vào tường tránh mưa lấy điện thoại ra gọi cho đường vũ trải qua thời khắc kinh tâm động phách sự yên lặng càng thêm quý giá đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng oanh yến trong phòng đường vũ ba cô gái nhìn đường vũ cảm thấy thật cổ quái nhân vật thường ngày giống nữ thần băng giá bất khả xâm phạm bây giờ ngồi trước gương lau mặt cũng mỉm cười không chỉ cười nhẹ mà đôi mắt con cong lấp lánh ánh sáng mê người ánh mắt cũng thay đổi dịu dàng hơn thoáng chút vương vấn sâu xa không phải cổ quái thì là cái gì tiếp đó đường vũ có điện thoại vẻ mặt liền phơi phới nét nhu tình khó giấu đẩy cửa ra ngoài nghe khỏi đoán cũng biết là điện thoại của ai về rồi à giọng đường vũ rất t i ế m g dịu ừ trong phòng có hơi đông anh ra ban công chuyện về cái xe kia ừ em đang nghe đây anh nói đi đường vũ nhẹ nhàng nói thường ngày giờ này cô đã chúc tô sán ngủ ngon lên rừng rồi là cô gái sinh hoạt nghỉ ngơi luôn rất quy luật lần này bất chấp cả thiếu ngủ có thể uy hiếp tới dung mạo sẵn lòng đợi giọng nói từ phía bên kia điện thoại nói mãi chuyện này nói ra có hơi phức tạp để anh nghĩ xem nên bắt đều từ cái tạp chí trường học của nhị thập thất trung tô sán thấy mình mở đầu hơi giống mở đầu của mấy câu chuyện truyền thuyết đường vũ im lặng lắng nghe tất cả bài văn tô sán phát biểu được được cô thu giữ từng bài đều nhớ rất rõ ràng thế là thầy lâm quang đống đồng ý cùng anh làm tạp chí mới đầu bọn anh là tạp chí giờ mờ hiệu quả quảng cáo thu về ở trường đại học tại dung thành không tệ tích lũy được một chút tài chính về sau tập đoán báo tỉnh xem trọng sự phát triển của bọn anh muốn hợp tác làm một tờ tạp chí rồi tới buổi triển lãm xe hơi hôm nay anh mua xe rồi thuận đường lai tới tiền mua chiếc bẹn nhì này cũng là do tạp chí bỏ ra anh muốn lai、like、no tới chứng minh chưa quên lời hứa với em cũng là muốn thể hiện một chút cho những người khác nhìn thấy nam nhân của em là thế nào anh không muốn em vì anh mà gánh hết mọi áp lực trong nhà tô sán nói ngắn gọn quá trình sáng lập của truyền thông ba la nói xong phía bên kia đường vũ trở nên im lặng Tô Sán chuyện này tô sán tính toán từ lâu chỉ buổi tụ hội là không nằm trong kế hoạch càng khiến tô sán quyết tâm phải thể hiện thực lực của mình tin rằng người trí tuệ và thực lực hơn mình trong nhà đường vũ không ít người thế lợi xấu xa dù sao chỉ là thiểu số nhưng đa phần chỉ sợ quá lọc lõi thế cố cô, cô hai g ì ba g ì g ì đó đều đang đợi xem bạn trai của cô cháu gái luôn được chú ý trong nhà là nhân vật thế nào mục tuyền là nữ c ư ờ n g nhân sao có thể cho phép đường vũ có bạn trai chính thức ở tuổi này phải ăn nói với hai cụ g i a làm sao đây mục gia không có cái truyền thống đó mục tuyền cô đúng là mở ra rất nhiều tiền lệ đấy không thể phủ nhận hai nhà đường mục đều có chút truyền thống câu chuyện này đáng lẽ ra chỉ xuất hiện ở những nhà khác sau đó vào nhà bọn họ qua những lời tán gâu ở bữa ăn vậy mà nó lại thực sự xảy ra trước mắt mỗi người em còn nghe không anh biết nói những lời này em không dễ tiếp nhận ngay được vì sao chuyện này em chưa bao giờ được biết đ ư ờ n g vũ cắt ngang có chút ý hỏi tội nhưng giọng điệu phát ra không sao đạt được mục đích này cô đang cố tiêu hóa lời tô s ả n nói tâm tình không khác gì cơn mưa lớn ngoài kia chuyện này ban đầu không thành về sau do thầy lâm l ẻ o lái gồm cả chuyện tham gia các loại hoạt động đàm phán với các nơi đây là chuyện ngoài trường học anh không nói với ai cả dù sao tạp chí mới bắt đầu thôi mới là kỳ thứ nhất chưa có thị trường nhà quảng cáo không muốn ký hợp đồng với bọn anh kể cả ông phạm hôm nay chúng ta gặp ở cửa nhà hàng mua xe chỉ là một loại phương thức dùng để thúc đẩy thị trường so với dùng vài triệu thao tác không bằng mua cái xe này còn giận anh sao đường vũ ở đầu kia hỏi lại em phải tha thứ cho người khiến em phải nơm nớp lo sợ suốt thời gian dài nhưng người đó lại dương dương đắc ý tự có chủ trương ạ cô bé này dần nghiêm túc rồi sẽ rất khó chơi tô s á n phải dùng trò vô lại phá xu thế này tiếp theo em nói thế nào anh làm thế em muốn anh bồi thường thế nào cũng được hay là anh tới nhà mới của em làm lao công an cùng ngủ cùng ngoài ra lại còn có thể sửa c h ư a đ ổ điện đường nước trong nhà chương 474, b ị sốt rồi anh cho dù đường vũ sớm có sức đề kháng với cái lươi không xương của tô s á n nhưng lúc này bị sự vô sỉ của y đánh bại hoàn toàn nhắc tới chuyện ước hẹn kia là đường vũ mất khí thế vì vậy hai người lại chìm vào trong im lặng đường vũ nghe thấy loáng thoáng tiếng người trong phòng tô sán còn sau lưng cô là ba cô bạn đang tán gấu chuyện trong trường trình thông thông như mọi khi khoe có anh chàng tỏ tình bị cô tiểu thư c h ả n h chọe này lờ đi qua cái điện thoại gọi lâu tới mức nóng cả lên còn có tiếng thở hai người và tiếng mưa dèo rào tầng mây dày đặc ở trời xa thi thoảng có ánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm nổ đi đùng tô sán đường vũ phá vỡ sự im lặng giọng nói trong tiếng mưa gió nghe không chân thật anh thực sự muốn cùng em làm chuyện đó à? chuyện gì tim tô sán đập cái thịnh một cái điện thoại thiếu chút nữa rời tay vội vang nắm chặt lại giọng khàn khàn anh không nghe rõ đường vũ tự động bỏ qua loại giả ngốc này của tô sán cô cảm thấy người mình đang dần nóng lên nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt em thì chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ đi đi đâu đầu góc tô sán t r ư ớ c mắt hiện ra một loạt tên các loại khách sạn nhà nghỉ mọc như nấm quanh trường chỉ trong tích tắc nó biến thành một loạt nhiệm vụ xấu xa b u ồ n tắm nước gấm giường đôi xa hoa bốn em đợi anh tô sán nói xong tắt ngay điện thoại đi nhảy vào trong phòng vai phong lẫm liệt như thiên thần hạ phàm làm đám thanh niên bị ổi đàng c h ố i mũi vào hai cái màn hình giật nảy mình thiếu chút nữa dương uy tiếp đó thấy tô sán lục lọi tủ quần áo vơ một đống quần áo cho vào cái túi lớn hùng hồn tuyên bố các anh em hôm nay tôi ra ngoài ngủ các anh em cứ tự tiện tiếp đó là tiếng xô cửa gió mưa lùa vào phòng hành lang có tiếng bước chân chạy gấp gáp tiếng người va phải đồ đạc rơi ầm ầm rồi có tiếng chửi bới không biết phòng nào vọng ra này thằng chó nào ầm ĩ thế không cho người khác ngủ ạ đợi cả đám tập thể phản ứng lại ùa ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng người biến mất trong màn mưa tô sán sông pha mưa gió chạy tới cờ tờ ít nữ nước mưa đập trên mặt không xua đi được cái nóng trong người phía đồng kia cờ tờ ít nữ là bóng hình mong manh của đường vũ đôi mắt sáng ngời trong đêm mang chút khiếp sợ mà kiên định cùng nắm tay nhau chạy trong mưa tới khách sạn gần nhất ở ngay cổng chính khách sạn khi nằm ngã xuống cái giường lớn tô s á n mới phát hiện người đường vũ cực nóng cô bị sốt rồi vội vàng tới hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cảm về tới phòng gọi đường vũ tỉnh lại chuẩn bị nước cho cô uống xong hết mọi thứ tô s á n đã mướt mồ hôi vào phòng tắm ngâm nước nóng trước đó bao nhiêu ảo tưởng đã thành phu vân trong nước nóng chấm tính lại ra ngoài má đường vũ nóng rực hơi thở nặng nễ cánh mũi s i n h s ắ n nở ra s ẹ p vào với tần suất rất nhanh dù mắt nhắm lại nhưng không hề có vẻ an t ư ở n g mặt tái nhợt lộ vẻ yếu đuối chưa từng có ngực đau nhói tô sán cảm giác tim mình như thực sự bị đâm xuyên qua sức khỏe của đường vũ xưa nay rất tốt cô chăm chỉ tập thể dục ăn uống tuy ít nhưng đủ chất dinh dưỡng sinh hoạt điều độ xưa nay chưa từng biết ốm là gì không thể vì chút nước mà mà ốm được nhất định từ khi biết ông bà ngoại mình tới đã chịu áp lực rất lớn tô sán không sinh ra trong gia tộc lớn không quá rõ đường vũ phải đối diện với những điều gì nhưng chắc chắn vì y không phải là người bạn trai môn đăng hộ đối mà ra tới hôm nay tô sán thể hiện ra thực lực giúp đường vũ giải tỏa thần kinh căng thẳng nhiều ngày được nới lỏng cơn mưa chỉ nhân tô phụ mà thôi nha đầu ngốc này luôn giấu mọi thứ trong lòng vậy mà mình còn hả hê đắc ý khoe mắt cay cay ấ y này trào lên trong lòng tô sán nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay đường vũ chẳng biết có phải vì thế không mà lông mày đường vũ r ă hắn ra nhịp thở đều hơn miệng c o n lẩm bẩm vài tiếng như heo con đòi ăn cực kỳ đáng yêu đưa tay ra tắt đèn cả gian phòng chìm vào bóng tối tâm tình sau một ngày đủ cảm xúc lên xuống đã lắng lại cứ ngồi thế đến qua hai giờ sáng cơn sốt của đường vũ không nặng thêm mới nằm xuống bên cạnh ngủ hiệu quả cách đâm của khách sạn rất tốt chỉ nhìn thấy dòng nước chảy ngoài cửa sổ mà không nghe thấy tiếng mưa rơi ngược lại hơi thở của đường vũ lại nghe rõ ràng đêm khuya tĩnh lặng tô sán tiến vào ngộng đẹp đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến đường vũ dù hai mí mắt nặng trĩu cũng không cách nào ngủ nướng được có điều cái giường rất thoải mái làm cô không muốn thức dậy người v ố néo vất vả đấu tranh cuối cùng lý trí vẫn giành phân thắng mở mắt ra thấy cái trần nhà đầu góc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo cảm giác ê mái từ cái giường khiến c ô nghĩ mình ở nhà chết giờ đã lỡ mất tiết học đầu tiên ở nhị thập thất trung rồi hoàng hốt ngồi bật dậy làm tô sán đắp cùng một cái chăn với cô cũng tỉnh dậy theo thoáng chốc đường vũ liền nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua phản ứng đầu tiên là bản năng phòng vệ kéo chăn che người không khí hiện giờ làm cô cảm giác không thở nổi tô sán cười tà ác ghé m ặ t tới run run nhìn cái tay đưa ra tay đường vũ càng giữ chặt lấy chăn kết quả cái tay kia đặt lên c h á n nói với giọng thản nhiên đáng ghét đỡ sốt một nửa rồi hôm nay còn phải tiếp tục uống thuốc cho khỏi hẳn rời dương dọn dẹp đường vũ từ phòng vệ sinh ra nhìn thấy tô sán đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố như hoàn toàn đổi mới sau trận mưa to tới bên cạnh y nói nhỏ em xin lỗi t ô sán quay đầu lại cười sáng l ạ không sao hết ngày sau còn dài mà chúng ta còn cả đống cơ hội thấy t ô sán nhìn mình như con cựu nhỏ không thể thoát khỏi lòng bàn tay y đường vũ lập tức hối hận vì lời xin lỗi của mình chứng mắt lên mắng háo sắc sợ t ô sán thừa cơ làm cái gì vội vàng đi lấy đồ trả phòng nhưng bị y giữ lại muốn làm gì thì đêm qua đã làm cả rồi câu ngốc cạn nói rồi dẫn cô tới bên bàn mở một cái hộp nhựa tức thì hơi nóng hừng hực xung ra mang theo mùi thơm của gạo làm bụng đường vũ réo k h ẽ khẽ lúc đường vũ đánh răng rửa mặt thì tô sán rời khách sạn mua cháo nơi này ngay bên phố ăn vặt nên chẳng thiếu cái gì đây là cháo tía tô nên ăn khi còn nóng tác dụng giải cảm long đờm rất có lợi cho sức khỏe tô sán múc một t h i a cháo đưa tới trước miệng đường vũ ngoan ăn cho cháu khỏe đường vũ sao chịu để tô sán đút cho mình ăn dành lấy cái thỉa ăn hết nửa hộp cháo ăn xong toát mồ hôi cân sốt gần khỏi hẳn nhất định muốn về trường ở lại khách sạn với tô sán cô cảm thấy không an toàn trở về trường sự kiện tô sán và đường vũ hôm qua chấn động hai phòng ba cô gái tròn mắt nhìn từ lúc đường vũ từ lúc lấy quần áo tới lúc ra khỏi phòng không nói nổi một lời đường vũ trước kia luôn thẹn thùng chuyện nam nữ lại có một mặt thế này không làm gì cả chả lẽ hai người thảo luận triết học nhân sinh à? hoa、wow, vĩ đại quá ba người lý hàn mong ngóng tô sán mòn m ỏ i con mắt y vừa về phòng lập tức bị ấn xuống cái ghế giữa phòng tra tấn lão đại không muốn nói thì thôi đừng ép cứ hỏi chuyện riêng của người ta là sao lý hàn l u ô n là người chững chắc nhất tuy mọi người là anh em cùng phòng quan hệ rất thân thiết nhưng một số điều phải tôn trọng lẫn nhau hơn nữa bọn họ nghe ngóng chuyện của tô s á n và đường vũ còn chẳng phải vì đường vũ là một mỹ nữ khó tránh khỏi có suy nghĩ xấu xa trong đầu như tưởng tượng một chút cô gái lãnh n g ạ o như nữ thần đó khi không mặc chút quần áo nào ở trên giường sẽ thế nào gặp phải mưa nên cô ấy bị sốt tôi đi mua thuốc cho cô ấy uống uống xong liền ngủ sáng dậy đỡ sốt liền trở về cả quá trình chỉ có thế thôi tô sán giang tay nói không tin à tiêu hút lắc đầu đẩy kính lên giơ ngón cái lên không thửa cơ người khác gặp nguy đáng mặt nam nhân tô sán đang đắc ý thì nghe thấy hắn bổ sung hơi bất ngờ tô sán tuổi mắng xéo chẳng lẽ trong mắt các cậu thường ngày tôi là tên tiểu nhân không khoa trương như thế gần thế thôi bây giờ đột nhiên trước mặt chúng tôi cậu đột nhiên cao lớn hơn nhiều trương tiểu kiều cười trước kia hắn cho rằng đại học chỉ là cái bàn đạp học cho qua bây giờ nhận ra cuộc sống này không tệ những người bạn cùng phòng cũng không tệ nói ra thật ghen tỵ cô nam quả nữ cùng một phòng cũng không nhất định coi làm chuyện kia là mục tiêu cuối cùng trò chuyện tâm sự không làm gì cả đôi khi thỏa mãn tâm linh còn cao hơn thỏa mãn thân xác lý hàn nói rất cao thượng rốt cuộc vẫn để lộ bản chất có điều tôi truy cầu kết hợp của tâm linh và thân xác ư những g 475, mẹ vợ sắp tới ỏ i tội. Hai ngày sau đó, cuộc sống đại học quay lại hiên mỗi sinh giờ gọi điện với trường ít, thích cuộc rộn cuộc học phẳng học hoặc hoặc nhàn nhã, học nhập học, chuyện cho cha sau quay sau ngày sống lặng, bận càng ngày càng ít, dần thích hướng với cuộc sống n là bây quỹ đó đạo cứ bề về mẹ mới. kỳ sinh viên mới đầu vào trường có ý định học gấp hoàn thành học phần nhanh cuối cùng đã nếm trải đắng mệt hỏi học tập cường độ cao cùng thời khóa biểu phức tạp sinh ra làn sóng rút môn nhân vật học tập mạnh nhất phòng như mọt sách tiêu hút cũng bắt đầu cân nhắc nên bỏ bớt vài môn không thực sau ự không chịu n đống Hàn nghe Trương g lo Lý cho chí Chỉ tạp từ mới. lời đầu Kiều không mái, Tô Sán bữa cơm ngày hôm đó chẳng có bất kỳ một tin tức phản hồi nào về phía nhà đường vũ cuộc sống trong trường của tô s á n và đường vũ vẫn diễn ra như trước giờ học của đường vũ ngày một tăng cho nên thời gian ăn cơm tối cùng tô s á n cũng ngày càng muộn có khi đến sáu giờ mới rời giảng đường sau đó cùng tô s á n dắt tay nhau ra nhà ăn hoặc là ra quán ngoài trường cải thiện cho dù tô s á n có một chiếc bẹn nỉ đang đỗ ở bãi đỗ xe khoa thời sự nhưng đường vũ vẫn luôn nhắc nhở tô s á n phải biết biết tiết kiệm tiền không cho y tiêu pha những t h ứ không cần thiết dường như không có gì thay đổi đường vũ không quá mức chú trọng theo đuổi cuộc sống vật chất nhưng dù sao vật chất là cơ sở của cuộc sống cô tin tương lai mình và tô sán nhất định có thể có được cuộc sống đàng hoàng tiền bạc tích lũy đủ để khi bọn họ phấn đấu thấy mệt mỏi có thời gian nghỉ dưỡng sức nhà tô sán đã thay đổi nhiều đường vũ chứng kiến từng bước thay đổi một nhưng so với nhà cô vẫn còn là khoảng cách dài với thế tục mà nói đa phần người ta chỉ nhìn bối cảnh gia đình nhà trai khi kết hôn nhà trai có thể mua được căn nhà thế nào mua ở đâu có chỗ dựa thân thích ra sao gia tộc của đường vũ tiếp xúc rộng có thể nói là biết nhiều hiểu rộng nhưng không mấy người đạt tới độ cao xử thế thản nhiên ngược lại vì thế mà đa phần thực dụng khắc khe có thói xấu luôn lấy nhà người khác ra so sánh với nhà mình yêu cầu đối với đường vũ càng cao rất nhiều người nhìn vào cô cháu gái được ông bà cực kỳ che chở tâm lý đợi xem trò hay không ít quan hệ trong gia tộc lớn rất dối dắm trường hợp của cô còn phức tạp hơn nhưng hiện giờ lo lắng phần nào được dẹp bỏ rồi tô s á n làm cho những kẻ có ý đồ trong nhà phải ngậm miệng hết vì bọn họ không biết lai lịch của tô s á n đại khái giờ mới đi thu nạp tin tức một cái bèn nỉ căn bản không là gì cả số người trong nhà có thể mua được không ít nhưng ý nghĩa đại biểu của nó không tầm thường mặc dù không có thành viên nào hai nhà vào được bảng xếp hạng phú hào nhưng có biệt thự xe sang gia sản bạc triệu vẫn có như nhà mục g a i trúc xưa nay cực kỳ kín đáo thực ra dì ba ở thượng hải bắc kinh thiên tân đều có chuỗi hiệu làm đẹp và câu lạc bộ chồng dì ba quen biết hết nhân vật thượng trung hạ ở thượng hải có điều thời đại này người trẻ tuổi đi xe đắt tiền như vậy không phải nhiều vì thế lai lịch của tô s á n trở nên cao thâm khó lường bọn họ chú ý là cái bối cảnh đằng sau kia còn một sinh viên năm đầu chưa là cái gì hôm nay đường vũ có một tiết tài chính quốc tế học hoàn toàn bằng tiếng anh tô s á n bốn giờ chiều tan học trở về phòng thay quần áo thu thập ít đồ đạc rồi ra ngoài xe lý lam tiếp đó cũng tới cổng đại học thượng hải tô s á n lần này không những cậu làm mọi người c h ấ n kinh cả anh đây cũng chật khớp hàng cái xe của cậu ở đâu ra vì sao trước đó anh không biết gì giữ bí mật quá giỏi đi hai người ngồi xuống quán cà phê quan hệ bọn họ thân thiết hơn nhiều nên hỏi thẳng luôn không cần vòng vo bữa cơm hôm nọ với tô s á n mà nói thì bình thường thực tế nó dính l i ễ u tới rất nhiều thứ mấy hạng mục thương nghiệp của hai nhà đường mục tiến hành một loạt hợp tác thân mật hai nhà mặc dù ban đầu kết thông ra bị mục ngạn dung cực lực phản đối nhưng khi chuyện đã rồi vì lợi ích nên cũng bắt đầu liên kết hợp tác Sĩ nghiệp mang dấu ấn hai nhà đường mục liên hệ nghiệp vụ tấp nập việc điều động thay máu nhân sự qua lại càng không ít lý lam là cánh tay phải thân tín của ông đường cho nên biết rất nhiều chuyện không chỉ hắn mà tầng cấp giám đốc quản lý cũng nghe nói tới chuyện này đối với chuyện chàng rể mới bỗng dưng từ đầu xuất hiện không thể không khiến người ta chú ý thân thích hai nhà đường mục cho tới giờ được hai ông bà cụ che chở sinh tồn nhưng chưa bao giờ được hỗ trợ trực tiếp còn mục ngạn dung thiên vị đường vũ rõ ràng người bên cạnh ghen tị chẳng thể làm gì cho nên rất có khả năng bạn trai tương lai của đường vũ là người đầu tiên được hai vị lao thái sơn trực tiếp dùng căn cơ tích lũy to lớn của họ nâng đỡ cho nên đối với việc đường vũ chính thức dẫn bạn trai tới sớm như vậy mọi người cảm thấy đường vũ quá giống như trò chơi không khỏi thất vọng về cô cháu gái kỳ vọng vực dậy g i a tộc này em có người chú làm tạp chí cái xe này do tạp chí bỏ tiền khi đó chỉ lấy làm công cụ thay hai cái chân thôi không ngờ anh cũng biết rồi tô sán tất nhiên không giải thích như giải thích với đường vũ đâu phải là chỉ biết mà là kinh động thằng nhóc cậu chơi chiêu này đẹp lắm lái xe đắt tiền tới trước mặt cả nhà vợ nói thật anh không nghĩ cậu có thực lực này nhưng làm anh phải rất kính lý lam giết hột hơi thuốc i ả i cười mà người chú kia của cậu làm ở tạp chí gì anh cũng hay xem báo văn hóa thời thượng một cuốn tạp chí vừa mới phát hành anh lý nếu xem nhất định phải đặt dài hạn nhé tô sán không quên lôi kéo thêm thêm vụ làm ăn cho tạp chí nhất định rồi hôm nay anh đi qua xà báo Thấy là mua. lý à mua. l lam hôm nay có bữa cơm với giám đốc công ty phần mềm ở gần đây dư thời gian nên gọi tô sán ra nói chuyện đến thời gian này cậu và đường vũ học tập bắt đầu nặng lên rồi đúng không giám đốc đường nhờ anh thi thoảng để ý tới đường vũ nhưng em biết cô bé đó rồi nếu nói chuyện với anh sẽ chẳng được mấy câu v à lại anh gặp đường vũ ở trường cũng không tiện thoáng nghĩ cũng thấy đúng là đường vũ ngồi cùng lý lam ở đây không thích hợp người ngoài không biết quan hệ của họ nhìn vào thấy một nhân vật thương trường cùng nữ sinh xinh đẹp gặp nhau khó thậm r á n khỏi h n n định nào Nghĩ Sán ghen Sán nhận thôi hơi thấy là lớp Lý l xếp bao bé. a vợ Tô Tô rồi. chí ó nói loại năng lực, lời nói việc làm việc năng của ắ nắm n luôn khiến người vững người làm khác h biết mức vừa ta ý, rất t độ, c h từ i ế p xúc. chí Thậm t lúc tô s á n còn chưa được nhà đường vũ thừa nhận nói không chừng tốt nghiệp đại học x o n g chưa tới một tuần chia tay như bao nhiêu cặp tình lữ khác khi đó với hắn tô s á n chỉ là người qua đường a b c nào đó vậy mà lần đầu gặp mặt lý lam vẫn chủ động kéo gần khoảng cách Thậm thể chí có thể nói lý à này hạ mình, không hề nhìn ra điệu bộ của phó tổng giám đốc có mấy nghìn nhân viên giới quyền, chỉ thế đã biết người này không giám mấy tổng viên quyền, người đơn giản. giới ra của điệu đốc đã biết bộ có l lam rất cuối ó đóng Có tâm ta thích thân cận. Có vẻ mấy ngày tới mẹ vợ sẽ tới thăm làm mấy mẹ kế, không kịch, nhưng người cận. ngày con giả lại dối đấy, c ậ vẻ vợ sẽ rể nên chuẩn c u bị. Lý Lam cuối cùng cũng tiết lộ một ít khi nhắc tới mục tuyển n ữ liệu lý lam cao hơn một chút hiển nhiên với nam tử ở tuổi như h ắ n mục tuyển có sức hút cực lớn tô s á n cũng thế cả thôi xét tuổi tâm lý ý không tranh lý lam nhiều em nên thấy may mắn hay là thắp hương khấn vai cho thai qua nạn khỏi đây lý lam cười sàng khoái nói chuyện với cậu luôn thú vị theo anh thấy cậu không cần quá lo đây là quá trình phải trải qua ít nhất chứng tỏ cậu được nhìn nhận rồi chương bốn trăm bảy mươi sáu không nỡ rời xa tô sán không lo sao được ý muốn thể hiện thực lực của mình cho mục tuyển thấy nhưng sợ thực lực sau lưng mình bị bại lộ không biết mục tuyển có thể tìm ra được bao nhiêu một sinh viên đại học sáng nghiệp sông pha thương trường không phải là vấn đề nhưng ba năm trước đã làm ra những thứ này thì quá khó tin chuyện bất thường thì á t có vấn đề thêm vào nghề nghiệp và khả năng nhìn thấu khủng bố của mục tuyển tô sán sợ nhất tới lúc mình chẳng khác nào như lột trần nhìn tô sán ngẫm nghĩ lý lam cũng không nói nữa theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nghĩ tới tiền c h ấ n vũ cháu của tiền hóa phảm tiền c h ấ n vũ khi còn trẻ là một tên hoàn khố điển hình dựa vào sự ủng hộ của gia tộc mà làm những chuyện hoang đường không ít lần lấy biệt thự nhà mình tổ chức tiệc thác loạn về sau thời quốc gia đà h ắ c dữ dội hắn lại kéo một đám người mẫu minh t i n h tới nhà tổ chức loại tiệc s á c thịt bị hàng xóm tố cáo bị tống vào tù vì tội lưu manh nghe nói hàng xóm đó là một người mỹ trong nhà có cô con gái lai học dương c ầ m bên cạnh tổ chức tiệc tùng ầm ý rất ảnh hưởng ông người mỹ nhiều lần tới nhà góp ý không ăn thua cuối cùng đi báo cảnh sát vì thế có ảnh hưởng nhất định tạo thành bi kịch của tiền trấn vũ dựa vào ảnh hưởng gia đình tiền trấn vũ được ra tù sớm ba năm biểu hiện quy củ bao năm trôi đi đã tới tuổi trung niên sáng lập tập đoàn trịnh vũ lý lam ở trước mặt hắn cung kính đấy nhưng đằng sau rất c h ư ớ n g mắt với thủ đoạn của tiền trấn vũ lúc ông đường sáng lập đường thị tiền trấn vũ cũng thăm ra hắn âm thầm lấy mất khách hàng của đường thị đường thị vì thế mà mất nhiều hạng mục lớn ông đường phải lui khỏi giang chiết thất bại ở dung thành khi dứt khoát với hắn mới lớn mạnh lên có thực lực cạnh tranh ở thương giới thượng hải song bị chỉ hoãn mấy năm hiện giờ tập đoàn trịnh vũ đã đứng vững chân ở khu tam giác trường giang thành cực h ạ n thương nghiệp hãn tận dụng hết tài nguyên của tiền ra muốn mở được các cánh cửa chiến lược quan trọng thì có được ủng hộ của ông bà cụ là nút thắt quan trọng hiện giờ nguồn lực hai vị mục lao thái sơn là ở đâu trong tay mục ngạn dung có mấy chục môn sinh cấp dưới cũ đang là bí thư thành ủy thị trường đừng đầu các cơ cấu địa phương mặc dù bà đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng và tiếng nói lớn ở gần trăm xí nghiệp trung ương bất kỳ người có nhãn quan nào cũng biết điều này mang ý nghĩa gì nếu được hai vị thái sơn ủng hộ chỉ cần không phải hạng á đ ầ u bình thường một chút cũng có thể nâng đỡ vào tốt phú hào trung quốc hai vị lao thái g i a đều cực kỳ yêu quý cô cháu gái đường vũ mục quế anh không chỉ xinh đẹp cả trí tuệ và cá tính đều phù hợp kế thừa nguồn lực ông bà để lại chỉ tiếc đường vũ vẫn còn đi học chưa thể dùng tới những nguồn lực đó phải hơn ba năm nữa đường vũ mới tốt nghiệp lại phải thêm vài năm tích lũy nữa mới có khả năng tiếp nhận Đến đi ảnh hưởng của ông bà không còn, người khi sức của trả bà lâm ệ n thường cần n h thói thế h là có đời. Bởi của cuộc n nhận giai đoạn quá độ này, tiền chấn vật vũ tiếp giai độ quá là ộ độ tộc t trong ứng cử viên đó. Lý Lam cảm thấy, tên ngại trước mắt mình có vẻ chẳng hề hết độ phức tạp trong tô tiểu tình tận hết ra, sao ứng viên ngại mình chẳng Hắn không định nói ra, dù sao tô sán chẳng giúp gì được, chẳng bằng để đôi tiểu tình lữ tận hưởng gia giúp gì phức cử cảm có cái được, vẻ đôi đó. đó. để Lý Lam hề dù lữ quang n g đời đại học. Lâm q u đống đã tới thượng hải đặt phòng ở khách sạn dần ngoài đại học thượng hải bỏ đồ xuống là chạy ngay vào trong trường quá đẹp trong bãi đỗ xe ở khoa thời sự lâm quang đống nhìn chiếc b è n lì lặng lẽ nằm trong góc ngồi cả xuống sờ cái đèn ngây ngất như đang u ố t ve nữ nhân của mình bộ hạng hai người lúc này thật chẳng giống chủ nhân cái xe đắt tiền mà cứ như hai tên trộm gà ở chợ nếu như có người nhìn thấy nói không chừng sẽ đi báo bảo vệ lên thử một chút động cơ mạnh mẽ tính năng phanh cũng tuyệt hảo tài liệu đặt ở châu ngồi đằng sau tô sán ném chìa khóa cho lâm quang đống lâm quang đống vào xe không vội đi ngay mà lại sờ mó một loạt trang thiết bị bên trong một lượn hai tay cầm vô lăng thử cảm giác một lúc tổng thể mà nói là tuyệt vời thú thực tôi chưa do nó tuyệt ở đâu chỉ có cảm giác như vậy thôi chỉ nhìn bề ngoài đã thấy ấn tượng cực mạnh hiện giờ bên ngoài đã lưu truyền chiếc bẹn nì này được thanh niên thần bí chưa đầy hai mươi tuổi mang đi chắc chắn là con trai một siêu cấp phú hào nào đó nhiều tờ báo đang tranh giành nhau xem ai là người tìm ra lai lịch người mua thần bí này cảm giác được đằng sau sẽ có tin tức cực kỳ đáng khai quật tạo thế vậy là đủ rồi chúng ta ra bài thôi tô sán thấy chuyện tạo thế này tất nhiên không ít công sức lan truyền của bọn họ khiến câu chuyện càng thêm kịch tính nếu quá tạo thành cảm giác giàn dựng thì không tốt lâm quang đóng rời xe đóng cửa lại ánh mắt chưa hết lo lắng đúng là thế nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ mặc dù có thể độc quyền đăng tin này thu hút ánh mắt quần thể khách hàng nhưng chỉ là kế quyền nghĩ thôi một sức ảnh hưởng tạm thời có thể giúp chúng ta tiến vào tầm mắt của thượng hải bình tâm mà luận Nó chỉ giống ném chỉ m ộ t cục đá xuống nước, chẳng bao lâu sóng sẽ lăng xuống, muốn tạo thành sức cạnh tranh hạch đá xuống xuống, lâu muốn sóng lăng thành tranh h bao tạo tâm sẽ p ả i dựa vào thao vào tác sán a u này. Tô s gật đầu lâm quang đống đích sắc đã chuyển hóa thành công từ giáo viên thành người lẻo lái truyền thông ba la rồi trước đó t ô sán lái xe xuất hiện ở bữa tiệc của đường ra đúng là khí thế làm người ta không dám khinh thường y cũng là một tượng trưng cho thực lực có điều đó là ở dưới trường hợp đặc biệt trước đó lưu truyền ở hai nhà t ô sán chỉ là con gia đình bình thường không coi trọng y nên mới tạo thành hiệu ứng hồi mã thương còn một chiếc bẹn nì ở thượng hải chỉ sinh ra hứng thú nhất thời khi thân phận của y được tiết lộ bí mật không còn thì sức ảnh hưởng cũng hết chủ tịch tô tôi rất kỳ vọng kế hoạch tiếp đó của cậu nhìn tô s á n cười tự tin lâm quang đông biết tô s á n đã có tính toản điều hắn nghĩ tới thì tô s á n nhất định cũng đã nghĩ tới hôm nay thời tiết rất tốt gạch đỏ tường khoa thời sự phản xạ sắc màu khiến người ta phấn khích thời tiết thế này nếu cứ chỉ bàn bạc công việc thì hơi lãng phí lâm quang đống chỉ chiếc xe tôi lái nó tới tạp chí hợp tác với chúng ta hay là để cậu lái nói thật cho dù khá đạm bạc với vật chất tô sán cũng rất quyến luyến cái xe này thở ra một hơi nói thôi anh lái nó đi đi tiếp theo đây anh sẽ rất bận đấy kỳ thứ hai với chúng ta là một trận đánh nói dứt lại lại thấy tiếc để tôi lái lần cuối vậy thực sự không nỡ rời nó chút nào tô sán nhận lại chìa khóa từ tay lâm quang đống rời bãi đỗ xe men theo đường chính trong trường tới khu cờ t ờ ít suốt dọc đường đi thu hoạch được những ánh mắt t ẩ y lễ lai chiếc b è n nỉ trong trường như vậy thời khắc nào cũng là tiêu điểm sinh viên trong trường không biết lai lịch chiếc b è n nỉ này cũng không biết sự kiện oanh động triển lãm xe hơi bọn họ không hứng thú với loại chuyện như thế nhưng không hề ảnh hưởng tới bọn họ dùng ánh mắt đơn thuần khi nhìn một tác phẩm nghệ thuật người hiểu xe càng tặc lươi không thôi không ai nhìn thấy một chiếc b è n nỉ thế này mà không chú ý bởi vì ở mức độ nhất định con người sống trong xã hội đậm mùi kim tiền này nó là thứ người ta khao khát trong tiềm thức em đang ở đâu giảng đường năm khu n a m Ả. được đợi anh một chút anh lái xe tới đón em tô sán xoay vô lăng chuyến hướng về giảng đường năm nơi đường vũ đang đợi chương 477, g i b à n mặt giảng đường năm thuộc về khu nhà gần như cũ nhất của dt thượng hải sau lưng nó là học viện văn học nước ngoài bên cạnh là học viện kinh tế và trung tâm nghiên cứu nước mỹ là nơi nổi tiếng mỹ nữ như mây trong trường trước cửa giảng đường là một dãy xe đạp Vì nơi này cách khu vực chính á c khu h vực c khá xa, đi học xa, quay đi nơi ở này vì ề cờ có tờ ít tiện thông t mà không có phương h giao thông thì đi bộ phải bộ p h gần ú thế Đê t thượng t hải Chính h rộng. cực vì nơi này thường có cảnh tượng lãng mạn của các đôi tình lữ nam sinh l ệ c h cạch mở khóa xe đạp nữ sinh giang nam thục nữ ôm sách ngồi nghiêng ở phía sau dưới ánh nắng hoàng hôn mép váy hoa lay động hướng tới thư viện hoặc nhà ăn trời thu trong mát làm người ta muốn ngủ sau một tiết học dài chẳng biết trong đầu là kiến thức hay là một giấc mộng đẹp t r ì n h thông thông vừa mới hết tiết đã cùng mấy cô nữ sinh tụ vào một chỗ bản tán lát nữa làm gì kế hoạch là sẽ đi lấy cái vòng tay đắt tiền đặt làm sau đó về cờ tờ ít lấy đồ thể dục đi tập thẩm mỹ tới bể bơi khách s ạ n d ầ n rời đến khu mua sắm gần đó sinh hoạt rất phong phú không hổ hình tượng nữ hoàng xã giao của đại học thượng hải xung quanh cô cũng là những sinh viên sôi nổi ở trường thậm chí còn có du học sinh quen biết qua bữa tiệc của đỗ đại duy bọn mình không đi bơi đâu tới phòng thể dục tập luyện một chút là được rồi nguyễn tư âu và đồng đồng hơi khó xử hết tiết một cái là bị trình thông thông kéo đi còn tưởng là mấy chị em bọn họ đi chơi với nhau ai ngờ lại cả đại quân thế này xem ra trình thông thông cứ hết đau là quên mất bài học lần trước đi bơi đã khó chịu như vậy rồi mà chưa chừa đường vũ vừa từ giảng đường đi xuống mấy cô gái đang định gọi thì thấy một chiếc xe màu đen lái về phía đường vũ đứng đợi tô sán lái xe qua cánh cổng dị sắt hai bên là bồn hoa xây bằng bê tông đỗ lại vừa rồi đường vũ tan học nói muốn ôn tập một chút là không muốn tô s á n lái xe tới đón bị bọn họ gặp phải đặc biệt là trình thông thông vì đường vũ hiểu tính cách của trình thông thông cô gái này ở tất cả các mặt luôn âm thầm so sánh với cô nhất là luôn lấy bạn trai người khác ra nói v ó n g gió nhắm vào tô s á n làm đường vũ rất không thoải mái chẳng qua là chị em cùng phòng nên cô nhịn nói cho cùng trình thông thông chỉ có cái tính xấu đó thôi các mặt khác rất tốt bây giờ biết thực lực của tô s á n rồi trong lòng đường vũ lại mâu thuẫn một mặt bóng tối thì hận không thể khiến tất cả mọi người xem thường tô s á n thấy bạn trai mình tài giỏi cỡ nào cho tất cả những kẻ cứ thích xì xâm sau lưng phải im miệng một mặt lương thiện ngăn cản cô làm chuyện chắc chắn sẽ khiến trình thông thông phát cuộc này chiếc xe b è n n h ỉ quá bắt mắt này làm người ta không khỏi chú ý cũng hết sức tò mò về chủ nhân của nó nhưng khi một người đi dép lê quần ố áo phông bước xuống thì tất cả s ư ơ n g sở b ê ngoài n tuy ý thoải mái đó khác quá nhiều với hình tượng chủ xe mà họ nghĩ tô xán vô tư đi tới không thấy cảnh đường vũ chỉ mới vừa từ giảng đi xuống chỉ thấy những người bạn của đường vũ vây tay chào tiếp đó tô sán nghĩ mình nên cho tay vào túi nào tốt hơn cho tay vào túi trái sẽ tự nhiên một chút cho tay vào túi phải trông mình ngầu hơn tô sán chịu đựng đủ đám con trai vây quanh đường vũ mang mục đích bất lương với bạn gái của y muốn chứng minh cho người ta thấy ánh mắt của đường vũ hơn xa những người khác mùa thu ghế dài lá cây ngô đồng dụng lát đác cho dù bên đường thi thoảng có sinh viên đeo thai nghe thưởng thức loại n h ạ c manh đầu lắc lư đi qua không để ý tới xung quanh ít nhiều phải dừng lại ngoái đầu nhìn cái xe lâm quang đống ngồi ở ghế phụ lại châm một điếu thuốc nhìn đám sinh viên đại học trước mắt có chút nhớ tới quá khứ của mình a chả trách lúc nãy rủ đường vũ cô ấy không muốn đi thì ra có hẹn trước rồi nguyễn tư âu cố giữ ngữ khí của mình vẫn giống như trước kia cô không ngủ nhìn thấy chi tiết tô sán từ ghế lái chiếc xe kia đi ra chứ không phải là ghế phụ đường vũ bạn chơi không đẹp sợ bọn mình q u ấ y r à y hai người hẹn họ à, chả lẽ hôm nay có chuyến hành trình lãng mạn nào giọng đồng đồng một lời hai ý tô s á n từ khi nhập học tới giờ rất bình thường té ra là giả heo ăn thịt hổ đường vũ sợ bị người khác giành mất bạn trai hay sao chứ không phải đường vũ đứng bên cạnh tô sán n ế p vào cạnh y như con chim nhỏ ôm lấy cánh tay tô sán cười hạnh phúc chỉ sợ các bạn thấy bọn mình sẽ cô đơn hơn mà thôi đồng đồng và nguyễn tư âu há mồm nhìn nhau không ngờ đường vũ lại nói đùa với mình dương anh múa vớt nói đường vũ cậy có bạn trai muốn rìu vo dương oai đấy à, cậu mới là đồ không chịu nổi cô đơn ấy chính thức tuyên bố về phòng là cậu chết chắc rồi đấy nhất định khiến cậu phải nằm trên giường cầu xin ba cô gái cùng phì cười lung tung tức thì được hóa giải ai bảo đường vũ không hiểu xã giao chẳng qua là cô không thích mà thôi xe không tệ của cậu đấy à. trình thông thông bề ngoài khôi phục lại bình thường nó nghiêng chiếc xe đánh giá trong xe còn một người nữa hy vọng đó mới là chủ xe t ô sán lái thử cho hay thôi cô đợi một câu không phải hoặc là một cái lắc đầu làm trái tim bị bóp chặt của cô được nối lòng hơn ừ mới mua chưa lâu t ô sán gật đầu rất thành thật hả thực sự là xe của y một đám nam sinh vốn còn ôm hy vọng chinh phục đường vũ lòng như cho tàn người có ý nghĩ nhưng chưa đầu tư quá nhiều kịp thời rút lui không tới mức bị trọng thương làm ảnh hưởng tới sau này nhắm tới mục tiêu khác hiện giờ cần thực sự giữ khoảng cách rồi trước đó mọi người đối diện với một tô s á n vừa ở vào trường nhờ đóng giả giáo viên đã có tên tuổi ở cuộc thi biện luận càng thể hiện phong cách đặc biệt điều duy nhất có thể bới móc cũng là điểm yếu của tô s á n là gia cảnh của y mà thôi mà với để theo đuổi một cô gái ưu tú như đường vũ đó là nhược điểm trí mạng ai ngờ tô s á n lại là một tay công tử không thích phô trường đương nhiên rồi không một ai nghĩ chiếc xe này do chính tô s á n kiếm được tô s á n nhìn thấy không ít khuôn mặt biến sắc trong lòng cười rách miệng đáng đ ờ i ai bảo nhòm ngó bạn gái của đại ca đây sảng khoái thấy rằn mặt thế là đủ rồi tô sán bảo đường vũ chúng ta đi thôi đường vũ hết sức dịu dàng ừ một tiếng lâm quang đống rất biết tự giác mở cửa ngồi ghế sau nhường chỗ cho bọn họ xe đi ngược sau đó tăng tốc tiến về phía trước chẳng mấy chốc rẽ qua bóng cây um tùm trong những sinh viên còn đứng lại ở giảng đường năm đám nữ sinh lứa chuyện bắt đầu nghe ngóng tô sán là ai đồng đồng liên tục lắc đầu tính nhầm tính nhầm phí mất mấy bữa ăn lúc đó bà cô còn nổi lòng lương thiện không nơn sẹo cậu ta ai ngờ thấy nguyễn tư âu có vẻ trầm ngâm thì hỏi sao thế nguyễn tư âu tới gần hơn hạ thấp giọng nói không chắc chắn lắm hôm tới báo danh mình có thấy tô s á n đi cùng với cha cậu ta lúc đó vất vả kéo cái va ly nặng trông không giống thông thông đi đâu thế bên kia có cô nữ sinh gọi cắt ngang đường vũ đi rồi trình thông thông không kiểm soát được nữa mặt cực kỳ khó coi đầu không quay lại đứng cả đó làm cái gì tôi đi tới thi hoa lạc thế kỷ lấy vòng tay tới muộn đóng cửa mất mọi người tự chơi đi không cần đợi tôi nữa chương 478, hai kẻ ngốc tô s á n chở đường vũ về khu cờ tới sau đó lưu luyến nhìn lầm quang đống cuối cùng cũng lái xe đi từ sau khi lái chiếc bẹn nỉ vào trong trường tô s á n có thêm chút vốn tự tin thấy cái trường này ngoại trừ đường vũ và những tiết học bất tận có thêm một số thứ đáng yêu trong lòng thêm một phần vướng vận cảm giác này thật khó nói Kiếp trước ít trên không Lái xe từ triển lãm ra đi suốt cả một buổi chiều chậm tối tới tham gia bữa cơm của nhà đường vũ kết thúc một ngày tuyệt vời người được xe đưa về phía trước mở cửa sổ xe cảm thụ cơn gió mát trên con đường d ọ c bóng cây nhìn cửa hiệu nhìn ông già phe phẩy quặt ở ghế bên đường nhìn bầu trời qua khe hở nhà cao tầng y chưa bao giờ n g h ê n ngang đi trên đường quan sát mọi thứ như thế lúc đó trong ánh mắt của y tràn ngập sự hiếu kỳ của trẻ thơ con người và công cụ kết hợp tới thượng đế cũng phải ghen tị từ chiếc ghế ra thật dưới mông từ cảm giác chuyển tới từ vô lăng từ những cô gái xinh đẹp trên phố ném cho những ánh mắt tẩn ý đủ k h i ế nhưng người ta p i phiêu đi tiêu đời. giác ê quên u h trong Sán cả mục tiêu trong đời. Tô Sán có cảm Tô ở thụ thành quả thắng lợi. Đôi khi tỉnh lại, Tô、Sán、thậm trống trong tay tài tuổi, tiền tiêu thật thả phanh để lấp vào khoảng trống trong khi chí phanh khoảng Nhưng vào Sán rỗng nắm sản lớn muốn dùng lòng quả quá cảm giác lợi. lại, lúc lấp Đôi với rồi. để số so có có vì bây giờ thì khác rồi chiếc bèn nỉ này là thứ đầu tiên thể hiện trực quan nhất trải phú của y thương hiệu xe xa hoa nhất thế giới chiếc xe cuối cùng trong sệ gì bèn nỉ được bậc thầy chế tác thủ công y lẽ nó xông vào tầm mắt những kẻ thế lợi làm đảo lộn thân phận và lời bình luận ác ý trong trường nhưng mà bây giờ lâm quang đóng lái nó đi mất rồi tô sán rất muốn nói đừng có làm xước xe của tôi chỉ là nghĩ mình thân là sếp lớn nói thế không khỏi mất tư cách làm người ta coi thường nên đành phải nhịn cảm giác này giống như hồi nhỏ cho tiết dịch dương mượn cái xe đồ chơi yêu quý tuy không nỡ nhưng vẫn phải tỏ ra nghĩa khí tô sán tự an ủi mình đây là cái xe đầu tiên không phải cái cuối cùng sau này mình còn có cái tốt hơn thực ra chỉ là l ừ a mình l ừ a người ý biết cái gì lần đầu cũng có ý nghĩa khác biệt không về p h ò n g tội đường vũ ôm cánh tay tô sán hai người thong thả bước đi dưới ánh nắng chiều đang tắt dần trên con đường xi、si、măng đang dần đông đúc náo nhiệt bởi sinh viên trở về cờ tờ ít từ khắp mọi nơi có một chàng trai ăn mặc rất tùy ý đút hai tay vào túi quần thong dong đốt đi nếu chỉ có thế tất nhiên chẳng có ai thèm để ý nhưng bên cạnh là cô gái tuyệt sắc mặc váy trắng đơn giản một tay ôm tay chàng trai tay xách cái túi xanh nhạt mái tóc cắt ngắn phiêu hốt theo cơn gió chiều e l thon lúc bước đi như mang nhịp điệu khẽ khàng mà mê người của c ả n h liêu phất phơ trong gió khiến ánh mắt người ta bất giác bám theo sau đó thở dài tiếc nối u quay đi người sống khu cờ tờ ít gần đây như còn ai lạ cặp đôi này nữa đôi lúc cũng có người cô đơn chiếc bóng muốn tới quát hai người có cần khiến cả thế giới ghen t ị như thế không sao anh có thể từ tạp chí chiêu hoa nhìn thấy sự phát triển của tạp chí giờ m ở vừa rồi đường vũ được lầm quang đống kể tường tận hơn về quá trình hình thành và phát triển của truyền thông ba la tới giờ cô vẫn thấy khó tin từ bên cạnh nhìn nửa bên mặt hơi s ư ơ n g s ư ơ n g của tô s á n tô s á n nhìn từ mặt bên là đẹp trai nhất bớt đi một phần thư sinh thêm vào chút rắn giỏi nam nhân nam đó anh mới mười bảy tuổi chuyện từ sau bữa cơm hôm đó vẫn làm đường vũ cảm thấy hư hảo giống như hôm đó mình bị sốt vì mưa là không tồn tại chiếc xe kia không phải là chân thật vì từ lúc tô xán lái chiếc xe tới cuộc sống của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa về chất đúng thế khi ấy anh mới mười bảy tuổi bởi vì lúc đó anh nghĩ rồi sẽ có một ngày anh và đường tiểu vũ tốt nghiệp khỏi ngôi trường này cô ấy thành tích tốt như thế ưu tú như thế lúc nào cũng có nam sinh xuất sắc để ý còn anh không có gì so với họ nỗ lực cũng không thể thi vào cùng một trường với em thì phải làm thế nào tô sán dừng bước đưa tay gạt sợi tóc bị gió thổi qua bám lên gò má láng m i ệ n g của đường vũ tới khi đó anh chỉ có thể đứng nhìn em đi tới thế giới phồn hoa như lần em rời hạ hải rồi lên đại học em gặp được một nam sinh kiệt xuất xứng với mình tốt nghiệp x o n g lập gia đình nói không chừng nhiều năm sau tình cờ gặp lại thấy em dắt tay đứa con b é o trắng mà anh nhìn chỉ muốn đánh nó rồi anh ngồi trên sân thượng nhà mình với chai bia lòng như dao cắt hát bài ca bi thương sẩn sẩm nào đó mà chẳng ai thèm nghe vậy so với có dốc sức học không theo kịp em chẳng bằng làm chút gì đó tốt nghiệp rồi chỉ cần có tiền dù em ở bắc kinh thượng hải hay là anh mỹ anh đều có thể mua bay bay tới chợt tưởng tượng thôi đã thấy ngầu rồi tuy tô s á n nói với giọng nửa đùa cận nhưng đường vũ đang cảm động thì bị bị câu cuối của tô s á n làm bật cười anh thích khoe của vậy ạ nhìn đường vũ với ánh mắt s i mê một lúc tô s á n nói ừ anh thích chứ vì không có nó thì làm sao anh sợ lắm sợ không nắm được bàn tay em chỉ sợ thoang cái thôi là em l ư ợ t khỏi cuộc đời anh tới lúc đó t i ế c t đối bất lực đều vô nghĩa cuộc đời cũng vô nghĩa sống m ũ i đường vũ cay cay mũi sốt xịt đầu ngốc anh đúng là tên ngốc nhất thiên hạ tô sán ôm lấy cô vỗ vô, vô lưng nhủ mùi hương cơ thể tỏa ra từ cái cổ trắng đúng anh là tên ngốc nhưng ngốc còn hơn c h ơ mắt nhìn em đi mất hai người cứ thế ôm nhau dưới cây nô đồng trong gió thu tiêu điều chẳng thèm để ý tới những á n h mắt người khác tô sán đường vũ kìm giọt nước mắt trực trào ra ừ mắt đường vũ n h ò e đi bóng hình tô sán cũng trở nên mơ hồ em thật may mắn may không cùng anh đi sượt qua vai nhau nếu không bức thư kia sẽ thành chuyện làm em hối hận suốt đời em mới là con ốc tô sán đưa tay nhẹ nhàng lao đi một giọt nước mắt lấp lánh vừa hoen trên bờ mi âu hiếm vuốt mái tóc n m ợ t mà hôn nhẹ lên trán em sẽ không hối hận đâu chúng ta đều không được hối hận chúng ta phải sống thật oanh liệt đ ư ờ n g vũ gật mạnh đầu mấy nam sinh đi ngang qua nhìn bọn họ không chịu nổi nữa cô gái xinh đẹp như thế mà bị tên này làm khóc rồi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc h o tháo chỉ trích nhìn tô sán bày ra mặt vô lại thách thức đường vũ phỉ cười kéo ý đi thật nhanh khỏi chỗ này anh thích khoe của vậy đấy nên mới mua chiếc ben nhi sau này é、e、còn phải tiêu một khoản tiền lớn không được tiêu bừa nếu như em muốn mỗi lần chi tiêu anh giao kế hoạch cho em thì sao tô sán thầm than đúng là cao thủ không nói giao tiền cho em giữ mà lấy luôn kế hoạch khóa cứng mình từ mọi phương diện ghé đầu tới gần cười sâu xa phải xem đã nếu đường tiểu thư lấy thân hứa hẹn anh có thể suy nghĩ cho em nắm toàn bộ tài sản tô ra đường vũ nhìn tô sán chằm chằm đôi mắt dài đó thực sự thấu xương cốt tô sán hơi g i ậ n đang định nói vấn đề này chúng ta có thể thảo luận thêm thì đường vũ vươn hai cánh tay trắng t r ẻ o c u ố n lấy cổ y mắt l u n g liếng giọng n ú n g i ị u thế này đã được chưa đường vũ đưa hai tay ra làm váy kéo căng trước ngực phát họa rõ ràng hai vòng cung đầy ắp tô sán nhìn mà sóng l ò n g cuộn cuộn hít sâu một hơi giọng khàn khàn đầy vẻ đói khát được rồi c ó điều cái n h à của em khi n à o mới t r a n g trí x o n g chúng hay là t a địa tới t chiến làm quen địa hình chiến đấu hình r ư ớ c sắc, cho anh chờ chết luôn. Anh chiều Đồ háo anh Ánh chiếu khuôn ta luôn. lên khuôn m ặ t trái xoan đỏ rực xoan của đường đỏ vũ, đ ẩ y tô sán ra, c ư ờ i k h ú chín k c chạy h mất. ư g 479, tin đồn rất nhanh khu lầu cờ tờ ít nữ số 17 lưu truyền một tin đồn cặp đôi đáng ghen tị nhất lầu đã chia tay nữ thần băng giá đường vũ bị kéo khỏi thần đàn luôn lạc h ồ n g trần vô số người bình thường khác thực ra tin này r â m gian mấy hôm trước hôm đó trời mưa to mấy người vì có việc ra ngoài trở về đúng lúc gặp đường vũ bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền người lái xe còn vớt tay đường vũ lúc đó bác gái quản lý cũng trông thấy nhưng vì bác gái kia quát bảo đừng s e n vào việc người khác khiến tin đồn dập tắt nhanh chóng nhưng lần này có rất nhiều người chứng kiến đường vũ xuống tầng dưới lấy nước sôi có mấy nữ sinh ôm trậu từ phòng tắm đi ra nhìn thấy thì thầm với nhau nhìn bên kia kìa chính là cô ấy nghe nói hôm nọ bạn trai tới đón lái một chiếc xe cực kỳ đắt tiền mọi người đang bàn tán thật không đường vũ đổi bạn trai rồi ạ nghĩ cũng phải thôi cô gái như thế người theo đuổi chắc chắn vô số kiếm một anh chàng nhà giàu không thành vấn đề người ta có vốn liếng đầu đủ thế kia mà chỉ thương anh bạn trai cũ mới hôm nọ mình còn nhìn thấy hai bọn họ chở nhau trên chiếc xe đạp t r ô n g tình tứ hạnh phúc lắm còn chưa được bao ngày nữ sinh đó nhìn đường vũ một cái bộ dạng tỏ vẻ quá hiểu cái thói đời này rồi lập tức phân rõ lập trường với đường vũ trong trường đại học luôn có hai phe đối đầu gay gắt một là giống cô gái này không toan tính nhiều chuyên tâm học tập thích tích điểm học phần để sau này ra xã hội kiếm được công tác tốt vẫn tin vào tình yêu một bộ phận khác là cô gái có năng lực có tố chất quan trọng hơn là có nhan sắc không cam tâm sống cuộc đời bình thường cô gái khác nói nhỏ không phải đâu nghe bảo chính là người bạn trai trước kia đấy lập tức ý kiến này bị phản đối ngay làm gì có chuyện đó là lớp trưởng lớp một n g tôi còn lạ gì cậu ta tên tô s á n rất bình thường hay đạp cái xe đạp khá bắt mắt đi học cô gái ôm c h ậ u lên tiếng đầu tiên giọng kịch tính đúng là cậu ta đấy thế nên mới thành chủ đề bàn tán nhìn bề ngoài không ai nhận ra nghe đâu thân phận thực sự cũng không tiết lộ cho bạn gái hoa mấy cô gái ôm miệng tiêu hóa loại tin tức chấn động này mọi vẻ mặt giờ chỉ còn một kiểu khát vọng cầu chân tướng thế này cũng quá phim hàn đi lãng mạn thì lãng mạn đấy vậy mà đường vũ không g i ậ n sao giấu giếm người ta lâu như thế cô ấy sẽ nghĩ thế nào đường vũ rất kiêu ngạo kiêu ngạo sì、si, làm sao biết được ý nghĩ người ta hiện giờ người giàu nhiều lắm bình thường thích kín tiếng không để lộ ra nhà mình có tiền muốn khảo nghiệm bạn trai bạn gái của mình giận thì làm sao nào chẳng lẽ chia tay mặt thì giận sau lưng có khi mừng chưa hết người ta có tiền mà cũng phải thôi nhưng mà không ngờ thật đấy trông cậu ấy rất bình dị tin đồn nếu không được chứng thực thì mãi mãi chỉ là tin đồn mà thôi m u ố n chứng thực trừ đương sự thì người thân thiết bên cạnh lựa chọn thất thế là ba cô bạn gái cùng phòng đường vũ bị những người thích hóng chuyện truy hỏi tin tức này không có ác ý chỉ là bản năng hiếu kỳ mà thôi đây là chuyện bình thường của con người huống hầu người trung quốc luôn đưa náo nhiệt thích truyền bá thị phi nguyễn tư âu bị mấy người bạn nghe ngóng chuyện này la tiểu tiểu gọi điện tới nghe nói nữ hoàng băng giá phòng cậu có bạn trai lái benny có phải là anh bạn trai cũ không bị hỏi chuyện này nhiều lắm rồi nguyễn tư âu bực mình đó là chuyện riêng tư của người ta mình không tiện hỏi bảo đám kha cựu đừng nghe ngóng nữa đồng đồng đột nhiên trở nên thục nữ trước kia mỗi ngày chỉ biết chăm chỉ tập y o ga tính tình sôi nổi nên ăn mặc tùy hứng phải nói đồng đồng tuy nhỏ nhắn nhưng tỷ lệ cơ thể chuẩn mông ra mông ngực r a ngực bây giờ dày công nghiên cứu phong cách của bản thân thiên hướng con đường thanh t h u ầ n phối hợp bề ngoài nho nhỏ xinh xinh đó bây giờ ra ngoài thành phong cảnh đẹp mắt khiến người ta chú ý đi học gặp nam sinh tiếp cận cũng biết tỏ ra bén lén đáng yêu cực kỳ chứng kiến cảnh tô sán đón đường vũ những người vốn cho rằng đường vũ cố tình tỏ vẻ lạnh lùng chị để làm giá thu hút bọn con trai phải thay đổi suy nghĩ chuyện này trở thành đương nhiên đường vũ và người khác nói đùa nhiều hơn khiến cho trọng tâm trong phòng rõ ràng chuyển từ trình thông thông sang cô thậm chí dần dần trở thành trung tâm của các cô gái là cô gái thông m i n h đường vũ biết vào lúc đang ở giữa vòng xoáy tin đồn này mình càng hạ thấp tư thái ở mức độ nhất định không muốn mình vì chuyện này mà thoát ly khỏi phòng tạo thành chướng ngại tâm lý cao cao tại thượng một phương diện khác cô nhạy cảm bảo vệ tâm lý mất cân bằng của họ khi trải qua chuyện dù sao cũng là bạn Ô ô, chiều nay đường vũ học môn gì ấy nhỉ lý luận quân sự của cù lượng à à mình cũng thích tết này quan trọng là người ta đẹp trai mà không biết tô sán có lẻn tới học cùng với đường vũ không nguyễn tư âu vừa mới ngủ dậy rửa mặt chuẩn bị học môn buổi chiều các thông thông ó tiết thuật i khảo do cổ mỹ g o trong sư ư nổi tiếng n ớ dạng, đi t r ư ớ cô rồi, gần Trình đây h n gái Thông thích hoạt động một tới tô mình. Cậu ấy không rảnh ràng như vậy đâu. nghe bảo cha không, khi hi động ràng đường đúng Cậu bảo đâu, mẹ vậy ấy rồi vũ sắp s n thon chắc Các cô thoát là lo á đây. g trong phòng đều rất ăn ý không ai hỏi tới lai lịch bối cảnh của tô s á n dù tô s á n khẳng định cái xe đó của mình nhưng trình thông thông bày tỏ hoài nghi thậm chí tin chắc có ẩn tỉnh nguyễn tư âu tới khoa trung văn đường vũ học lý luận quân sự trình thông thông nghiên cứu mỹ thuật khảo cổ chỉ có đồng đồng là nhàn nhã vừa nằm ăn quả v ậ t vừa lật xem báo chật có một tin khiến cô chú ý triển lãm xe hơi thượng hải thu hút 3 0 0 r ă m nghìn lượt người xem đã bế mạc ngày mở màn khách thần bí mua chiếc bẹn nỉ hào hoa xôn xao cuộc triển lãm đồng đồng ngay lập tức đem tin này liên hệ với cái xe của tô s á n ngồi bật dậy đọc lại lần nữa ngây ra một lúc rồi ném báo qua bên cạnh cầm lấy tờ tạp chí mới phát hành gác chân lên tường xem báo tiếp chỉ có rằng mình nghĩ nhiều rồi hoạt động hai nhà mục đường kết thúc vợ chồng mục tuyển bỏ thời gian tới đại học thượng hải tham đường v ũ đồng thời là giải đáp nghi hoặc trong lòng mấy ngày qua ông cùng hai vị lao thái sơn dạo chơi thượng hải tới pháp đông phương minh châu tới trung tâm hội nghị quốc tế apec gặp bạn ở mức độ nhất định có thể coi hai ông bà cụ giới thiệu quan hệ cho ông đường làm ông đường mừng rỡ thật ra không phải lợi ích gì thiết thực chủ yếu chứng tỏ thái độ của cha mẹ vợ với mình đã thay đổi không lạnh nhạt như trước nữa ông đường nghĩ chẳng lẽ vì mình ở thượng hải hai lần xoay chuyển tình thế giúp tập đoàn vượt nguy cơ làm hai cụ thay đổi cách nhìn rồi tiếp đó cả nhà lại tới dự viên phố cổ miếu thanh hoàng tiền lao ra tử ra chợ đồ cổ suốt một buổi chiều mà không có thu hoạch gì hôm qua đi xà sơn thăm thầy tâm tuyển hai vị lao thái sơn thấy mệnh không đi nữa trong quá trình gia tộc du sơn ngọn thủy vài người bóng gió nghe ngóng lai lịch tô sán nhưng cha mẹ đường vũ không trả lời đơn giản vì họ không rõ có điều biết hai gia tộc tìm đủ đường thu thập tư liệu về tô s á n mỗi người mang tâm tư khác nhau trên đường đi ông đường lắc đầu thằng bé tô s á n này em xem đó thật là không dễ đánh giá thấy chồng cứ dôi d á m mại chuyện này mục tuyền lành lạnh nói có gì không dễ đánh giá v à lại chuyện này còn chưa biết là tốt hay xấu anh gặp cha nó rồi đấy còn trẻ như thế lái một cái xe đắt tiền không phải chuyện tốt em thấy quá nhiều ví dụ chương 480, t ạ p chí của tô s á n không phải có người gọi nó là chủ tịch tô hay sao nghe nói đánh cược gì đó nữa thành b ẽ này rốt cuộc đã làm cái gì con ngươi mục tuyền co lại không biết cái thứ tam giáo c ử u lưu ở đâu ra chắc là liên quan tới cái xe kia những chuyện bất ngờ trùng hợp thì nhất định phải có liên quan tới nhau phạm chi lương hôm đó hết sức tỏ ra phong độ trước mặt mục tuyền mà biết bị đánh giá là tam giáo c ử u lưu thì không biết nghĩ gì ông đường và mục tuyền đương nhiên có tìm hiểu về gia đình tô s á n khi ở dung thành thì gia đình tô sán còn ở chung tầng kiến trúc đại dung so với hai nhà đường mục thì không khác gì một bình thường khi tới thượng hải tình cờ gặp cha tô sán lúc đó biết tô lý thành đã là cao tầng kiến trúc đại dung thân phận đó đủ để làm số thao tác rồi sợ nhất là chuyện này nếu như cái xe đó là do tô lý thành mua cho tô sán còn cho tô sán tiền tham dự một số hoạt động thương nghiệp thì đây là chuyện cực kỳ không hay cho nên lo lắng của ông đường và mục t i ề n không phải là không có lý một năm trước còn thuộc trung tầng công ty một năm sau nhảy vọt lên tổng giám đốc tập đoàn sự thăng tiến này nếu có chỗ dựa bối cảnh thì hoàn toàn là bình thường nhưng giải thích thế nào một gia đình không có quá nhiều tích lũy sau khi cha lên làm tổng giám đốc lại mua cho con mình cái xe tới mấy triệu nếu đào sâu thêm sẽ xảy ra chuyện chấn động gì đây làm trong ngành tư pháp mục tuyền quá hiểu vấn đề tay chống c ầ m nhìn ra ngoài cửa sổ khuôn mặt vẫn còn phong hoa tuyệt thế chứa đầy lo lắng vấn đề dây dưa phía sau bà sợ ngay cả mình không chấn giữ nổi lúc đó thả để con gái hận mình cả đời cũng phải ra quyết định cái cổng cổ kính đơn giản của đại học thượng hải ở ngay trước mắt kiến trúc châu âu thấp thoáng giữa t h n g cây lúc này trên con đường ngoài cờ tới đường vũ c ú t điện thoại nói với tô s á n cha mẹ em tới rồi lát nữa anh cứ chiếu đúng sự thực mà nói là được em sẽ giúp anh tô s á n ăn mặc tương đối chính thức chiếc áo sơ mi xám ống tay áo gấp tới khuy và áo không nửa bỏ nửa thả như mọi khi mà cho vào trong quần chiếc quần là ly t h ẳ n g táp giày ra không đánh x ì bóng nhưng sạch sẽ đường vũ khen y mặc rất đàng hoàng trưng t r ạ g thì đánh giá tô sán dành cho bản thân là trông như thằng n ố kiên quyết không cho đường vũ cải tạo nốt mái tóc của mình đây là chút sĩ diện cuối cùng của nam nhân phải giữ nghe đường vũ căn dặn xong làm dấu ok nói tình queo em. em là vợ anh đương nhiên phải giúp anh rồi đường vũ hoàn toàn bất lực với kiểu ăn nói không biết xấu hổ của tô sán rồi có điều đứng ở giữa nơi đông người bao ánh mắt nhìn vào không tiện trừng chị y còn sẵn lòng làm bộ mặt hạnh phúc cẩn thận kéo nếp ốn hông áo sơ mi cho tô sán cảm giác này giống như họ kết hôn thật rồi vậy xe dừng trước mặt hai người thấy tô sán và đường vũ tay nắm tay đứng bên nhau vợ chồng mục tuyển không còn biết nói gì bảo cả hai lên xe tới một quán đồ ăn tây nhà hàng này hoàn cảnh ưu nhã không khí tính mịch rất hợp cho bữa cơm thương vụ còn ăn cơm gia đình thì có hơi thiếu không khí một chút bọn họ chọn chỗ ngồi kín đáo ở gần góc phòng xa mấy cánh cửa thuận tiện nói chuyện thích ăn gì thì gọi tô s á n cháu không phải là khách nữa không cần khách khí ông đường vẫn dáng vẻ đó đưa thực đơn cho hai bọn họ nhưng câu này bị mục tuyển nhìn lướt qua mặt vội cười chưa thẹn đường vũ ngồi bên tô s á n ông đường ngồi bên mục tuyển hai mẹ con bọn họ dù đi tới đâu cả mẹ lẫn con đều là tiêu điểm của nam nhân còn người ngồi bên cạnh mỹ nhân đương nhiên bị ghen tị có điều không ai để ý tới người khác mỗi người đều có tâm sự riêng trên bàn có vi giả bơ bò bít tết canh tôm hùm bánh chuối cuộn vô cùng thịnh soạn bốn người gọi một chai văng đỏ ăn được một lúc đại khái cảm thấy chuyện này không làm rõ trước thì ăn cũng mất ngon nhìn bốn người bọn họ im lìm ngồi ăn còn giống bữa cơm gia đình nữa không ông đường lau miệng nói tô sán cha cháu khỏe không đường vũ quan sát mẹ mình tuy ngoài mặt không lộ ra điều gì nhưng lưng mẹ hơi ngả ra sau đó là động tác biểu thị mẹ mình đang rất cảnh giác dạ cha cháu khỏe ạ tô sán đang xử lý miêng bít tết to đùng nghe ông đường hỏi thì đặt d ĩ a xuống trả lời cha cháu còn nhắc tới chú gần đây cha cháu bận quá không có thời gian sắp tới rảnh rỗi hơn nhất định mời chú ăn cơm nhất định chú thấy cha cháu rất chiều cháu phải không dạ tô sán hơn m ộ t người chiếc bèn n ì kia không tệ đấu là cháu tự mua hả đúng ạ tô sán thừa nhận quá thẳng thắn quá tự nhiên làm ông đường nhất thời cũng không biết nói tiếp thế nào nữa có điều ông chợt nhận ra mình bỏ qua một vấn đề còn mẹ tô sán nữa bởi theo q u ò n tính ông chỉ chú ý tới cha tô s á n trụ cột gia đình mà không tìm hiểu mẹ tô s á n ai biết có phải là người bối cảnh gì không mang một tia hy vọng lấy lại tinh thần hỏi cháu ít tuổi như thế nhà cháu đã cho cháu tiền mua xe đắt tiền thế sao là cha cháu hay mẹ cháu cho tiền tô s á n vẫn cười hồn nhiên đều không phải ạ là cháu tự mua là cháu tự mua ý cháu là không phải do cha mẹ cháu cho tiền ông đừng nỗ lực mở rộng sức tưởng tượng của mình dạ vâng mục tuyên đặt dao n ĩ a xuống đĩa phát ra tiếng động vừa đủ nhìn thẳng vào tô sán đợi y nói tiếp hành động này của bà rất cao minh nếu truy hỏi thì sẽ ở rơi vào thế yếu mũi hoàn mỹ cao thẳng cho người ta cảm giác bà là con người kiên nghị ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tim gan cánh môi d à y căng mọng vô cùng gợi cảm mục tuyên rất đẹp không chỉ ở khuôn mặt mang kết tinh lắng động thời gian mà cả vóc dáng phụ nữ thành thục mà đường vũ phải vài năm nữa mới có thể sánh bắn một điều duy nhất tô s á n thấy tiếc là mục t u y ề n luôn ăn mặc theo một kiểu từ đầu tới chân là bộ âu phục nữ đ e n xì chỉ có chiếc áo sơ mi bên trong màu trắng màu đen khiến phụ nữ thần bí quyển l í n rũ nhưng mặc mãi kiểu như vậy khiến người ta có cảm giác hơi hở ỉ biến thái mười lần gặp nhau thì hết chín là như vậy một lần kia à thôi đường vũ neo h tô s á n một cái bảo y không nên giả ngốc nữa mẹ mình có thể giận rồi thế là tô s á n đem c h u y ệ n thời cao chung xem tạp chí trường nảy ra ý định tạp chí giờ mờ liền cùng giáo viên phụ trách tạp chí trường hợp tác chỉnh hợp tài nguyên xã hội đưa ra tờ tạp chí sáng nghiệp ra sao trình bày cả xin phép xuất bản báo từ chối thế nào làm sao lợi dụng chính sách ưu đãi sinh viên sáng nghiệp thuyết phục được cục văn hóa cho phép phát hành tạp chí giờ mờ rồi tới tạp chí thành công thu được sự hưởng ứng nhiệt thành từ các trường đại học ở dung thành tiếp đó tạp chí giờ mờ được thành phố khen thưởng lập làm điển hình sáng nghiệp rồi được tập đoàn báo tỉnh chú ý đầu tư tạp chí tấn công cả vào tầng lớp trí thức tạp chí càng phát triển càng thuận lợi dẫn tới kế hoạch ra đời tạp chí văn hóa thời thượng nói liền một hơi tô s á n thấy khát nước dừng lại uống liền nửa ly rượu vang thấm r ộ n g cũng để cha mẹ đường vũ có thời gian ngấm d ầ ậ n mục t u y ê n là một thích giả rất tốt mặc dù không thể nào biết được suy nghĩ thực sự của bà có điều khi tô s á n nói gật đầu hoặc đáp lời đúng lúc mà không cắt lời y nói được ra những chuyện này tô s á n cũng nhẹ lòng hẳn không giống như giải thích với đường vũ những lời này y chuẩn bị hẳn hoi chắc chắn không có sơ hở nào để mục tuyển hoài nghi chương 481, cơn đau đầu của mục tuyển lúc đó cháu sáng lập tờ báo hoàn toàn là vì hứng thú nhớ bản hợp đồng đầu tiên cháu có hẹn với ông chủ hiệu lầu vào sau giờ tan học thứ sáu đến khi cháu tới thì nhân viên quán lầu nói là ông chủ của họ đã ra ngoài không biết tới bao giờ mới về nhưng tối sẽ về kiểm tra số sách nên cháu ngồi đợi khoảng t r ư n g mười giờ ba nhân viên quán đã quét dọn vệ sinh chuẩn bị đón cửa thì chủ quán mới về thấy cháu chịu khó đợi lâu như thế nên ký hợp đồng luôn tô s á n làm vẻ vừa hồi tưởng vừa cảm động thực ra hợp đồng nhỏ thôi ạ chỉ có ba nghìn tiền quảng cáo nhưng đó là lần đầu dù mệt nhưng mà rất vui cháu mất cả đêm không ngủ được đương nhiên chuyện này nửa thật nửa giả tô s á n cũng biết câu một nửa sự thực không phải là sự thực nhưng mà tình thế bất đắc dĩ sau này y sẽ sửa sai bằng cách dạy con mình phải sống trung thực nếu con mình không làm được thì vẫn còn cháu nó đến cha mẹ tô s á n còn thường xuyên bị y lượt thì ông đường sao thoát được sinh lòng đồng cảm giọng bụi ngùi tô s á n cháu làm đúng hai điều thứ nhất là cố chấp thứ hai là giữ chữ tín đây là nguyên tắc và đạo đức thương nghiệp chịu khó chịu khổ sáng nghiệp cháu khá lắm cháu cảm ơn chú tô s á n thành khẩn nói nghe câu chuyện của tô s á n lại nhìn chàng trai m ộ ư ơ i chín tuổi mặt mày chân thành ngoài hình thanh thoát ông đường thấy không ai xứng với con gái hơn mình nữa nhưng con có bạn trai làm ông sinh ra ghen tị đặc thù của người làm cha đây là cô con gái mình nuôi lớn trói mắt như công chúa trước kia trong mắt nó người cao lớn nhất là cha Bờ vai rộng nhất là cha nhưng thời gian trôi đi năm tháng tăng trưởng bóng lưng cao lớn của cha không cường tráng như của bạn trai Bờ vai hiền hậu kia đã dần lùi khỏi tầm mắt đầu dựa vào vai một nam nhân khác đem ỉ lại vào cha chuyển sang chàng trai biết nói những lời ngon ngọt đây là điều rồi cũng sẽ tới ít nhất ông đ ư ờ n g thấy con gái mình ở bên tô sắn cũng vừa mắt không giống hình ảnh thằng thanh niên khiến ông nhìn thấy muốn đấm chạy móng núi ông đường bất giác nhớ lại thủa ban đầu sáng nghiệp không có được chút trợ giúp nào từ bên ngoài vất vả tích góp từng đồng nhưng luôn tin vào tương lai tươi sáng nhìn tô s á n ông liên tưởng tới hình ảnh của mình trước kia trẻ nhỏ dễ dạy nếu bồi dưỡng thêm ai dám nói con gái đường tông nguyên này không có mắt nhìn người đường vũ và tô s á n nghe ông đường dạy bảo thì nhẹ lòng đi phần nào nhìn sang mục tuyển chờ đợi lúc đó cháu mới chỉ là học sinh cao trung ý tưởng đó là của cháu hay là của giáo viên kia mục tuyến lúc nào cũng tỉnh táo nhìn ra được những điểm mấu chốt không cảm tính như ông đường thầy lâm là một trong số người sáng lập nhưng tư cách pháp nhân cùng với chủ tịch cổ đồng chỉ có một mình cháu đường vũ cũng phụ rút thầy lâm quang đống là giáo viên chỉ đạo tạp chí chiêu hoa khi ở nhị thập thất trung rất nhiệt tình với công tác làm báo mục tuyến liếc con gái một cái mái tóc ốn q u a n buông tự nhiên trước ngực ở cạnh đường vũ tuy bảo chị em thì hơi quá song nếu nói là mẹ con thật khó ai tin ánh mắt sắc bén hơn nhiều mẹ biết tờ báo đó con quên trước kia con đặt nó dưới bàn trà ạ đường vũ mặt rực r i á n g chiều không dám nói thêm nữa trước kia cô thu thập những thư liên quan tới tô sán đặt dưới cái bàn kính ở phòng khách cho cha mẹ nhìn thấy nhưng đôi khi cô rất nản trí bởi vì mẹ mình gần như không ba nở dê chạm vào mỗi ngày d i ấ m d à y cao gót rời đi rồi d i ấ m d à y cao gót trở về khuôn mặt lệnh băng chẳng bận tâm tới thứ gì giống như nữ vương vậy hiện giờ xem ra sự thực khác với suy nghĩ của mình mẹ vẫn quan tâm chỉ không thể hiện ra thôi tô sản thì hoang mang nhìn hai mẹ con độc nhất vô nhị này cái bản mặt chẳng lẽ liên quan tới mình khiến người ta muốn cho y một quả đấm để phá vỡ không khí lúng túng tô sán lấy cuốn tạp chí đã chuẩn bị trước trong túi sách ra đặt ngay ngắn kỳ đầu của tờ văn hóa thời thượng trên b à n xoay đúng chiều về phía cha mẹ đường vũ trang địa là hình chiếc đồng hồ thụy sĩ thạch anh kinh điển kim xoay tới vị trí năm phút cứ mỗi năm phút một trên đó có sự vật đại biểu cho cuộc đời con người máy bay giấy khi còn nhỏ cuốn sách tuổi thiếu niên chức vị khi thanh niên rồi nhà xe con cái chủ đề kỳ đầu là tham khảo nghiên cứu giá trị cuộc đời mục t u y ê n cầm tờ tạp chí là xem từ một giáo viên chuyển biến thành người giới truyền thông hố ngăn cách này rất lớn một đứa bé từ cao trung đã sáng lập tạp chí giờ muốn làm lớn hơn vậy vì sao lại tiêu tiền vào chỗ không ý nghĩa cháu mua cái xe này có mục đích gì với mục tuyền thì không có cơ mật công ty nào cả tô sắn nói thực ra chiếc xe này chỉ là công cụ truyền thông thu hút sự chú ý của công chúng tới khi đó tạp chí sẽ thông qua mấy kênh phát ra tin tức này công cụ truyền thông mục tuyền hơi nhũ mày gần như chỉ có phần đầu lông mày chụp lại phần đuôi không thay đổi gì động tác này giống hệt đường v ũ dì không phản đối sinh viên sáng nghiệp chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt học tập nhưng dì muốn nói làm gì là chuyện của cháu cháu cho là đúng thì cứ làm có điều phải nắm tốt chừng mực dạ cháu hiểu ạ giọng tô sán có hơi h i ể u x ỉ u mục t u y ê n nói việc của cháu một cách tách bạch lại còn bảo y nắm chừng mực rõ ràng ám chỉ không được để ảnh hưởng tới đường vũ còn chưa tiếp nhận mình còn phải phân đấu giải kỳ thực hoàn của mục t u y ê n rất phức tạp cho dù không hối hận vì việc làm năm xưa nhưng áy náy với cha mẹ với gia tộc là điều không tránh khỏi mục t u y ê n hiểu vì mình mà gia tộc đi xuống như nắm cắt rời không còn sức ngưng tụ có phần lỗi lớn là ở bà trước k i a mục tuyền bất chấp phản đối của cha mẹ cưới ông đường tiêu ngạo hương bương muốn chứng minh quyết định mình là đúng hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp tới vị trí bây giờ xung quanh luôn ca ngợi bà mục tuyền cũng từng nghĩ tất cả thứ mình có được là nhờ khả năng của mình thực ra không hoàn toàn như thế mẹ bà hoàn toàn không giúp gì bà nhưng còn cần giúp gì sao người ta chỉ cần biết bà là con gái của phó tỉnh trường mục ai còn dám làm khó bà ai dám lờ đi thành tích bà đạt được mục tuyền càng về sau càng nhận ra Rốt cuộc m ì nếu h vẫn sống bóng n dưới cái bóng của mẹ, nếu như không phải bà ở thế ỉ n Tây tham trộm, trí đặt thực thi nhân lâu Xuyên này, chuyện xinh đẹp như bà,、e、rằng đám nam nhân tham xung xì quanh điều sau nơi người nữ như rằng nam không dừng lại ở nhìn trộm, người nhăm nghe vị trí của mình không chỉ xì đặt điều sau lưng mà thực thi hành động n mà là bà, mà đám lam đám sầm lại rồi. khác, phụ chỉ của đẹp e ở vị u thế mục tuyển có nỗ lực gấp mười chưa chắc có vị trí hôm nay nếu có không biết đánh đổi những cái gì không còn là cục trưởng mục cao ngạo bây giờ minh chứng rõ ràng nhất khi gia tộc không còn cây cổ thụ che bóng nữa là mẹ bà lui về chưa bao lâu thì ông đường liên tiếp gặp chuyện bây giờ cha mẹ bà đem cả hy vọng cuối đời đặt vào đường vũ cả gia tộc cũng đang trông vào cho nên có thể nói vì mình mà áp lực của con gái nặng hơn gấp bội nhưng m ụ c tuyền không thể ép buộc đường vũ hy sinh hạnh phúc bản thân phục vụ cho gia tộc vì chính bà năm xưa đã không làm như thế làm sao để con gái vừa có hạnh phúc lại vẫn phù hợp lợi ích của gia tộc không phải chuyện dễ dàng vì vậy mục tuyển vừa mâu thuẫn vừa cực kỳ cẩn thận trong vấn đề con gái chọn bạn trai chồng mình cho rằng cha mẹ mình thay đổi cái nhìn về người con rể này mục tuyển biết không phải đó là cha mẹ bà đang khéo léo nhắc nhở bà ông bà vẫn lựa chọn đường vũ là người gánh vác gia tộc ủng hộ chồng bà chỉ là để tạo cơ sở cho đường vũ sau này có được hỗ trợ mạnh mẽ trực tiếp hơn mà thôi vấn đề là cha mẹ mình đưa ra quyết định sau khi gặp tô s á n như vậy tức là có ấn tượng tốt với tô s á n hay là ngược lại hay đang nhắc nhở mình địa vị tương lai của đường v ũ muốn mình cần dứt khoát đây rất đau đầu chương bốn trăm tám mươi hai còn chưa đủ không ai biết suy nghĩ trong đầu mục tuyển lúc này không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn nhiều ông đường vừa phết bơ vào bánh vừa hỏi chú còn nhớ hôm ăn cơm có một người trung niên đi tới nói với cháu chuyện đánh cược là sao tô sán kể vắn tắt lai lịch của đối phương vì tạp chí muốn lấy được quyền quảng cáo của ông ta mà sinh chuyện đánh cược ông đường vỗ vai tô sán được làm cho tốt chú thấy có khả năng đấy cảm ơn chú đường chân tướng được làm rõ không hỏi sâu hơn ông đường đưa ra đánh giá chính diện còn mục tuyền với tính cách và nghề nghiệp của bà sẽ không dễ dàng đưa ra ý kiến khi chỉ nghe từ một phía như vậy ăn cơm xong đường vũ cùng cha mẹ tới chỗ ở của ông bà ngoại ở thượng hải đường vũ vì bận đi học cho nên không tham gia cuộc du ngoạn của gia đình được bây giờ cuối tuần phải đi thăm hai ông bà yêu quý cô cháu gái này hơn bất kỳ con cái nào đứng ở cửa nhà hàng tô s á n nhìn xe nhà đường vũ rời đi một mình quay về trường ông đường lái xe đi một quãng hỏi vợ điều mình kìm nén từ nãy tới giờ em thấy sao cái hạng mục thằng bé tô sán này đang phát triển đấy anh không thấy em bình luận gì nghe nhắc tới tô sán đường vũ liền dựng t hai lên vừa rồi em không nói vì không lạc quan mục tuyên lắc đầu cho dù nó thao tác thành công nhưng đám doanh nhân kia vì thể diện sao có thừa nhận thất bại của mình khả năng cao là tô s á n không được lợi gì nếu nó đủ tỉnh táo không bị thành công làm váng đầu thì sẽ không tin vào một lời đánh cược như thế ngoài ra chỉ dựa vào một cái ô tô đ ể tài thì hiệu quả không lâu dài bất kỳ chuyện gì cũng phải dựa vào nội lực thì mới được không phải chỉ biết tạo thế tuy nhiên muốn lấy được hợp đồng quảng cáo thì không khó chỉ cần lợi dụng việc này làm chút thao tác là đủ điều này nó đáng khen nghe mẹ nói đường vũ cũng thấy kế hoạch của tô s á n nhiều sơ hở sao lúc nãy mẹ mình không nói thẳng bây giờ mới nói mình mới nói tất nhiên sẽ nói lại cho tô s á n chẳng phải cũng vậy ông đường t h ì cười ít nhất anh có thể cho nó chút hỗ trợ tập đoàn chúng ta có quảng cáo đ i a u anh sẽ chia một phần đặt vào báo của nó đợi xem đã tô s á n rất có thiên phú đứa bé này nhiều ý tưởng đầu góc linh hoạt khéo léo chịu khó nỗ lực em chưa bao giờ phủ nhận những điểm tốt của nó song như vậy vẫn là chưa đủ mục t u y ê n nói một lời hai ý chưa đủ ở đây không chỉ nói về mặt kinh doanh bà biết luận tài hoa thì chồng mình cũng không thua kém gì a i nhưng cha mẹ mình ghét nhất là tinh cách cảm tính lần ông đường nổi giận với lãnh đạo mà bỏ việc bị quy kết là vô trách nhiệm trốn tránh ích kỷ không đáng tin cậy với thế hệ các cụ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước không có chút đòi hỏi nào mà nói việc làm không chấp nhận được nhất là vô trách nhiệm gặp khó khăn không nghĩ cách giải quyết lại bỏ đi là là người không đáng tin cậy ngay lần này chồng bà gặp nguy hiểm mục tuyền gọi điện về cho mẹ lại bị mẹ lắc đầu đánh giá tuổi trẻ sốc nổi đã đành tới tuổi trung niên rồi vẫn không có cái nhìn đại cục vẫn cái kiểu được ăn cả ngã về không nếu lần này thất bại e chút tài sản để lại cho con gái cũng không có thế nên mẹ bà vừa mới xuống sân bay đã bảo chồng bà xây cho đường vũ một cái nhà tử tế là vì thế chuyến đi này không phải là đi chơi mà là cho một số kẻ nhìn vào vì vậy mục t u y ể n một tay điều hòa con gái một tay rèn con rể có phẩm chất cần thiết nhưng phải giữ chừng mực không muốn đường vũ lún quá sâu khi tô sán không đủ tiêu chuẩn bà vẫn sẽ loại bỏ việc tô sán thành công hay thất bại nhất thời không phải là điều quan trọng vì với nguồn lực hai nhà mục đường sau này tô sán có thể làm lại với nền tảng còn tốt hơn rất nhiều quan trọng là biểu hiện của y ra sao nên mục tuyển không muốn chồng mình giúp tô sán quá sớm nguồn lực của cha mẹ bà có hạn dù sao đã về hưu ân tình cũng dùng một phần là mất đi một phần trong gia tộc không phải là ai cũng đồng ý để đường vũ làm người kế thừa có người không chấp nhận quan hệ trong gia tộc là thế luôn là cạnh tranh và lợi dụng song hành nếu đường vũ chọn bạn trai cũng làm cha mẹ bà thất vọng như năm xưa vì lợi ích gia tộc cha mẹ bà phải cân nhắc lại chồng bà không hiểu đến con gái cũng không hiểu vừa chịu áp lực từ cha mẹ từ gia tộc lại bị chồng con hiểu lầm nhưng mục tuyển kiêu ngạo không chia sẻ tâm sự với ai âm thầm một mình thao túng tất cả vì mục tuyển tự tin mình có thể xử lý ổn thỏa nhìn sát mặt của vợ ông đường không nói thêm gì nữa tiếp tục lai xe qua con đường địa thế cao dần lên xuất hiện biệt thự tưởng trắng ngói đỏ khung cảnh ưu tĩnh chuyển chủ đề c h i m h o a muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá ồ thế à mục t u y ê n co hứng thú h ẳ n lên lần này hắn muốn làm gì một cuộc bán đấu giá từ thiện cải thiện chút hình tượng tránh bị gọi là nhà tư bản lột ra à? tòa nhà tập đoàn đầu tư an lập tín trên chiếc ghế lớn xoay về phía cửa sổ có tầm nhìn rộng lớn một trung niên nam tử tóc hối cua nhọn hoắt như mũi trơm gương mặt vông vức đầy mị lực nam tính đang ngồi mân mê hộp xì gà trước mắt ông ta là khu nhà cao tầng quật khởi hình thành vầng trăng cong bao vây trung tâm thành phố tập đoàn an lập tín là công ty đầu tư nổi danh kinh thượng vì ông chủ của nó là phú hào thuộc top 20 trên bảng forbes trung quốc cao thủ thao tác vốn của trung quốc là chiêm hóa trong nam chiêm bắc liễu trong vòng tròn này ông ta chính là minh tinh bất kỳ một động thái nào của an lập tín cũng có thể tác động tới ttk c và nhà đầu tư từ đó sinh ra hàng loạt biến hóa có người thu lợi lớn người trắng tay làm thị trường cạnh tranh tàn khốc này thấm đấm mùi tanh của máu cho nên người ta đánh giá chiếm hóa tốt xấu lẫn lộn thời trẻ có người nói ông ta thông qua kênh của khách hàng đặc thù cho vay nặng lãi từng bức tử người ta thậm chí còn có tin đồn lưu truyền trong phạm vi riêng tư hơn nói ông ta từng lái xe việt ra vượt qua đất tạng tới tận vùng sơn cùng thủy tận bắt con nợ bỏ trốn người trước kia đi xe đắt tiền ra vào hội sở cao cấp thì bây giờ ở trong lều rách nát bán mấy đồ kỷ niệm ở chợ lạ xạ Còn cô nữ n s i hai đ học sinh đẹp bỏ trốn cùng bây giờ bị gió cắt cùng gió mươi tóc tha Chiêm cho dối. Vậy mà chiêm Hóa không, không n g năm quá khứ của chiêm hóa là một câu đố là một người hào sảng p h o n g khoáng cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm ông ta luôn mang một mùi vị thần bí mùi vị đó có lẽ có chút máu tanh tư bản từ khi sinh ra đã mang theo dòng máu tội ác chiêm hóa mỗi khi nhắc tới câu này đều cười lạnh lùng trong văn phòng làm việc của ông ta có một bức vương tử tắt đoá bắt chu s ả thân nuôi hổ mô phỏng phong cách đôn hoàng dài một mét d ư ớ i đặt trên bức tường chính diện văn phòng bức tranh cho người ta cảm giác hùng hồn mà tàn khốc làm văn phòng khí thế mười phần bản thân chiêm hóa không phải là nhà sưu tập năm ngoái ông ta nhìn thấy bức tranh này ở triển lãm tranh thấy nó hợp với khẩu vị của mình vì thế bỏ ra sáu tám triệu mua về bức tranh tàn khốc lại thể hiện được tinh túy của phật ông ta thích tác phẩm này Thuống trong hồ giới q chương ọ a Nam cũng có t r bốn c Bạc, bức t r trăm tám mươi ba một buổi chiều b u ồ n điện thoại nội bộ vang lên là giám đốc bộ phận bảo vệ công ty chiêm hóa cho hắn bảo diệp thủy tuyền là cảnh sát vũ trang xuất ngũ có quan hệ sâu xa với chiêm hóa vừa là vệ sĩ của chiêm hóa cũng là trợ thủ đắc lực của chiêm hóa ở chuyện làm ăn diệp thủy tuyền đứng trước mặt chiêm hóa cao một m bảy m ư thân hình cân đối g i á chắc c lần g i ta ả đấu giá công h a sức m h n n ích ư này nhất định phải làm tốt theo anh lấy cái gì ra bán đấu giá thì hợp bán cái gì không quan trọng Quan trong ọ n g làm s a thể h i ệ trước mặt c ô n chúng, chúng ta là tập đoàn chính quy, khác đoàn ta tập biệt là quy, văn ớ tới tới i Diệp cười giá nơi rồi giám biết cái Hiện giờ bên ngoài đã truyền tin hội giá của chiêm hóa. Bạn bè ông ta gọi đám đố đấu đốc đã báo bán bán. mà mang hôn chí. Thủy khóc chưa hóa, h công ông ngày trên Tuyền ngày tổng này này bên làn truyền bạn tạp suốt tức ta t sắp rêu đấu gì là rao ra của bè dở dở vị m dò p h o g thành,、mỗi、năm an mỗi l ậ phòng tín tỷ n đều có lệ bộc lệ lộ ấ t trước Trong định công chúng, năm nay cũng vậy. Trong văn h vậy. p đang bàn bạc thì di động của chiêm hóa c ó cuộc gọi diệp thủy tuyến rất tinh ý chiêm hóa có ba cái điện thoại một là số công khai do hắn giữ một cái chuyên dùng cho thương vụ còn một cái riêng tư lưu giữ số điện thoại của người cực kỳ thân cận mà khi điện thoại này k ê u diệp thủy tuyền luôn tránh đi trước khi đóng cửa lại hắn nghe được chiêm hóa nói điện thoại của ngài chiêm hóa sao dám chậm trễ nghe tới đó diệp thủy tiền càng vội khép chặt cửa giao du với đủ thành phần từ tam giáo cựu lưu tới xã hội thượng tầng hắn biết giữ mình hiểu chuyện gì nên biết chuyện gì không nên quan tâm thậm chí ngay cả vừa rồi ý nghĩ vừa nổi lên ai gọi điện khiến chiêm hóa phải sưng h ồ tôn kính như thế cũng lập tức bị hắn bóp nát tò mò là nguồn gốc mọi tội lỗi Nam trong trường không có đường v ũ không có chiếc xe đầu đời tô sán buồn đời lấy cái xe dần đ ạ p quanh trường coi như rèn luyện sức khỏe tới chỗ vắng vẻ không khí trong lành lấy một ít tạp chí mang kẹp ở sau xe xuống nằm trên ghế đá y muốn giữ trạng thái tốt nhất để thao tác bước tiếp theo kế hoạch sản nghiệp nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh hiệu ứng chiếc bèn nghi mang tới lớn chừng nào vẫn còn chưa biết song nhân lúc chưa n g ộ i hẳn mà phải chuẩn bị kế hoạch thứ hai mua chiếc bèn nghi lại thông qua văn hóa thời thượng cao r ộ n g tô màu sẽ bị người ta đẩy tới đầu sóng ngọn gió nếu như các báo khác cũng đua nhau truyền tải tô sán có nằm mơ cũng cười nhưng vấn đề là người trung lập rất nhiều đều ôm thái độ chờ xem đối thủ cạnh tranh không ít muốn tạo thành động lực thúc đẩy chính diện thì còn phải cho nó thêm một lực đẩy thành năng lượng xã hội muốn tạo ra hiệu ứng xã hội thì không phải dùng tiền có thể giải quyết được trương tiểu kiều gần đây cuối tuần không có lựa chọn nào phải về nhà do mẹ hắn yêu cầu cha hắn bắt đầu đưa hắn tới khắp các trường hợp xã giao trải đường cho con sau này nên hắn thường xuyên một ngày tham dự hai bữa cơm làm trương tiểu kiều thấy bản thân nhiễm tục khí quá nặng cứ về tới trường là dùng nửa ngày chìm vào tranh vẽ hoặc sách vở muốn xua cái tục khí này khỏi cơ thể tô sán ban đầu có ý định kéo trương tiểu kiều làm trợ thủ của mình trương tiểu kiều tính cách tỉ mỉ kín kẽ luôn bình tĩnh rất hợp với vai trò một quân sư nhưng thấy nhà hắn có bố trí khắc nên đành thôi tin đồn ở cờ tờ ít mười bảy chưa lan tới phòng sáu trăm linh hai của tô s á n tô s á n thấy thế cũng tốt gần đây gặp đám trình tư h âu cảm giác mọi người có khoảng cách không được tự nhiên như trước kia đồng đồng lại càng thay đổi thành con người khác cực kỳ thuộc nữ nói chuyện thọ thẻ làm tô s á n sợn gai úc tô s á n không muốn chuyện tương tự xảy ra với đám lý hàn lập xem cuốn tạp chí tái chính thượng hải Có tin về cuộc bán đấu giá công c tin giá bán về đấu l hôm của chiêm hóa. Ảnh chiêm hóa bước ra từ chiếc hóa, hóa ra ảnh chiếm BMW M3 chiếm gần phần trang báo. tư từ t Sán Sán giác thoáng nhớ tới từng thấy nhân truyền này ở tiệc phẹ do ông Đường nhìn giống như đa phần bất thấy tới vật tiệc tổ Tô khi chức, chỉ lúc phẹ qua, kỳ ở do đó đó đa ọ i người, nhìn ông chỉ Hôm ta từ xa.、Hôm、đó ông đường rất nhiệt tình với chiêm hóa tô sán cũng có thể hiểu được người thường chỉ thấy lợi nhuận lớn từ xí nghiệp địa úc thế nhưng thực ra rất nhiều xí nghiệp chung và nhỏ vật lộn gian khổ đối diện với nhà nước thực hiện vĩ mô thắt chặt khoản vay ngân hàng khiến rất nhiều xí nghiệp nhỏ đổ bể cho nên phương thức tốt nhất là tìm tới những nguồn vốn như chiêm hóa chỉ cần không xuất hiện sơ hở căn bản tài phú sẽ di chuyển tập trung vào tay những người như ông ta tô s á n cũng thấy chiêm hóa rất có giá trị khai thác toàn thượng hải người có sản nghiệp như tô s á n thì vô số kể nhưng nhân vật đang ở giai đoạn tích lũy tư bản như tô s á n lại dám có mưu đồ với chiêm hóa e chỉ có một mình y tô s á n thấy mình cũng nên công khai tình hình bản thân với cha mẹ dù sao đã nói với cha mẹ đường vũ cha mẹ mình cũng có q u y ề n biết thế nên sau khi nằm trên cái ghế đá suốt cả một buổi chiều nhìn đèn đường trên đầu bật sáng tô sán gọi điện về cho cha mẹ lúc này ở dung thành vẫn còn là t r ư ớ c hoàng hôn trời còn rất sáng tiểu khu nhà tô sán đón mặt trời rất tốt quần sáng màu đỏ ánh lên phòng khách vẫn cứ như thế cái kính viễn vọng ở cửa sổ cũng không thu về thi thoảng thẳng kha quét nhà lại lau chùi bụi bắm trên đó bên cạnh đặt trậu hoa làm cái kính không quá cô đơn kính viễn vọng vẫn là kính viễn vọng nhưng người đứng ở hai đầu ngày tháng khô khan vô vị nhưng lại đầy cảm xúc đó đã qua rồi tô sán và đường vũ đã cách đó ngàn dặm bắt đầu cuộc sống khác khi tô sán gọi điện về nhà thì tằng kha đang cất bát tô lý thành ở bên giúp vợ hiện tằng kha phải quản lý đại lý cấp tỉnh của văn phòng phẩm t h u ộ c sơn ở dung thành còn tô lý thành vì công tác m à lịch trình an bài kín mít năm sau khả năng ra nước ngoài giám sát hạng mục là một năm buôn ba thời gian hai vợ chồng ở nhà ăn cơm vẫn rất nhiều chuyện ăn uống xã giao từ chối được là tô lý thành từ chối hết đôi khi thấy ăn cơm ở nhà là một loại hưởng thụ còn tặng kha bất kể là công việc sổ sách c h ố i cửa hàng có phức tạp thế nào đều bỏ thời gian mua thức ăn chưa đầy đủ một chút buổi tối có thể ăn đồ còn lại của buổi trưa đó là phương thức dưỡng sinh của người trung niên hai vợ chồng đều không có ý định mời giúp việc làm cơm ăn cơm dưới ánh hoàng hôn luôn có vị gia đình dù giờ thiếu một người nhưng tặng kha tin sau này nhà sẽ càng náo nhiệt hơn không chỉ thêm một người nhiều khi cha mẹ già ngốc mà thôi tô sán có khôn ngoan cũng chẳng biết bị mẹ phát hiện tác dụng của cái kính viễn vọng lâu rồi bà cũng từng nhìn thấy đường vũ ở đầu kia kính viễn vọng trách chồng tại sao trước kia không lãng mạn như thế tô lý thành mặt d ậ y nói hồi xưa làm gì có tiền mua kính viễn vọng tô sán gọi điện về nhà làm hai vợ chồng vui mừng lắm sau khi nói chuyện trường học hỏi thăm sức khỏe cha mẹ tô sán bảo cha mẹ bật loa ngoài n g y có chuyện muốn nói chương 484, con mình trưởng thành rồi trong điện thoại tô sán cố gắng kể thật c h í n h tự đem lịch sử phát triển của tạp chí cùng với tình hình hiện giờ nói một lượn c ạ n kẽ cả tài sản của truyền thông ba la mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới xong đầu kia điện thoại cha mẹ y đều không nói nổi lời nào con trai con nói lại đi rất lâu thằng kha mới dần tỉnh lại tô sán muốn đập đầu vào tường mẹ con nói gần một tiếng rồi mẹ còn bắt con nói lại được được để mẹ bình tĩnh cái đã con có một công ty truyền thông làm một cái tạp chí thăng kha cố gắng làm đơn giản hóa hết mức cái công ty này giá thị trường là sáu triệu con nắm bảy mươi lăm phần trăm cổ phần thật sao nhìn sang chồng tô lý thành q u á t tay sau đó dây h u y ệ t thái dương h i ệ n nhiên chuyện này làm ông tạm thời không biết nên có phản ứng gì khi sự thực vượt quá tầm tiếp nhận của một người cho dù là c h ấ n kinh hay vui sướng đều khiến thần kinh người ta hoảng loạn giống như mất phương hướng không biết mình đang ở đâu nếu chẳng phải tô sán không có nhà không nhìn thấy còn chỉ nghe thấy giọng nói không chế rất tốt tô lý thành và tặng kha làm sao tin được cái thằng bé suốt ngày quậy phá kia đã có một công ty rồi khi hai vợ chồng còn đang lo làm sao chuẩn bị cho con mình một cái nhà tương tất để làm vốn liếng cưới vợ để lập cơ sở tương lai thì con mình đã tự lo hết rồi có hạnh phúc cũng có hữu hững làm họ trở tay không kịp lao tô con trai mình nó nó có sáu triệu rồi đấy tặng kha run run nói với chồng câu này dù chuỗi cửa hàng của bà cũng có giá trị tương đương nhưng đây là thành tựu của con trai nó chưa tròn hai mươi chỉ có bảy mươi năm số đó thôi tô lý thành trâm điếu thuốc kích động còn hơn lúc lên làm tổng giám đốc tăng kha cũng không hỏi chồng giấu thuốc ở đâu khi bị mình tịch thu hết gần đây công việc căng thẳng nên chồng bà hút thuốc nhiều tăng kha bắt chồng phải bỏ thuốc con nó tự lo hết rồi vậy vợ chồng chúng ta làm gì bây giờ tăng kha thân thở ánh mắt không có tiêu cự tô lý thành ngồi trên ghế s o f a lắc đầu tận tình để khói thuốc tung hoành trong phổi mang tới khoái cảm ngắn ngủi bình ổn lại cảm xúc hỗn độn trong lòng hồi lâu sau tô lý thành cầm di động ra ban công nói chuyện riêng với tô s á n một tiếng rơi sau điện thoại nóng lên tay cũng mỏi tô lý thành quay trở lại phòng thằng kha trách chồng cúp điện thoại quá sớm không để bà nói thêm vài câu với con ngồi xuống ghế tô lý thành hít thật sâu rồi thở ra nói con mình thực sự là trưởng thành rồi tình cảm trong câu nói này rất phức tạp có vui sướng có nhẹ lòng cũng có bi thương khi nhìn con đã lớn thoát khỏi vòng tay mình thằng kha ngồi xuống bên chồng cùng ngắm mặt trời đỏ rực cùng lúc đó ở thượng hải tô s á n ngẩng đầu lên có cảm giác nhẹ nhõm từ đầu tới chân giống như nín thở trong nước quá lâu cuối cùng thấy được ánh sáng dưới biển sâu ngoi lên hít thở đã đời bây giờ có thể thoải mái làm mọi thứ rồi tô s á n cũng có chút tay náy dù sao che giấu cha mẹ mình lâu như thế mặc dù đầu kia cha mẹ trong suốt quá trình y nói không chen vào một lời chỉ lặng lẽ nghe ý nói xong tất cả nếu như chỉ là sáu trăm nghìn t h ằ n g kha còn mắng vài câu hỏi tiền ở đâu ra mắng con trai giống chồng toàn tích tiền tiền riêng không biết lấy ra dùng ăn uống cho tốt bổ sung dinh dưỡng còn học tập chẳng qua là sáu trăm nghìn thôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận được tới khi đó cha mẹ biểu dương một phen sau đó răn dậy con không được chi tiêu bừa bãi thế nhưng sáu triệu làm họ không biết phải nói con thế nào cho phải từ thời lên cao trung hai vợ chồng tàng kha đã có ấn tượng về sự trưởng thành sớm của con bây giờ chẳng thể dùng hiểu chuyện trưởng thành để hình dung con mình nữa ở địa vị xã hội nó đã nhanh chóng thành người trưởng thành không cần cha mẹ phải lo lắng cho tương lai trước đó ở bữa cơm vấn đề họn họ còn thảo luận còn là tô sán yêu đương như thế có ảnh hưởng tới chuyện học tập không năm nay nghỉ lễ về phải tẩm bổ cho con thế nào còn bạn gái của con gia đình cô bé đường vũ đó đánh giá con mình ra sao lo cả ngày cũng không hết vậy mà trước mắt cái con trai sở hữu một công ty rồi người sống gần nửa đời như tô lý thành và thằng kha nhìn thấy nhiều sự chìm nổi thói đ ờ i bạc béo mà nói biết tiền có năng lượng thế nào trong con mắt bậc trí giả có lẽ tín ngưỡng tri thức là tối cao còn trong mắt đại đa số người bình phạm mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời là tài phú tài phú bao nhiêu quyết định giai tầng xã hội ở địa vị nào một cái đồng hồ đắt tiền một cái xe xa hoa có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh đây là cái thời đại mà không ít kẻ hô hào chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai cười gái điếm hôm nay tằng kha và tô lý thành chắc chắn mất ngủ rồi ba đường vũ ở lại chơi với ông bà ngoại mấy buổi tỏa đàm do hội sinh viên tổ chức vốn hai người hẹn nhau cùng đi nghe giờ chỉ còn một mình tô sán chẳng còn hứng thú nào cứ đi lang thang trong trường mãi cũng không ổn nghĩ một lúc lấy xe đạp phóng như bay ra khỏi cổng trường bỏ đại học thượng hải đằng sau cảnh đêm thành phố huy hoàng xe hơi nối nhau phóng vứt qua để lại từng ánh đèn những quán ven đường tỏa ra đủ loại mùi thơm kích thích vị giác trước cửa một khu mua sắm đã tổ chức hoạt động tiếng nhạc sôi động người trẻ tuổi n h ú n nhảy theo cô gái ăn mặt tiết kiệm sân khấu gây tắc nghẽn nửa con đường tô sán cứ như thế đạp xe năm mươi phút tháp đông phương minh châu xuất hiện ở đầu kia qua cầu tới đường ngoại than tô sán kiếm nơi dựa xe nhìn cái xe đạp cảm thấy chênh lệch quá lớn mấy hôm trước mình còn lái chiếc ben n g i giờ trở về nguyên hình ngôi ở bồn cây người tản bộ xung quanh rất đông cano thuyền hoa qua lại trên sông hoàng phổ ngắm cảnh đón do sông có hơi lạnh cái thành phố mang diện mạo đặc thù của nơi văn hóa đông tay va chạm đang dần dần hiện ra một bộ mặt hiện đại hóa ngôi nhà cao tầng ngoi lên thay thế căn nhà thấp bé cũ kỹ nơi này đổi mới diễn ra không phải từng ngày mà là từng giờ đối diện là cái trà lâu bề ngoài không có gì đáng kể kiến trúc kiểu anh cổ điển dây trường xuân xanh leo đầy tường nhưng giải đỗ xe lại toàn là những chiếc xe đắt tiền đó là một câu lạc bộ tư nhân thi thoảng ngoài cửa có hai ba người trung niên đi ra cũng có nam nữ trẻ chừng hai m năm hai sáu bảo vệ ở cửa cao lớn mặc đồng phục đỏ đứng nghiêm chào khách kiểu quân đội cầm chìa khóa đi lấy xe cho khách thi thoảng được đoa một hai trăm n ụ cười chừng mực mà lễ phép đủ thấy t r ả lâu này có đẳng cấp So sán sống sự sống, sắc lo toan con do với trước thiên nhiên thái mắt, người bởi sống, đi dại dại do tiểu sắc mọn, cái bụng bự làm cơ thể biến cảnh thích các của cuộc có cả cuộc nhìn hình hơn. Như những này trên không nặng nghề ăn mọn, bụng hình. thì thể tô mắt, mặt trừ mắt cơ làm bự mang một sự y ê u nhã tự đắc của tinh anh nhân sĩ không phải vất vả tính toán cơm áo gạo tiền mấy chiếc chế rỗ lẹt và mát đa đi tới c h ậ m chậm, chậm đỗ lại ở trước cái t r à lâu đây không phải là nhóm xe cao cấp nhất tới t r à lâu cũng không phải là kém lắm một đám nam nữ có vẻ là sinh viên nhảy xuống nữ sinh ăn mặc đủ kiểu rất phong cách không giống đường vũ của y quanh năm suốt tháng không đen thì trắng không trắng thì đen thi thoảng mới mặc váy hoa cũng là màu nền nã không qua t r ó i mắt tô sán còn đang lơ ngơ thì hai người trong nhóm kia đứng lại chính là trương nhạc người anh con b á c của mục giai trúc chương bốn trăm tám mươi lăm đ i ề u dân bên này đường đèn màu rực rỡ tiếng người tiếng nhạc náo nhiệt xe sang quần áo đắt tiền còn phía đối diện là một mình tô sán ăn mặc bình thường bên cạnh là cái xe đạp cách một con đường mà như hai thế giới chương nhạc chuyển ánh mắt đi tựa hồ không quen người mà hôm đó ở trước mặt cả nhà phải miễn cưỡng cùng mục giai trúc gọi là anh tô sán này có người bạn tinh ý nhận ra nhìn theo ánh mắt hắn hỏi có chuyện gì thế không có gì cả Tưởng những thanh niên độ tuổi như trương nhạc ai cũng nghĩ thích cờ tờ vờ hoặc quán bar thực ra không hoàn toàn như thế cái trà lâu này trông không bắt mắt nhưng lại là một trong hội sở trà lâu tốt nhất thượng hải chi phí không quá cao nhưng phong cách phương tiện giải trí đa dạng không giống mấy hội sở ngột ngạt của đám trung niên nghe nói một số minh tinh cũng hay ra vào nơi này không có thứ huyên nào nhốn nháo của quán bar không phải là ai cũng tùy tiện vào được cùng vài người bạn thân thiết tới đây tán gâu tâm sự không thể tốt hơn có cách nói đường ngoại than là nơi vui chơi trong mộng tưởng của những cô gái có tài có sắc ở thượng hải nơi này có đồ ăn tây chính tông có trà cực phẩm cho ai đi dạo mói chân dừng lại nhìn dây leo chẳng chịt chẳng có chút cảm giác nào là nơi mị nữ như mây nhưng nhìn đám ong bướm đổ xô tới ở bãi đỗ xe có thể biết nơi này sức hấp dẫn thế nào không cần nói cũng biết tô sán và cái xe đạp ở bên kia không cùng một đẳng giai tầng với người đi ô tô một mình đạp xe đi ngắm cảnh ả ai đó gật gù rất có tình thú cái xe đạp của tôi để bám đuổi lâu rồi đem ra dùng chút trông cũng sạch sẽ lắm một cô nữ sinh giọng thanh thanh ánh mắt thì lại càn quét trên người tô sán nhạc nhạc nếu như em có hứng thú hay là chúng ta đánh cược đi lấy anh chàng kia đánh cược cô nữ sinh kẻ mắt rất đậm đưa ngón tay ra chỉ tô sán đang cầm chai nước khoáng lên uống nếu em rủ được anh chàng đó tham gia pạt tị của chúng ta thì coi như em thắng có điều không phải dễ dàng đâu nhé trông anh chàng đó ánh mắt luôn chăm chú nhìn khách ra vào nơi này nhưng mặt r ừ n g r ừ n g người như vậy thường rất thanh cao t h à đi xe đạp của bản thân chứ không túi mình vào ô tô người khác đâu cả đám h ò hét phụ họa mấy cái trò thường chơi cũng vui lấy nhưng không kích thích bằng chuyện này cô gái tên nhạc nhạc kia không phải loại có tư sắc nhưng cực kỳ thanh thuần tới i mức g ố nhạc g yêu t i n Ánh n h mắt nhạc, nhạc đập ả phải o Cao, trong Apollo một em mua tô quyết thế, thì vòng đánh giá tô sán. Được, quyết định như thế. Chị Cao, nếu em dụ được anh chàng đó qua bên này, tiền. lên. luôn. giá gái Được, được đó chị chiếc chị họ Chơi Nhạc Cô cốp của Cao qua em dụ là số đồ đã trả dơ tay giao hẹn chỉnh lại chiếc váy xanh bích ngọc của mình t h ô n g thả bước qua đường trương nhạc trong toàn bộ quá trình cực lực kéo mọi người vào trong mà không ăn thua vì nhóm bạn của hắn đều rất hứng thú với trò chơi này nhìn nhạc nhạc cực kỳ tự tin bước về phía tô sán còn hất mái tóc làm dáng chưng nhạc rủa thầm trong lòng đó đâu phải là sinh viên đơn thuần như bề ngoài mà là nhân vật chinh phục được đoá kỳ hoa của hai nhà mục đường chỉ là không hiểu cái xe đắt tiền kia đâu mà lại đạp xe lang thang giữa trời tối chẳng lẽ y có sở thích biến thái tô sán chuyển ánh mắt lên người cô nữ sinh có vẻ hướng về phía mình rất t h u ầ n khiết gió đêm thổi tung mép váy vốn không đủ dài dáng vẻ yếu đuối làm người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ đi tới bên cạnh tô sán nhạc nhạc vén tóc dối bên mai làm bộ ngập ngừng hỏi này bạn bạn có một mình thôi à cái mắt to mũi hơi nhọn phối hợp cả khuôn mặt có cảm giác giống mật đào nhưng nếu không phải vì gió ngoài sông ba dê lộng thổi vào chắc y phải ngả người ra sau mùi nước hoa trên người cô gái này quá nổng không phải nước hoa rẻ tiền hay đắt tiền tô sán không phân biệt được cái đó y chỉ ghét cái mùi thôi nhưng đỡ hơn mùi phấn nếu phấn dính vào hoa quả mà tô sán đan phải 80 ý có thể nôn ra tại chỗ ngửi mùi thôi thì vẫn có thể không để lộ ra ngoài mặt ừ tôi chỉ có một mình tô sán nở nụ cười với những nữ sinh đang yêu ý chưa bao giờ tiết kiệm nụ cười chỉ là không hiểu thằng em trương nhạc kia rõ ràng nhận ra mình sao lại né tránh còn cô gái không quen biết lại tới bắt chuyện là thế này nhạc nhạc có chút ngần ngừ dáng vẻ như không biết phải nói thế nào đám bạn của mình ở bên kia đều thuộc loại chơi rất đ i ê n yêu cầu hôm nay phải dẫn theo người yêu nhưng mà mình chỉ có một mình họ bắt phạt rượu mà mình lại uống rượu không tốt thế nên tô sán mắt lướt qua eo cô gái nhìn về phía nhạc nhạc trong lòng đại khái đoán được rồi nhún vai giang tay ra tôi đạp xe tới đây chỉ e không hợp với bên đó mà lát nữa còn có việc nhạc nhạc cũng đoán không dễ dàng như vậy nhưng kiểu tô sán từ chối quá thản nhiên làm tự tin của cô bị đà kích hai cánh môi chảy ra một chút làm ra vẻ tiết m ố i ồ vậy à làm phiền bạn rồi đi được nửa bước nhạc nhạc quay đầu lại ánh mắt lũ hoán xe có thể gửi phục vụ mà tô sán lắc đầu xin lỗi tôi không yên tâm mọi người chơi vui vẻ nhạc nhạc thất vọng song vẫn nở nụ cười thật đẹp quay người đi chỉ muốn tô sán nhớ kỹ nụ cười này cho ý phải tiếc lối nhạc nhạc thất bại rồi nhóm bạn của trương nhạc rất ngạc nhiên nhạc nhạc cực kỳ thục nữ đi qua đường về tới trước đám bạn thì nghiến căng nghiến lợi giọng the thé chẳng có chút đáng yêu nào nữa nhìn cái xe đạp đồng nát của y đi người ta để cả xe ô tô ở đây còn chẳng lo y lại nói là không yên tâm cái xe đó là đồ cậu nghìn năm à. đúng là tên đầu gỗ mất cả hứng chẳng thể trách nhạc nhạc nổi giận đùng đùng như thế lúc đi qua rõ ràng ánh mắt tên kia liếc qua đ u ổ i mình khi bị gió thổi tốc lên rất khó nói cảm giác như bị tay y sờ vào vậy cô gặp nhiều con trai cũng chưa thấy ai có cái mắt khiến người ta sinh cảm giác rõ ràng như vậy là kẻ háo sắc không nghi ngờ nhạc nhạc chắc mẩm thành công rồi ai ngờ hai lần thi triển thủ đoạn vậy mà lại bị từ chối lại còn bằng lý do rất trời ơi với cái mặt rất thật cảm giác ba nở dê phải khúc xương khó gầm vậy cô gái họ cao cười ngay cả nhạc nhạc của chúng ta cũng bị chọc giận đúng là tên điêu dân bỏ đi chuyện nhỏ mà thôi đứng m ỏ i chân rồi kẻ mù quáng đánh giá cao bản thân rất nhiều đây là tổn thất của y đừng để chuyện v ậ t này ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta cả đám h ò reo kéo vào trà lâu trương nhạc đưa mắt nhìn tô sán lần cối u vì sao đường vũ luôn lạnh lùng cao ngạo lại thích tô sán là gút mắc mãi mãi trong lòng hắn tô sán ngồi thêm một lúc không có thêm cô gái xinh đẹp nào chú ý tới mình xem đồng hồ đã tám giờ hơn đạp xe băng qua ngã tư ý không phải là đi chơi không mục đích vòng qua một con phố hướng tới địa điểm vừa rồi ngồi quan sát Ý là thợ săn đã tìm thấy con n mồi một tòa nhà cao tầng đứng ở bên sông máy bay bay qua bầu trời âm thanh chấn động m à n g thai đó là khu nhà ở cao tầng mật độ thấp mạn c ấ p đốn thủ toạn cái khu nhà mới xây này đang giai đoạn trào bán t ô sán ngồi nghiên cứu tỉ mỉ nhận định nó rất hợp với yêu cầu của mình gần sông có thể ngắm cảnh bên bờ hoàng phổ không bị những cái nhà cao tầng chi chít che lấp tầm mắt vị trí rất tốt nơi này được xưng là hoa viên không trung chuyên xây dựng cho nhân sĩ thượng tầng các cô gái bán nhà mặc váy đồng p h ụ c xanh sơ mi trắng thanh nhã đã thấy quen các loại phú hào đi đủ các loại xe đắt tiền xuất hiện nhưng lần đầu tiên thấy người đạp xe đi mua nhà chương 486, cho vay nặng lãi t ô sán phanh kết xe dừng trước cánh cổng toàn bộ làm bằng kính trong suốt nhắc bảo vệ mở cửa cho mình trông coi kỹ xe cho y cô gái ngồi ở quầy lễ tân trang điểm rất tao nhã mỉm cười lễ phép với t ô sán xin hỏi anh tìm ai ạ tôi tới xem nhà t ô sán nhìn xung quanh càng nhìn càng thấy hài lòng các cô gái bán nhà đứng c h ắ p nơi đều nhìn cả vào tô sán có điều chỉ một thoáng liếc qua rất nhanh bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng từng đánh vô số trận lớn nhỏ rồi cô gái ngồi ở quầy tiếp tân ra hiệu lập tức có cô gái đứng lên hai tay đặt trước bụng túi chào tô s á n mời anh qua đây tôi giới thiệu cho cô gái này gọi y quá chứ không hề có ý đi tới nụ cười k h á c h khí nhưng từ trong lòng hoàn toàn tỏ thái độ không coi trọng tô s á n lấy một bản tài liệu trên t r ê n giá chẳng để ý tới cô gái ung dung vắt chân ngồi xem cô gái đang định mở miệng nói thấy dáng vẻ này của y miệng há ra nửa t r ừ n g rồi ngậm lại tài liệu tô s á n xem chi phí làm mỗi bản tới một trăm đồng thường chỉ có có những khách hàng thực sự có ý mua nhà mới kẹp tờ tuyên truyền phụ này vào trong tài liệu của họ quản lý trao đổi ánh mắt với cô gái kia rồi đi tới ngồi đối diện với tô s á n kiên nhẫn nói thưa anh xin hỏi anh muốn mua hay là người nhà anh mua mặc dù tô s á n đi xe đạp tới trông không giống con nhà giàu nhưng không thể không hỏi biết đầu là cha mẹ người ta muốn mua ý thay người lớn tới xem trước lúc này mới có cô gái khác mang tới cốc nước lọc tôi mua tô s á n thản nhiên đáp vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay cho dù với tuổi tắc tô sán trông có vẻ như nói đùa nhưng bọn họ được dạy không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá phải biết phân biệt lời khách hàng là thật hay giả cùng hàm ý đằng sau nếu bỏ qua bề ngoài tô sán ngự khí này đúng là miệng người sang có gang có thép nhà chúng tôi ở khu cờ bờ giờ central business Team, tập trung trường học bệnh viện dạp chiếu phim chỉ mất năm phút đi xe ừ n đạp xe thì khả năng phải đi xa hơn một chút cô gái bán nhà lau mồ hôi li ti trên c h á n nơi này được thiết kế bởi bậc thầy thiết kế căn hộ bên sông của thụy điển cho tầm nhìn cảnh quang thoáng đẳng hiện giờ mua nhà khuyến mãi tặng kèm trị giá ba nghìn một mét vuông một chiếc chờ rồ kỳ đô ở cửa khu bán nhà nam tử chừng ba mươi tuổi dáng cao lớn vừa đi qua ném chìa khóa cho g á c cửa ánh mắt dừng ở chiếc xe đạp rồi sau đó tự nhiên khóa chặt khách hàng duy nhất bên trong hắn không nói nhiều cô gái bán nhà ân cần tới chào hỏi mời ngồi xuống bàn tiếp khách cô gái này la mỹ l a t i n giọng nói dịu dàng làm nam tử kia nghe mà bụng dưới bốc hỏa thưa ngài tôi tính sơ bộ giá bình quân 1 2 4 0 1 ơ i hai b n t m m nếu ngài mua căn hộ 1 1 0 m m t mươi m h thì tổng giá trị là 1.364.000. quốc gia quy định nhà ở dưới 1 2 0 m hai mươi giám thuế một nửa tức là 2%, bằng 2 7 i 0 0 500 phí thủ tục cùng các loại chi phí khác là 1.412.000. nam tử vớt mái tóc ngắn đây là con số không nhỏ giá nhà ở bình quân ở thượng hải mới chỉ là ba nghìn một mét vông nhữ mảy ngẫm nghĩ tầng thượng tặng kèm vườn hoa trên mái nhà đúng không vậy tôi đặt căn hộ tầng ba mươi chín nam tử rất thoải mái đặt mua liền căn hộ mà cô gái bán nhà giới thiệu giao tiền đặt cọc nhân lúc làm thủ tục lúc này cả khu nhà chỉ có mỗi một mình tô sán là người tới mua nhà với hắn rảnh rỗi cũng buồn đi tới chỉ ghế sofa người anh em qua đây ngồi chút nhé tô sán gật đầu cái cốc nước lọc sau khi đóng tiền đặt cọc đã chuyển thành ly cà phê vị thuần chính tô sán mua nhà ở đây là vì cần nơi ở được ngắm mặt trời mọc trong làn sương sớm là mộng tưởng của y hơn nữa mua nhà không phải chuyện phung phí hiện giờ giá nhà đất ở thượng hải còn thấp tuy không có ý định tiến vào ngành nghề này đây cũng là một loại đầu tư hiện giờ y không cần tiêu nhiều tiền trong tương lai sẽ dùng tới nhưng vẫn còn bốn triệu trong tài khoản nữa hẳn là đủ ứng phó rồi làm quen một chút tôi tên là bùi phượng sơn cậu tên là gì bùi phượng sơn đưa tay ra với dáng vẻ rất nghĩa khí giang hồ tô sán tô sán bắt tay hắn bàn tay rộng ra nhiều nốt chai sần vừa rồi căn hộ tôi cùng một tầng với cậu đấy thật là trùng hợp à thật không ngờ trùng hợp là một loại duyên phận đấy tôi thấy người anh em tuổi còn nhỏ mà đã mua nổi nhà ở khu đắt nhất thượng hải không vừa đâu trong nhà kinh doanh sao bùi phượng sơn người hơi nghiêm tới có khi tôi cũng quen tô sán chỉ đáp qua loa đúng thế cha mẹ cho tiền mua thôi tuy không cho rằng người này có ác ý nhưng tô sán không muốn tiếp xúc nhiều với người mang vẻ dân giang hồ quá nặng này bùi phượng sơn nhớ tới cái xe đạp thầm nghĩ đúng là một cái gia đình kỳ quái lấy ra danh thiếp n g ó n trỏ đẩy nó tới sau này chúng ta là hàng xóm rồi có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi cảm ơn anh tô sán cười xưa nay y luôn thiệt thòi vì t u ổ i tác những người y muốn giành lấy sự tôn trọng lại không đánh giá cao y một người y không muốn tiếp xúc lại đối xử với y ngang hàng bình đẳng cuộc đời thật là lắm điều vách âm vì thế cầm lấy danh thiếp trên bàn lên xem ngạc nhiên nhìn lại bùi phượng sơn công ty hữu hạn quản lý đầu tư phượng sơn anh biết chiêm hóa không nghe là biết dân cho giật nóng ai mà không biết chiêm hóa đó là con cá s ấ u lớn của giới tài chính thượng hải gần đây đang chuẩn bị một cuộc bán đấu giá ông ta là một truyền kỷ không nghĩ người anh em cũng chú ý vì tôi học quản lý tài chính mà cho nên cũng biết ông ta thế là bùi phượng sơn mở máy nói đúng như tô s á n nghĩ hắn là nhân vật có chút tiếng t â m ở giới tài chính dân gian người này rất phù hợp với bước đi tiếp theo của tô s á n đã gặp ở đây vậy xử lý luôn giúp lâm quang đống khỏi tốn thời gian hai người càng nói chuyện càng hợp ý nhau hẹn tới hội sở gần đó tiếp tục câu chuyện nơi này không phải địa điểm tốt ra tới cửa bùi phượng sơn khoác vai tô s á n cười thoải mái kỳ thật tôi là người cho vay nặng lãi hai người vào một cái hội sở chính là cái trà lâu tô sán ngồi nhìn trước đó vì đây là nơi gần nhất không gian bên trong rộng rãi có thể chứa cả trăm người phong cách cổ kính khắp nơi có thể thấy b à n trà gỗ d à y màu nâu bóng loáng chạm trổ cầu kỳ tường treo thư hoa cổ phân cách các gian bằng tấm bình phong lớn được phục vụ ăn mặc kiểu nhà thanh dẫn đường từng bước vào chỗ ngồi mục đích đã xác định tô sán lại thấy nên để bùi phượng sơn từ tâm lý thấy minh nhỏ một chút vẫn hơn liền gọi một ly coca giá bốn mươi sáu đồng đây là ly coca đắt nhất mà tôi từng uống Đùi Phượng Sơn cười ha Quen rồi Phượng ha hả. Sơn Quen sẽ tôi h h ấ y tốt t Tiểu Tô, tôi nhiều tuổi hơn cậu. Vậy lên mặt xưng một tiếng đại ca nhé. Tuy tôi nhiều đại cậu. hơn lên xưng nhé. ca Vậy không có b ằ nghi cấp cao n ư Nhưng cậu. luận nếu mà k ngờ h n h thực chiến,、e、chuyện phát sinh i ệ m trên n e g ư i điều ạ ca chú đây đủ chú em làm mấy bài luận văn đấy. đ mấy không nghi em làm luận bài Tôi i văn ngờ điều đó ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh là người lão luyện nhất định học được thêm nhiều kinh nghiệm thực tế tô sán đang nói ngưng lại hôm nay làm sao lại trùng hợp như thế trưng ơ nhạc và đám bạn cũng có mặt đang chỉ trỏ y cô gái rủ ý đi chơi đang cầm ly rượu nhìn tô s á n chằm chằm t r ư n g nhạc lại có chút xấu hổ vừa rồi đi xuống lầu thấy tô s á n vốn không định chào hỏi ai ngờ tô s á n đi lên lần trước đứng từ xa giả vờ không nhận ra còn nói được bây giờ gần nhau như vậy hắn không biết phải làm sao chương 487, s r ă i bảy s cô gái họ cao vô vai nhạc nhạc liếc mắt về phía tô s á n chê ơ xem ra y kiếm được chỗ gửi xe đ ặ t rồi cả đám cười rũ rượi nhạc nhạc cũng cười gượng túi đầu xuống uống một ngụm rượu đây là người bạn của cô nhưng bây giờ cô chẳng thấy có điểm nào đáng cười giống họ cậu quen bọn họ ạ bùi phượng sơn bị phía đó cười đùa ồn áo làm chú ý hắn làm cái nghề khá nguy hiểm cho nên có thói quen tới chỗ nào cũng quan sát bùn phía một lượt phòng khi có biến lúc vừa lên đã thấy đám thanh niên kia nhìn mình rồi giờ mới xác định là nhắm vào tô s á n có cần qua chào hỏi họ không không cần cũng không q u ầ n lắm vậy thì thôi lát nữa sẽ có mấy người bạn của tôi tới tuổi tác cao hơn cậu nhưng tiếng nói chung không ít đâu bọn họ thích leo núi giống vương an thạch cũng ở chung một câu lạc bộ thường đi du lịch khắp ngũ hồ tứ hải người anh em chúng ta làm giới tài chính hay bị người ta hiểu lầm nhắc tới là bị gọi là quỷ hút máu nhưng mà có ai biết rằng bạn bè bùi phượng sơn này rất nhiều toàn là người được tôi cho vay tiền khi k h ố n khó bây giờ mang ơn hoan thật là hoan bùi phượng sơn là người thích nói cứ mở miệng ra là tuần một chàng vốn dân gian luôn ở một cái địa vị rất khó xử bao năm qua hình như chỉ một chiêm hóa là ngoi lên được thực sự quá ít bởi vì quốc gia cấm hành vi vay tiền giữa xí nghiệp một khi có tình huống này xuất hiện cơ bản bị coi là kinh doanh phi pháp quốc gia chưa mở cửa tới mức đó sau này các xí nghiệp lĩnh vực công nghệ cao tài nguyên mới tương lai vươn lên được là toàn nhờ đi đường huy động vốn nước ngoài huy động vốn trong nước đa phần đi con đường vay vốn dân gian rất phức tạp nhiều khâu không hoàn thiện Đa p h ầ người bị dư luận ọ i lãi. là dân nặng lãi. Tô Sán vay Tô rất tò mò p h ơ n vốn g thức thao tác của Bùi anh em nếu cậu muốn học chút thủ đoạn tôi sẵn sàng tiết lộ một chút quốc gia cầm xí nghiệp cho nhau vay tiền nhưng lại có quy định hình thức vay vốn dân gian giống kiểu mời gọi đầu tư đây là hành vi vay vốn giữa xí nghiệp và công dân vì thế công ty đầu tư phải biết biến báo đem tài chính cho vay chuyển vào cá nhân tất nhiên là quá trình này thông qua một loạt biện pháp thế chớp người này là trung gian làm đảm bảo ở bên cho vay tô s á n cũng hiểu đây là góc nổi của tảng băng chìm rồi bùi phượng sơn không tiết lộ phần chìm là đương nhiên nếu không chẳng khác gì đảo mộ cho mình các anh cho vay làm sao đảm bảo được tính hợp pháp của tài chính những công ty thực sự đi theo đường vay nặng lãi thì không thể hoạt động công khai nhưng bùi phượng sơn không nằm trong thông lệ đó nghe cách hắn xử lý vấn đề sổ sách tương quan rất khéo tô s á n càng lúc càng hứng thú nếu không phải người anh em thẳng thắn thừa nhận học quản lý kinh doanh đại ca đây còn nghi chú em đình mọi nghề của anh không sao chúng ta là huynh đệ trí cốt tiết lộ chút cũng được tô s á n và bùi phượng sơn vừa quen nhau mấy tiếng đã huynh đệ trí cốt rồi làm ý rợ khóc dở cười vừa rồi hỏi thuần túy là bệnh nghề nghiệp không có ý định gì bùi phượng sơn hạ thấp giọng nói cái này gọi là lãi chặt đầu thường là ba phần đôi lúc là năm phần mười phần tôi cũng làm rồi vay một triệu lãi là một trăm nghìn một năm thu nhập một trăm hai mươi phần trăm có điều đây là số ít vượt quá mười phần cực nguy hiểm tôi không chơi nếu không thành lột ra hút máu thật rồi không xí nghiệp nào chịu nổi chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán lai trước chi phí này gọi là cố vấn quản lý ủy thác quản lý đương nhiên cách làm mỗi nơi một khác nhưng thủ đoạn giống nhiều khác ít cái trò của chiêm hóa tôi cũng biết giờ được coi là sách giáo khoa kinh điện trong giới t h ằ n g cha này chẳng thành thực như bề ngoài nói dông dài vòng vo vò một hồi chả tiết lộ cái gì giọng điệu nghĩa khí lắm nếu mình đúng là mười mấy tuổi thì rất nước mắt cảm động cắt máu ăn thể ngay tại chỗ rồi cũng nên đang trò chuyện thì bạn bè bùi phượng sơn tới đều chừng ba bốn mươi tuổi duy nhất một người trên hai mươi bùi phượng sơn đứng dậy giới thiệu đây là giám đốc la giám đốc trương giám đốc vương ha ha ha còn đây là chú em tôi mới quen tên là tô s á n sinh viên ưu tú của đại học thượng hải mọi người cứ coi như anh em trong nhà có gì nói lấy xem chúng ta có thể bồi dưỡng ra một cao thủ tương lai l â y chuyển địa vị của nam chiêm bắc liêu không hắn rất là thích gan to nói lớn ai lão bùi không cần giới thiệu nữa tôi quen cậu ấy trước cả anh rồi họ vương đưa tay ra chủ tịch tô còn nhớ tôi chứ anh là tô sán đứng dậy bắt tay chỉ nhớ là người có mặt trong lần đi cùng lâm quang đống gặp phạm tri lương chủ tịch tô bùi phượng sơn thấy hoa cả mắt lâu thế rồi tôi cũng gần quên chủ tịch tô là người đánh cược với giám đốc phạm đấy họ vương kể sơ qua quá trình bọn họ quen nhau tô xá này này nói anh bùi truyền đạt kiến thức trong nghề tôi nghe say sưa nên quên luôn mình còn cái thân phận này anh đừng để bụng bùi phượng sơn thoải mái k h o á t tay chuyện thương tình thôi mà cái này chứng tỏ nhãn quang lão bùi tôi chuẩn xác nhìn một cái là biết không tầm thường ha ha ha lão bùi hôm nay đi mua nhà gặp được thiếu niên anh hùng lãi lớn ít nhất nhãn quang tôi hơn phạm tri lương bày cho cá cược gì chứ lão ta tâm thái có vấn đề tô s á n nghe câu này chợt nhớ đường vũ từng nói với ý mẹ cô nhận định phạm chi lương sẽ quyết nợ không thừa nhận kết quả cuộc cá độ mấy người cười phụ h o a nhưng thầm nghĩ nếu luận làm ăn xẻo thịt t à n n h ẫ n thì đúng là phạm chi lương còn non hơn bùi phượng sơn nhiều lắm Trà nước đưa lên khói thuốc mù mịt mọi người càng nói chuyện càng thoải mái tô s á n trong này tuổi tác của tiểu la gần cậu nhất hiện là giám đốc công ty đảm bảo đức c h u n g kinh nghiệm tuy ít nhưng kiếm hạng mục xoay chuyển tài chính lại không thua kém ai La chí nhất 29 tuổi í Nhất nhà ở trẻ ô công Châu có thực có nghiệp, hãn thể xem tuổi tuổi một mở đảm xem tập từ ty t đoàn bảo, thành đ ạ t c ô n vận hành g giờ ty tới bây chí ó quy triệu, mô vốn 50 triệu, bất kể trong bất giới kể o à tài n khố hay h giới c n h đều la à nhân vật có hạng. Tuổi trẻ đắc trí la chí nhất đi tới đâu cũng với phong thái tự tin toàn thân từ trên xuống dưới chất toàn hàng hiệu đầu vớt keo bằng loáng luôn được cô bé trang điểm màu mẹ đá lông nheo ai ngờ hôm nay được giới thiệu tô sán có công ty riêng quy mô không tệ trẻ hơn hắn chục tuổi trong lòng mất cân bằng tất nhiên hắn không để lộ ra ngoài chúng nào còn nhiệt tình khoác vai tô sán hình tượng huynh đệ chân thành còn dạy tô sán kinh nghiệm quý báu tranh nguy hiểm vốn phía đám trước nhạc có cô gái thì thầm kịch tính kia chẳng phải anh của la t h ầ n đông à? à đúng là vị đại thiếu gia của la g i a đấy có điều sao anh ta lại chơi với tên đi xe đạp trông có vẻ không cùng một đẳng cấp la g i a ở tô châu có mỏ có đĩu i tài chính hùng hậu gia tộc có mấy người ở thượng hải rất có tiếng nói la thần đông là con gái phú hào bạc tỷ tính khí đại tiểu thư ai cũng phải chiều theo cô ta bao gồm cả nhạc nhạc cô gái lúc nãy t r e o tô s á n là bạn trí giao của la thần đông đương nhiên bọn họ chỉ tò mò chút vì vậy thôi không quen không biết tô s á n có là con ông trời cũng chẳng liên quan tới bọn họ chương 488, suối bảy hai phía bên kia tô s á n đã nhận ra mục đích đuổi phượng sơn hẹn bạn bè tới gặp mặt nguyên nhân đơn giản gần đây tài chính có vấn đề xem có khả năng hợp tác với nhau hay không tô s á n thấy vận may của mình hình như tới rồi thì phải sau khi gặp đám bùi phượng sơn là trí nhất kế hoạch bước tiếp theo ý và lâm quang đống đang đau đầu liền có đột phá đợi thời cơ đám bùi phượng sơn nói mấy lời kiểu như đợi cậu tốt nghiệp xong chúng tôi có thể giúp cậu tô s á n nói luôn bây giờ các anh có thể giúp tôi một việc tôi muốn vi tiêu cuộc đấu giá của chiêm hóa cái gì đám bùi phượng sơn nhìn tô s á n như nhìn q u á i thai họ vương bật cười từ lần trước gặp nhau hắn đã nhìn ra tô sán quá cuồn vọng không biết sợ là cái gì dân kinh doanh thì cần bạo gan lớn phổi nhưng cả gan cỡ tô sán thì người ta thường gọi là điên những thằng điên thế này thành công thì lớn đấy khi ngã cũng sẽ ngã rất thảm là con mồi béo cho đám người cho vay nặng lãi bọn họ vi tiêu là một loại thủ đoạn thông đồng ra giá là phương thức hay dùng trong kinh doanh là hình thức nguy hiểm ít nhất nếu thao tác không lộ sơ hở gần như không có chút nguy hiểm nào bởi vì thế mà nhiều công ty tài chính tính chất xã hội đen t h a m dự nảy sinh cạnh tranh không lành mạnh mất công bằng làm tổn hại lợi ích bên đ ầ u giá với loại người làm đầu tư như bùi phượng sơn thì đây là chiêu quá sở chừng rồi căn bản không thành vấn đề vấn đề ở chỗ mục tiêu lại là chiêm hóa đương nhiên chi phí phát sinh do chiếm dụng tài chính của mọi người tôi sẽ trả còn trả trước phí chặt đầu thậm chí có thể cao hơn mức độ bình thường cũng được tôi s á n tỏ thái độ rõ ràng đây là vụ làm ăn l à m tài chính tiểu này không có chút máu giang hồ nhưng cho dù nhân vật t à n nhẫn như bùi phượng sơn thì lúc này cũng phải cân nhắc phân lượng của mình thường ngày hắn lớn lối nói chiêm hóa chẳng có gì ghê gớm cũng là người cùng đường bọn họ mà ra chẳng qua đi sớm hơn chút may mắn hơn một chút mà thôi nhưng khi phải đối diện với nhân vật phong vân này không khỏi hơi trốn bước chuyện này thực ra không thích hợp lắm và lại vật chiêm hóa đấu giá còn chưa công bố ra liệu có sớm quá không bùi phượng sơn hơi ngập ngừng câu này tỏ ra có ý rút lui là mấy người xung quanh cũng rơi vào trầm tư tô sán cười khẽ tôi muốn lấy được thứ chiêm hóa bán đấu giá tất nhiên là có kênh tin tức của mình nếu mọi người thấy không thích hợp thì tôi không ép có điều mong mọi người giữ bí mật câu cối u mang vài phần ngữ điệu thất vọng đám người này không thiếu tài chính sau lưng cho nên rất n g u n g nên tạo thành giới này ở mức độ nhất định có hơi p h ủ phiếm vĩ cuống đó là tính chất đặc thù của nghề cho nên mới dẫn tới bong bóng tài chính mới có nguy cơ hết lần này tới lần khác nói cho cùng do nhân tính nắm giữ công cụ tài chính mà ra tô sán dám đảm bảo đám bùi phượng sơn đều có dạ tâm qua tiếp xúc tô sán nghe ra bùi phượng sơn rất có lòng tin với sự nghiệp của mình nhưng trong lòng trống rỗng khi vật chất đã tới mức độ át truy cầu thỏa mãn tinh thần mà đám bùi phượng sơn tuy có mạng lưới tài chính lớn lại không thể bước ra ngoài ánh sáng như dân kinh doanh bình thường không thể không nói là nối tiếc gáp ước trong lòng càng lâu càng khát vọng nhắm vào chiêm hóa đó là việc nghị thôi đã thấy huyết áp tăng vọt rồi giờ chỉ còn xem mức độ khát vọng trong lòng đám b ù i phượng sơn ra sao làm sao lại không làm đây là kiểu làm ăn thường thấy trong giới thôi dù chiêm hóa biết thì sao nào vụ làm ăn tới nhà có lý do gì để từ chối có điều tôi nước trước tiểu tô dù là anh em thì chúng ta vẫn làm theo quy tắc tôi bỏ tiền một tháng lai、like、suất ba phần trăm quá một tháng phạt tới năm phần trăm thời gian cho vay là hai tháng có ý kiến gì không t ô sán gật đầu được thôi bùi phượng sơn nhìn sang người bên cạnh các anh em có hứng thú tham dự không mấy người trầm mặc cả lại la trí nhất hỏi nếu tiểu tô cậu có nguồn tin liệu có thể tiết lộ là thứ gì của chiêm hóa mà cậu nhất định phải có như vậy hay không điều này thuộc về cơ mật nếu tôi không nói thì không tham gia la trí tín lắc đầu không đây chỉ là sự tò mò cá nhân tôi thôi không nói không hề gì làm ăn là làm ăn tôi không quan tâm ai tổ chức cuộc bán đấu giá đó chiêm hóa có ý kiến thì cứ tới tìm tôi hắn không muốn mất khí thế trước mặt tô sán mà thôi bùi phượng sơn cười s a n g s ả n g bóp vào la trí tín lấp mạnh có khí phách vị k h á c tên giám đốc trương gật gù suy nghĩ một lúc mới nói nếu mọi người muốn làm thì tôi cũng theo chuyện làm ăn tới cửa lý nào lại đẩy ra ngoài giám đốc vương có hứng thú chơi không họ vương thần sắc biến đổi mấy lần tuy chiêm hóa mạnh như hổ bùi phượng sơn cũng chẳng phải vừa giờ mọi người theo cả mình mà từ chối sau chuyện truyền ra mất lòng cả hai bên đám bùi phượng sơn sẽ cho rằng mình cố ý lộ tin nếu tham gia thì cùng lắm là buộc vào cùng một con thuyền cuối cùng chấp nhận được tôi tham dự tài chính thì quyết như l á o bùi tô sán thầm thở phào tài chính của y không đủ hiện giờ muốn vi tiêu chiếm dụng rất nhiều tiền song đối với thư y muốn có chuẩn bị này là cần thiết không thể để người khác thành công đám bùi phượng sơn muốn tô sán thế chấp bằng căn nhà giá hơn một triệu kia tô sán là bên sử dụng tài chính là khách hàng chưa bao giờ hợp tác với đám bùi phượng sơn không thể tính là khách hàng tín dụng tốt còn đám bùi phượng sơn ra tay không qua tay tô sán bọn họ trực tiếp thao tác gửi vào tài khoản đảm bảo cuộc bán đấu giá căng thẳng dễ sinh mất tiểu giờ cơ bản mục đích đã thành tô sán đứng dậy đi vệ sinh nơi này rất nhiều mỹ nữ đối với ánh mắt người khác nhìn mình không khó chịu hay ngượng ngùng tỏ ra rất hưởng thụ thậm chí còn h á i mắt lại tô sán trên đường đi về cũng liếc nhìn một vài cô gái đặc biệt xinh đẹp không để ý ở gần cửa sổ có một nam tử vừa thấy ý thì mặt biến đổi nhìn kỹ một lúc rút gọi điện ra b ấ m số phía quay phục vụ cô gái lúc nãy rủ dê ý đi tới nhìn thấy tô s á n liền mỉm cười ít nhiều hai người từng gặp một lần tô s á n lịch sự cười đ á p lại bị chuốc say à? nhạc nhạc lắc đầu lúc đó tôi chỉ đ ù a t h ô i cá cược với một cô bạn xem có thể kéo cậu đi chơi cùng không chúng ta coi như là người quen rồi phải không nói xong thoải mái vươn tay ra nhạc nhạc tô s á n tô sán bắt tay cô gái rất mềm sờ rất thích mấy người bạn của tôi muốn làm quen v ớ i cậu cậu không nói mấy câu chuôn lẻ đại loại kiểu gặp nhau đâu cần quen biết chứ thôi tôi giống người như vậy làm à. tô sán cười khổ mình là thanh niên thời đại mới làm như mấy tên thư sinh hủ nho hồi xưa tuy trương nhạc giả vợ như không nhìn mình nhưng đã thế này không tới chào hỏi thì không hay hì hì lúc này thì giống bây giờ khá hơn rồi nhạc nhạc dẫn tô sán về bàn mình t r i n h trọng giới thiệu với mọi người đây là mà thôi tự cậu nói đi tô s á n rất vui được làm quen tô s á n gật đầu với những người còn lại t r ư ơ n g nhạc cậu cũng ở đây à thật trùng hợp t r ư ơ n g nhạc đứng dậy à tô s á n vừa n ã y ánh sáng không tốt tôi cứ bảo sao lại quen mặt như thế không ngờ là cậu thật cô gái họ cao ngạc nhiên t r ư ơ n g nhạc biết cậu ta à t r ư ơ n g nhạc cười xấu hổ à chúng tôi có ăn cơm với nhau một lần chương bốn trăm tám mươi chín tình yêu có giá bao nhiêu về lý luận thì trương nhạc phải gọi tô sán là anh lúc ở bữa cơm tuy lòng không m u ố n hắn vẫn cứ gọi rất thuận miệng có điều bây giờ đổi một chỗ khác không cần phải thế nữa xưng ơ hầu ngang hàng mang ý không hoan nghênh không muốn tô sán tham gia vào nhóm bọn họ lý do miễn cưỡng của hắn không giấu được hay nhưng đó là chuyện riêng bọn họ không ai nói ra nhạc nhắc trách thì ra là cậu biết tô sán sao không nói sớm cố ý để tôi mất mặt phải không rồi n í c h người sang bên nhường chỗ cho tô s á n ngồi nữ sinh họ cao dơ ly rượu lên quy tắc của chúng tôi lần đầu gặp mặt uống ba ly sau ba ly không ai chuốc cậu nữa uống được bao nhiêu tùy s ứ c tôi uống rượu không tốt thực ra tiểu lượng tô sán không nát như vậy nhưng bây giờ y phải giữ trạng thái tốt nhất vữa nãy nói chuyện với đám bùi phượng sơn nhìn tựa thoải mái nhưng hai bên đầu có thăm dò ngầm hai bên hợp tác bất kỳ bên nào tỏ ra yếu thế sẽ gặp bất lợi và lại sau ba ly không ai chuốc nữa nếu y tin thì quá ngây thơ rồi một khi đã uống sẽ có vô số cớ bắt y không dừng lại được này lần đầu gặp mặt mà cậu không uống không nể mặt bọn này hả nữ sinh họ cao kệ nhạc nhạc nháy mắt ra hiệu không hài lòng nói nhạc nhạc tên là hà thi nhạc thấy ra hiệu không ăn thua nói vào chị cao xem ra cậu ấy không uống được rượu hay là em uống thay có điều em không uống được ba ly chỉ uống một thôi cả đám thầm nhữ môi đúng là giỏi giả bộ trước nhặt người ta thường ngày có uống cả chài có sao đâu hà thi nhạc uống xong bắt đầu có kẻ khích bác cần nữ nhân uống thay mất mặt nam nhân vừa rồi hà thi nhạc thẳng thắn nói ra nguyên nhân như vậy khiến t ô sán thiện cảm hơn rất nhiều bây giờ lại cần người ta uống rượu thay hơi ấ y n ấ y hà thi nhạc cười cánh môi hồng hơi cong lên không sao là tôi gọi cậu tới cậu lại quen c h ư ơ n g nhạc coi như là bạn của chúng tôi không cần uống ba ly nữa quy củ này quá tủ thâm rủa cao lam đừng có gây thêm chuyện cho bà nữa dọa người ta chạy mất làm gì còn tình tiết tiếp theo thấy hà thi nhạc gân cần với tô sán như thế trưng nhạc rất khó chịu nhìn tô sán kiểu nào hắn cũng thấy khó chịu kể cả cái mắt cá chân lộ ra dưới quần cũng khiến hắn ngứa mắt có người đưa ra nghi vấn phải rồi mấy người kia là bạn cậu ả quen cả la c h í nhất một đám dương thai lên nghe la c h í nhất là nhân vật rất có danh vọng trong giới con nhà giàu thượng hải với đám người tiêu tiền cha mẹ không biết sót lại muốn làm nên một phen đại sự tay trắng kiếm được mấy triệu về cho gia tộc không xem thường mình tì h la c h í nhất không khác gì thần tượng t ô sán thì không biết mấy điều này có sao nói vậy à các cậu cũng quen anh ấy tôi vừa mới biết anh ấy thôi con người l à trí nhất không tệ ra là gặp nhau lần đầu tưởng là nhân vật chân nhân bất lộ tướng nào cái ra chỉ là mới quen vừa rồi hà thi nhạc bác lời mình làm cao lam rất khó chịu đợi bọn họ nói xong chen vào mấy ngày trước có xem bộ phim đào s á c giao dịch y nệ s ẻ n tở dọ cỏ xa l kể về đôi vợ chồng david và d i a n a sau khủng hoảng tài chính bị thất nghiệp bọn họ rất muốn quay về cuộc sống thoải mái trước kia lúc này một triệu phú xuất hiện muốn dùng một triệu đô la mỹ đổi lấy một đêm của d i a n a cuối cùng hai vợ chồng họ đồng ý tạm thời không nói tình tiết sau đó chúng ta thảo luận đề tài này xem nhạc nhạc nếu có người bỏ một triệu mua một đêm của em em có đồng ý không hà thi nhạc mặt lúc đỏ lúc trắng có điều rất nhanh c h ấ n t ĩ n h lại không hiểu vì sao cao lam đột nhiên nhắm vào mình nếu em nói không đồng ý chị sẽ hỏi một triệu rồi một trăm triệu xem em đồng ý không chứ gì có lẽ chị chỉ cần một trăm nghìn nghìn là gật đầu rồi nhưng em á ít nhất phải thêm hai triệu nữa một đêm của em phải bằng giá một minh tinh nhưng chỉ là trước khi kết hôn thôi vì sau này một nửa của em sẽ tuyệt đối không thiếu số tiền đó còn một trăm triệu với em quá xa vời chưa bao giờ tiếp xúc tới không biết có cảm giác gì dù sao em không đòi hỏi nhiều quá nhiều ai mà biết có phải cãi b ấ y khiến người ta vạn kiếp bất phục không em là tiểu dân có chút tham lam song không điên không xông vào vũng nước ba c đó tuy là hai cô gái vì xung đột cãi nhau nhưng vấn đề đáng cho người ta suy nghĩ nếu đối diện với 10 triệu 100 t r i ệ u liệu nuôi chúng ta có phản bội lại tình yêu và tôn nghiêm của mình không nói không cũng quá giả dối chẳng ai tin nếu có người nói không thật chắc là thánh rồi thời đại này thành thời đại của thánh nhân cho nên câu trả lời của hà thi nhạc rất thật không khiến người ta cảm thấy coi thường lại còn khiến cô gái này đáng tôn trọng hơn không ít ít nhất là tô sán nghĩ thế mọi người đang khuyên can hai cô gái thì trương nhạc đột nhiên nói từng chữ một vậy tô s á n cậu cần bao nhiêu tiền để rời bỏ người bạn gái hiện tại một trăm triệu có chấp nhận không đừng nói cậu cũng trả lời như nhạc nhạc nhé tất cả quay đầu nhìn tô s á n câu này nếu hỏi ra chắc khó ai có thể nói không rồi có lẽ câu trả lời vừa rồi của hà thi nhạc sẽ là hợp lý nhất tô s á n biết mép một trăm triệu mà muốn mua tình yêu của tôi à nằm mơ nói ngộng nói xong tô s á n cầm ly rượu uống cạn mọi người còn nghĩ tên này có khi tình cảm cao thượng thật thì tô sán đặt mạnh ly rượu xuống rất ngông đ ồ i thêm một câu anh mày không thiếu số tiền đó cả đám người cười vỗ tay reo hò tán thưởng nơi rửa tay trong nhà vệ sinh cao lam đẩy cửa đi vào hà thi n h ạ t đang tô lại son liền đặt thỏi son xuống dọn bực tước cao lam chị có bệnh à? hay là chị nhìn chúng tên đó nếu đúng thế cứ nói một câu em n h ư ờ n g luôn có cần làm mất mặt nhau như vậy không cao lam lắc đầu nhạc nhạc không phải thế chị không nhắm vào em mà là nhắm vào tên tô sán kia chị thấy y không đơn giản như b ề ngoài đâu em muốn chân đạp mấy thuyền chơi trò lãng mạn cũng được nhưng tên tô sán này không thấy y tiếp xúc với loại người nào sao chị nhận ra một kẻ trong đó là người cho vay nặng lãi cha chị từng làm ăn với bọn họ liên quan tới xã hội đen tóm lại là phức tạp lắm loại người thế tốt nhất đường dây dưa chị chỉ sợ em không hiểu để lún vào hà thi nhạc ngớ người hơi ngần ngừ tuổi của cậu ta chắc không có khả năng nói chung nếu em có ý với y thật hay qua bạn bè y nghe ngóng xem sao đã nếu không có gì hắn g tiếp xúc cao lam thở giải khuyên nhủ bỏ đi bỏ đi chị nói thế làm em mất h ứ n g rồi định chơi đ ù a chút thôi phiền phức như vậy trả dại hà thi nhạc xua tay mở cửa ra ngoài tới phòng lớn phát hiện ra điều bất thường dừng bước chỗ ngồi bên cạnh bọn họ vốn trống lúc này đột nhiên thêm vào rất nhiều thanh niên lại còn nhìn chằm chằm vào bọn họ、Bốn. chính minh xuyên người hiền nhân thượng hải danh hiệu xuyên hoa tử từ chiếc xe phu khang màu trắng đi ra chính minh xuyên chỉnh lại chiếc áo kiểu nhà đường của mình hắn là tên hoàn khố điển hình đối với người mình cực kỳ nghĩa khí hết lòng hết dạng là bạn nối khố của vệ đinh đinh đô đại duy thời trung học vì đánh nhau có tổ chức trong trường mà bị đuổi học sau đó chuyển mấy trường vết chân in dấu khắp giang tô hà nam đại liên đến lâm c h u vũ cũng thấy tên này tính cách hoang dại hơn cả mình dùng lời cha hắn mà nói không quản cho kỹ sẽ xảy ra chuyện quan hệ giữa trịnh minh xuyên và vệ đinh đinh thuộc loại nếu cần sẵn sàng có thể vì bạn ăn một dao lại ngứa mắt với cái mặt trắng của vương uy uy nguyên nhân không có gì khác vì lâm lạc nhiên mà thôi về sau nghe nói lâm lạc nhiên không còn ý gì với vương uy uy nữa thuần túy là bạn lại xuất hiện một tên tô s á n có vẻ rất thân thiết với lâm lạc nhiên không ngờ chẳng bao lâu sau vệ đinh đinh muốn cảnh cáo tên tô s á n kia t r ị n h minh xuyên sớm thấy vệ đinh đinh làm việc gì cũng do dự kết quả lúc nào cũng thua thiệt cuối cùng biết có những chuyện không phải cứ ngồi xuống nói chuyện là giải quyết được rồi giờ muốn lấy tô sán ra khai đao t r ị n h minh xuyên tán đồng cả hai tay vương uy uy mày có ý kiến sao chẳng qua là trở m ặ t tôi h tao ngứa mắt với mày lâu rồi chương 490, t xông lên hội sở này là của một người bạn thân thích nhà tôi cố gắng vây uy bên ngoài ra tay bên trong cô kỵ nhiều không thoải mái được bên cạnh trịnh minh xuyên có một tên nói chính là kẻ lúc nãy nhận ra tô sán báo tin t r ị n h minh xuyên không tỏ thái độ gì cứ thế lên tầng hai lần trước sau khi nghe vệ đ ì n h đ ì n h nói nhưng tên này suốt ngày ru r u trong trường khiến hắn khó ra tay hôm nay có người trong nhóm nhìn thấy tô s á n liền cứ gọi điện thoại tới báo chính minh xuyên đang ở quán bar với mấy người bạn được tin không nói một lời dẫn hai bàn bạn bè tới thấy tô s á n nhưng không định ra tay trong hội sở nên cả đám ngồi ở bàn bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m đám tô s á n bọn chúng nhìn là biết lưu manh xã hội so với đám nam nữ bộ dạng sinh viên tô s á n hoàn toàn khác biệt đám trương nhạc vẫn cố gắng nói chuyện của mình tựa hồ không để ý tới tới những ánh mắt xung quanh nhưng rất g ư ợ n gạo g ai mà không căng thẳng cho được trương nhạc là người lo lắng nhất vừa rồi cha mẹ hắn gọi điện nói sẽ thuận đường qua đón hắn về nhà nhà hắn quản rất nghiêm tuy lên đại học rồi nhưng cha mẹ hắn cũng chỉ n ố i l ò n g một số hạn chế nếu buổi tối đi chơi quá mười giờ là điện thoại không nớt đi chơi t ố i ở đầu phải báo mặc dù cha mẹ tới thì đám người này sẽ không dám làm gì nhưng bị cha mẹ nhìn thấy cảnh này e sẽ bị cấm túc ba tháng tô s á n vẫn ngồi c h ơ ra đó bên cạnh ít nhiều nhìn ra đối phương nhắm vào y song không ai dám nói gì nữ sinh trên bàn muốn khóc rồi tuy bọn họ thường ngày có nghịch ngợm một chút nhưng vẫn thuộc loại ngoan ngoãn nếu không cha mẹ trương nhạc đã chẳng cho con chơi cùng họ có bao giờ tiếp xúc với đám lưu manh thế này đám nam sinh cố chấn tĩnh vì tô s á n có vẻ quan hệ không tệ với mấy nam tử trung nhân kia chắc không có chuyện gì lớn t r ị n h minh xuyên đi tới đứng bên bàn nhìn tô s á n một lượn kéo ghế ngồi xuống khoác vai tô s á n như bạn bè thân thiết tô sán phải không biết vì sao tao tìm mày không t r ị n h minh xuyên đơn thương độc mã đi tới nhưng đám bạn ngồi đằng sau thì đứng ngồi ngả ngơi thái độ cực kỳ lưu manh vô lại khiến nhóm trương nhạc hết sức áp ức mấy nữ sinh càng không khống chế được bàn tay cầm đồ uống run sánh ra ngoài tô sán tất nhiên không biết song rất khó chịu cái tay trịnh minh xuyên đặt lên vai mình gạt ra tao không quen biết mày bỏ tay mày ra nếu như có kẻ ý kiến với tao thì bảo nó tới t a y nói chuyện đường chơi trò thấp kém này đám người bùi phượng sơn thì hận không thể người khác đầu nghĩ hắn hồ đồ còn đám người này lại hận không thể khắc chữ ông mày rất ghê gớm giữa chán đó là sự khác biệt cũng cứng đấy chả trách dám tranh giành nữ nhân với người anh em của tao chính minh xuyên thu tay lại cười nhạo nhưng mày tưởng mày là ai còn chỗ cho mày nói điều kiện à. rồi quét mắt xung quanh chúng mày ở đây làm cái gì muốn tao mời ăn khuya à. xéo tô s á n cũng bảo với trương nhạc xin lỗi mọi người các cậu đi đi bọn chúng tới là vì tôi bảo vệ của hội sở tới rất nhanh đưa thuốc lá cho một nam tử t r ư ừ n g 27-28, không nung nói anh triệu mong anh n ể mặt xảy ra chuyện ở chỗ này tôi không tiện ăn nói với bên trên sẽ giải quyết nhanh thôi chuyện vặt ấy mà anh triệu xua tay đổi bảo vệ hắn là con một chủ nhiệm cục điện lực hội sở này thuộc xí nghiệp của cục thường tới đây chơi bảo vệ không còn cách nào khác vội lùi ra gọi điện thoại cho giám đốc đồng thời cảnh giác theo dõi tình hình bên này nếu có nguy cơ là cản trở đây là hội sở đàng hoàng muốn vào đây ít nhất phải đi cùng người có t h ẻ hội viên không như mấy cờ tờ vờ hay hộp đêm nếu để xảy ra xung đột an toàn khách hàng không được đảm bảo sẽ rất ảnh hưởng tới mấy nữ sinh trên bàn đứng cả dậy vỡ túi sách điện thoại rời đi còn đám con trai thì lúng túng đáng lý ra chuyện không liên quan bọn họ có thể đặt mình n g o à i cuộc nhưng một câu xéo của t r ị n h mình xuyên làm bọn họ do dự con trai đều có sĩ diện nếu bây giờ mà đi cảm thấy mất mặt chính minh xuyên hừ một tiếng vung tay tắt b ú t một cái vào mặt trương nhạc gần đó trương nhạc không phản ứng kịp bị tắt lảo đảo tô sán đứng bật dậy đủ rồi bọn họ không liên quan bọn mày muốn cái gì trương nhạc mặt hầm hầm tuy không muốn dính vào phiến phức nhưng lửa giận ngùn ngụt làm hắn đứng nguyên tại chỗ chính minh xuyên xoa xoa tay chẳng làm gì cả cho mày hai lựa chọn bọn tao đông người tránh mày nói bọn tao ỷ đông h i ế p ít sau này gặp nhau lại khó xử mày tùy tiện chọn một người đánh thắng thì mày đi Thua thì Thượng tao thứ từ tuyệt tao hết. tô thế, Hải không hai, hứa hệ Nhiên, chỉ cho không Chỉ như nếu sau quan nữa, nay ngay, ai đừng đó. đường đoạn đảm đi đảm đây đông lần nào lần Còn cần ngăn cần sán người gặp ở ở lại Lâm Lạc với bảo, bảo, mày mày xử về sẽ ý sẽ không chối được tuy lâm lạc nhiên sẽ hận hắn nhưng không sao vì bạn bè hắn thấy như thế cũng đáng dù sao hắn cũng không còn ý đồ gì với lâm lạc nhiên nhưng tô s á n bị uy hiếp mà cắt đứt qua lại với lâm lạc nhiên dù quan hệ tốt đến mấy sau này cũng có vết n ư ớ c t h ế ra là vì chuyện này lần trước nghe trương trí nói vệ đ ì n h đ ì n h muốn kiếm người giáo hấn mình không ngờ hôm nay gặp phải lâm nha đầu không giải thích chuyện đêm đó là hiểu lầm thôi sao tuy thế tô sán cũng không muốn giải thích làm gì ý rất ghét bị uy hiếp ngực quận sóng vì lửa giận nghiến răng nói tao chọn đường thứ nhất còn đối thủ là mày chưa dứt lời tô sán tung chân đá luôn triệu minh xuyên đang ngồi trên ghế không có chỗ trụ lập tức bị đá lăn ra đất xung quanh lặng ngắt không ai nghĩ tô sán ở dưới thế yếu tuyệt đối thế này lại dám ra tay đánh trịnh minh xuyên lại còn đánh bất ngờ cực kỳ dứt khoát trịnh minh xuyên va vào bàn đau điếng bàn ở đây toàn làm bằng gỗ lim cực chắc cố nén cơn đ a u ở tay hắn tức tốc phản ứng muốn rời nơi không tiện né tránh này nhưng vừa mới đứng dậy tô sán x u ố n g tới tô sán cao 1 m 8 0 nặng 7 0 kg nói tới đánh đấm chắc chắn không bằng loại lưu manh như trịnh minh xuyên nên y không dùng tay chân hay tay gì hết dựa vào thể trọng của mình áp đảo chỉnh minh xuyên chỉ cao tầm một m bảy mươi hai không cần hoa mỹ cực kỳ hiệu quả dồn hết lực vào chân tô sán hạ thấp vai húc thẳng vào ngực trịnh minh xuyên chỉ nghe thấy một tiếng va chạm giữa hai cơ thể sau đó hai chân trịnh minh xuyên rời đất người bay một góc bốn mươi lăm độ s ô đổ hai cái bản đám nam nữ thét trói thai ly cốc trên bản rơi loảng xoảng khắp mặt đất tô sán không khá hơn đà lao người chưa hết lăn trên mặt đất mấy vòng thiếu chút nữa s ô đổ một cái lương chạm vào bàn mới v i ệ n ghế đứng dậy được nhóm trịnh minh xuyên đứng bật cả dậy có kẻ rút dao đợi một tiếng của hắn là xông vào xử lý tô sán trịnh minh xuyên loạng choạng từ đống đổ nát đứng lên lau mặt dính đầy đồ uống d ọ n g khàn khàn gầm lên đừng để nó chạy hôm nay tao phải đưa nó vào bệnh viện chuyện lớn thế này bảo vệ không thể đứng nhìn nữa vội vàng lên ngăn cản cả hội sở náo loạn người tính tiền bỏ đi người không tính tiền đã bỏ đi cũng có đương nhiên ở trung quốc không bao giờ thiếu người dũng cảm bất chấp nguy hiểm chỉ để xem náo nhiệt bất thình lình có thể đánh ngã được trịnh minh xuyên thế là đủ v ấ t ít thể diện rồi tô s á n không ngu ở lại tuân tiết làm anh hùng chuẩn bị chạy trốn chỉ cần đạp xe phóng vào n g õ ngách đám người bị bảo vệ tạm thời chặn lại này sẽ chẳng đuổi kịp mình chương bốn trăm chín mươi mốt ngồi lửa bùi phượng sơn nãy giờ ngồi xem đứng dậy đi tới bên cạnh tô s á n nói với đám người đang hùng hùng hổ hổ kia mọi người lớn cả rồi có chuyện gì bình tĩnh ngồi xuống ăn cái bánh uống ngụm nước giải quyết cách thức giải quyết vấn đề của các cậu rất có vấn đề đám người kia xô đẩy bảo vệ cố xông tới phía tô sán liên quan chó gì tới mày bùi phượng sơn xoa xoa tay t h ô n g thả nói bảo vệ an toàn của khách hàng là bảo vệ tiền đem cho vay đây là vấn đề liên quan tới khống chế rủi ro của công ty chúng tôi sao lại nói không liên quan rồi xem đồng hồ bọn tiểu vương chắc cũng đến rồi một chiếc sạn tạ nạ đen x ì đỗ ngoài hội sở mấy nam tử mặc áo ba lỗ vai u thịt bắp chạy vào làm đám khách đang rời hội sở hết hồn vương nhai dẫn người lên một mặt g ờ m g ờ m theo dõi đám người phía kia một mặt hỏi bùi phượng sơn giám đốc bùi nhận được điện thoại một cái là tôi tới ngay đủ không tôi gọi thêm bùi phượng sơn phất tay không đ ổ i mấy cậu kia chịu ngồi xuống nói chuyện chưa người bên phía trịnh minh xuyên thầy đám vương nhai biết ngay là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp nên c h ủ n g a y v à i thai lui lại thì thầm vào t a i hắn bọn chúng lúc này không chỉ nhận ra vương nhai là tay anh chị có tiếng trong giới chị minh xuyên nhìn tình hình thấy không có khả năng làm gì tô sán nữa mắt t ó é lửa nhìn y căm tức vây tay gọi người bỏ đi cảm ơn anh bùi chuyện hôm nay thật là tô sán chưa nói hết thì bùi phượng sơn đã xua tay nam nhân mà thế nào chẳng có lúc kích động sao lúc bàn chuyện làm ăn cậu không kích động như vậy cho tôi nhờ ha ha ha hôm nay tới đây thôi tôi đi đây chúng ta cứ theo kế hoạch tiến hành liên hệ sau mấy người còn lại cũng nối nhau đứng dậy la trí nhất đi qua bên cạnh tô s á n còn dừng lại nói nếu tôi là cậu lúc thằng kia vừa ngã xuống tôi sẽ cho nó thêm một chai bia vào đầu cho khỏi đứng dậy sau này cũng khỏi dám kiếm cậu gây sự nữa tô s á n chỉ cười ý biết đám người này không tử tế đàng hoàng mà nhưng mà hiện cần người ta cha mẹ trương nhạc ở dưới lầu thấy người ta nháo nhào chạy ra hỏi thì biết có người đánh nhau hoàng hoàng hốt hốt chạy lên tìm con gặp ngay đám trương nhạc trên đường đi xuống một đám vừa mới hoàn hồn thấy cha mẹ trương nhạc thầm hô không xong ông trương mặt tím tái bà trương nhìn mặt con sưng đỏ vừa rau lỏng lại chỉ muốn tắt một cái nhóm nam n ữ ấp đ ú n g c h à o chú trương d ì dương ông trương hừ một tiếng sau đó ánh mắt dừng trên người tô sán bà dương giật tay che má của trương nhạc ra giận run quát con nói đi chuyện này là thế nào con tới đây đánh nhau với người ta à? đứa nào đánh con nó đâu hôm nay mẹ xem nó con cái nhà ai dương ánh hoa là giáo viên dạy piano trong trường đại học thường ngày nhã nhặn nhưng vừa cưng chiều vừa yêu cầu con cực kỳ nghiêm khắc từ nhỏ cũng tự mình dạy c h ư ơ n g nhạc có điều c h ư ơ n g nhạc không có thiên phú ở mặt này làm bà ta thất vọng là người tiết kiệm chính bản thân cũng tằn tiện chi tiêu nhưng c h ư ơ n g nhạc toàn thân là hàng hiệu bị mẹ măng trước mặt bạn bè c h ư ơ n g nhạc vừa xấu hổ vừa giận có chuyện gì mẹ không đợi về nhà nói được à? hiện giờ con không muốn nói dương ánh hoa cố nén giận trương nhạc giờ mẹ giữ thể diện cho con lắm rồi nếu không mẹ đã cho con một cái tát con đánh nhau với ai dương ánh hoa nhìn vào mặt hà thi nhạc thường ngày bà quen thuộc nhất hà thi nhạc thấy không tránh được đành phải nói d ì dương dì bất giận chuyện hôm nay là hiểu lầm thôi không phải bọn cháu gây sự không phải mấy đứa thế thì lạ người ta chủ động gây sự à đám người đó là ai mà vô pháp vô thiên tới mức này d ì dương người đánh trương nhạc chạy mất rồi đối phương không phải tìm cậu ấy mà là tìm người khác bọn cháu không kịp đi cho nên mới bị liên lụy Cao Lam vừa nói vừa nói nhìn trương ô Sán. Dương hoa quay tô sán, sao Ánh Dương ngoắt người thắng biến liên không nhận Hoa chiều hội. vào quay ta mặt Tô mặt đổi Bà a tranh bữa vừa ra nhân nghĩ con nên không để ý. Giờ xem ra ý là nhân hôm chỉ chỉ chốt. gây vật vật tới t giờ y rồi r cãi cơm xem mấu đó, để là là ý, thao lược ngay từ đầu đã chú ý tới tô s á n âm chầm hỏi chuyện này là sao trương thao lược là bạn cực thân của bác cả đường v ũ cũng có quan hệ làm ăn với hai nhà đường n g ụ quan hệ m ậ t thiết hôm đó ở bữa cơm thái độ luôn hiền hòa còn trương e o đ ờ mời hai ông cụ một chén. Lúc đó Đường cười. n muốn bọn ông chén, còn ông ngoại, nên chỉ cười. Tô Sán bẻn giải thích. Bọn chúng thuận chẳng g giải Vũ, Vũ với một tâm rượu mâu cháu, qua hai họ thay hai chỉ thích. bà lấy lúc lo trà tư Tô t r ư cụ có đó Nhạc liên bị lụy thao ô i xin lỗi. Chú, cháu Thế dì, vì s mặt nó lại lược ạ i bị ơ n này? Trương g thế Thao ư l giọng cao lên một chút cha trương nhạc đi tới kéo tay cha mình hắn không ưa gì tô s á n nhưng cũng là người rõ ràng chuyện này tô s á n không có lỗi hắn không may bị thay bay vạ gió mà thôi coi như xui xẻo đánh chấp nhận cha không liên quan tới cậu ta đâu chúng ta về thôi dương ánh hoa kéo tay trương nhạc sau này cậu đừng tới tìm trương nhạc nhà chúng tôi nữa bất kể xuất phát từ mục đích gì nhà chúng tôi không hoan nghênh loại con nhà như cậu mới đầu vì thân phận tô s á n vi d i ệ u là bạn trai đường vũ ít nhiều cũng coi như quen biết nên bà ta nhịn bây giờ xem thái độ của chống với tô s á n thì hiểu ra một điều chuyện đường vũ và tô s á n cũng chưa có gì chắc chắn hết có lẽ bị đại bộ phận nhân vật hoạch tâm hai nhà phản đối nếu không ít nhiều chồng mình phải nể nang quan hệ hai bên trong mắt bà ta tô s á n và trương nhạc liên hệ chẳng qua là muốn tiến sâu hơn vào nhà đường vũ bồi dưỡng một ít quan hệ để được c ù n g hộ i nhiều hơn thôi loại tâm tư này bà ta thấy nhiều rồi người ta của đau con sót tô s á n cũng hiểu thôi mang y vì chuyện này y cũng chịu vì một phần lôi của mình chửi rủa y thì y chịu nhưng lôi kéo chuyện khác lời nói động chạm tới cha mẹ y ám chỉ tới cả chuyện với đường vũ hai điều có thể nói là nhạy cảm nhất với tô sán thì y không nhịn nữa bực dọc vì chuyện bị chặn đánh cũng bùng phát một lúc dì trương chuyện này nếu dì chưa ngôi giận có thể đi tìm người đánh con gì báo cảnh sát mời luận sư tùy nhưng có một điều cháu nói rõ cháu và nhà dì không có bất kỳ liên quan gì dì có thân phận gì có địa vì thế nào ở thượng hải cháu không thèm nhà dì không hoan g n ê n h không sao hết nhưng cũng xin dì đừng có tùy tiện lôi kéo quan hệ với cháu nhóm này vừa rồi nói thật có hơi giận lây tô s á n nhưng lời này làm bọn họ cực kỳ thoải mái vì cha mẹ trương nhạc thường can thiệp vào quan hệ bạn bè của bọn họ quá mức nhiều khi đang chơi vui đến lôi trương nhạc đi chưa nói còn giải tán luôn bọn họ những lời tương tự trong lòng họ nén lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra dương ánh hoa đại khái lần đầu tiên gặp phải vãn bối tuổi tô s á n dám nói những lời thế này với mình dẫn tới khỏe miệng dần d ầ n được được nói hay lắm cậu nhớ kỹ những lời bản thân nói hôm nay đấy t ô s á n cậu biết cậu đang nói gì không cậu biết tôi là ai không trương thao lược nhìn t ô s á n chằm chằm chú trương nếu chú không gọi tên tôi không biết chú định nói với ai đâu t ô s á n mặt l ạ n h lạnh đáp cả đám nam nữ cô lắm mới nén cười được câu này của t ô s á n quá ác độc t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai đành chịu o a n vậy t ô s á n cậu quá c u ồ n g rồi đấy cha mẹ cậu không biết dạy bảo cậu lễ phép với người lớn sao cả đường vũ cũng phải gọi tôi là bác tôi từng bế nó cậu là cái gì trương thao lược cảm thấy bẽ mặt hết sức trước mặt vợ con với bạn của con lại bị thằng nhóc hỉ múi chưa sạch niềm ai người có tiền ở thượng hải này tôi thấy nhiều rồi ủy viên chính hiệp toàn quốc cũng từng ăn cơm với tôi gọi tôi một tiếng anh t r ư ờ n g đừng tưởng nhà cậu có vài đồng tiền là ghê gớm nói tên cha mẹ cậu ra để tôi xem là nhân vật nào mà có đứa con cuồng vọng như thế hà thi nhạc đi tới khe khẽ giật tay h á o tô sán dù gì cũng là cha mẹ bạn mình là người lớn không nên thái quá phía kia dương ánh hoa cũng thấy chồng mình giận quá mất hôn cãi nhau với một thằng nhóc chỉ tổ mất thể diện lao trương nói nhiều với nó như thế làm gì thằng bé này nhân phẩm có vấn đề chúng ta không để ý nữa là được trương thao lược trương ngôi u đi rồi còn quay lại bồi thêm một câu đừng tưởng tới đường ra ăn một bữa cơm là xong sau này cậu không còn cơ hội nữa đâu dám ăn nói với tôi như thế tôi chỉ nói một câu là cậu cuốn gói khỏi đường ra tô sán hít sâu một hơi không phải mỗi trương thao lược đang nén giận chú trương đúng chú họ trương đó không phải họ đường không phải họ mục càng không phải họ tiền chú cứ xen vào chuyện nhà người ta như vậy ai cũng phản cảm đừng trách tôi không nhắc chú chú càng ngày càng h ồ đồ nếu không phải là cố kỵ hình tượng của mình trước mặt mọi người chỉ e trương thao lược đã chửi tục rồi lần này g i ậ n tới bật cười gật đầu liên tục giỏi lắm lời cậu nói tôi nhớ rồi ba người nhà bọn họ rời đi dương ánh hoa mang con con không biết chọn bạn mà chơi mẹ nói bao lần rồi trước khi kết bạn với ai phải hiểu rõ thân phận người ta đã đường vũ không biết nhìn người đã đành hai mẹ con đó giống nhau không biết tốt xấu con trông vào mà tình ra vì sao mẹ yêu cầu nghiêm khắc với con giờ con đã thấy chưa đây là một bài học nhóm bạn của trương nhạc chưa hết hứng rủ nhau đi dạo bên sông hoàng phổ người hào hứng kể lại chuyện xung đột vừa nãy người thì thắc mắc quan hệ giữa trương nhạc và tô s á n xem ra không đơn giản chỉ là gặp nhau qua một bữa cơm chỉ có hà thi nhạc mặt đỏ hồng hồng không nói gì mắt cứ nhìn ra xa đột nhiên thở dài tính lầm tính lầm cao lam em có cảm giác thất tình cao lam thiếu chút nữa phun đồ uống ra xéo đừng động c ơ n nữa về nhà tắm một giấc rồi đi ngủ đi trở về trường tô sán gửi xe xong rồi lên phòng lý hẳn và tiêu húc đi xem phim trong trường vào giờ này chắc là ra quán cà phê ngăn gái tô sán rửa chân lên giường n ằ m xuống hậu quả hôm nay xô trịnh minh xuyên một cái mới h i ệ n ra nửa bên người tê nhức y đã thế thì chỉnh mình xuyên càng khó chịu hắn mới hơn một m bảy thể trọng nhẹ nếu mà nặng hơn chút nữa có khi bị tô sán húc cho gãy xương không biết chừng cầm điện thoại lên định gọi cho lâm lạc nhiên bấm số được một nửa lại tôi h vì không biết phải nói gì chả lẽ bảo lâm lạc nhiên đi nói với vệ đinh đinh là giữa bọn họ không có gì hết thực sự không có gì hết tô sán thà bị ă n đòn còn hơn để lâm lạc nhiên nói ra những lời ấy đành chịu vậy lần sau đó người đó muốn làm gì mình không dễ dàng như vậy đâu thật là mình thậm còn chẳng phải bạn trai nha đ ầ u đó chẳng được ôm chẳng được hôn trước giờ đã phải chịu đứng tính khí quái gợ của nha đ ầ u đó giờ còn chịu van ước nữa mà hôm nay chuyện xung đột với nhà họ trương thế nào cũng nhanh chóng lưu truyền trong thân thích hai nhà đường n g ủ tô sán hơi lo không biết có gây thêm rắc rối gì cho đường vũ không nghĩ một chút tô sán gửi tin nhắn cho đường vũ em đang ở nhà bà ngoại ả đã ngủ chưa chưa tới ba phút đường vũ đã có phản hồi chưa ngủ em đang xem tv ngày hôm nay của anh thế nào ngày hôm nay tô s á n thấy khó mà diễn tả được gặp cha mẹ đường vũ làm quen với bùi phượng sơn bị đám trịnh minh xuyên c h ặ n đường xung đột với nhà trương nhạc quá nhiều cho một ngày tạm tạm có lên có xuống còn em thì thế nào đường vũ ở chỗ ông bà ngoại tất nhiên là không có gì g ặ p g à n h lên xuống như tô s á n cả nhà ăn cơm hai ông bà nói chuyện riêng với cô hỏi quá trình cùng tô s á n quen nhau thế nào đường vũ có sao kể vậy ông bà ngoại cô không đánh giá cũng không cùng cô thảo luận sâu hơn nhưng đường vũ có thể nhận ra cảm nhận của ông bà mình với tô sán không tệ an tối xong tiền hóa phàm và ông đường chơi cờ vây ông ngoại đường vũ chơi cờ chẳng ra sao ông đường thì theo tôn chỉ trên bàn cờ không có cha con quân nào nên ăn cứ ăn đất nào cần chiếm cứ chiếm kết quả ông ngoại đường vũ ném cờ đi cắt tỉa cây cối làm ông đường ngồi ở bên bàn cờ rất xấu hổ còn bà ngoại cô và mẹ cô nói chuyện nói thực là tới ngay cả lạnh nhạt như đường vũ cũng không chịu nổi không phải có gì g â y gắt mà cứ ngồi vậy thi thoảng bà cô nói một câu chả biết nói với ai mẹ cô chẳng trả lời ngay một lúc sau mới nói chẳng thấy có liên quan gì tới đ ể tài bà ngoại nói bà ngoại và mẹ cô cũng không nhìn vào mặt nhau không biết sau này mình với mẹ có trở thành như vậy không đường vũ không muốn thế chút nào nhưng mọi chuyện cứ diễn ra theo xu hướng này thì khả năng rất cao lên xuống như thế nào t ô sán gập gối lại để dựa cho thoải mái hai người tuy hơi nơi khác nhau nhưng ban đêm tĩnh mịch như vô hình chung liên hệ bọn họ với nhau cùng một chỗ hôm nay gặp phải cha trương nhạc cãi nhau với ông ta ảnh hưởng khá tệ chắc lại tạo thành áp lực với em anh hơi hối hận nếu người nhà em có ý kiến thì phải làm sao đường vũ gửi tin nhắn hỏi rõ ngọn ngành tắt tv nắm trên giường đôi mắt dài chớp chớp trả lời cãi nhau thì cãi nhau ai bảo ông ấy chọc giận anh tô sán bật cười đang định soạn tin nhắn hồi đáp lại có tin nhắn nữa nếu họ không thích anh em cũng không thích họ câu này làm tô sán như tắm gió xuân đám người trong trường nói cũng đúng lọt vào mắt xanh của đường vũ thực sự là may mắn quá lớn của y cuối tháng mười một gió thu mang theo hơi lạnh đã dần tiến vào bắc kinh lá trên hương sơn nhún u đỏ trong gian phòng tầng hai mươi ba khách sạn sảng dì la chiêm hóa đứng dậy từ bồn tắm mắt xa lau thân hình tới tuổi trung nhiên mà cơ bắp vẫn còn săn chắc tràn trề sinh lực mặc áo ngủ rót cho mình một ly rượu ngồi ở bên cửa sổ Tới thị sát mấy công ty giới cờ tập đoàn An Lập Tín, tham gia vài hoạt động, lên một chương trình truyền hình. Cuối cùng cũng có thời gian nhàn hạ. Ông ta thích trong cuộc chiến căng go, bỏ chút thời dưới Kinh gia vài cuối gian chiến gian Bắc bỏ công cờ chương cùng cũng có cuộc căng đoàn An động, lên hình, nhàn hạng, ông h mấy go, Lập ở n sống yên g thụ cuộc bắc ì n n h g n ngủi. sảnh đại Ở h k á h hoạt hưởng hờ sạn sáng đang động gì là đang có hoạt động trao có của tờ hờ Bắc tê tờ đờ kinh ông ta cơ ũ n Chuyện Kinh g được điều có chiêm chối. Bắc c mới tham dự, có điều chiêm hóa từ hóa dự, ở bắc kinh cơ bản đã làm xong bước tiếp theo đặt trong tâm ở hạ hải cuộc bán đấu giá kia sẽ rất thú vị vì t h ứ ông ta mang ra bán đấu giá sẽ thu hút ánh mắt vô khối người đặt ly rượu xuống bàn chiêm hóa gọi điện cho cho cánh tay phải diệp thủy tuyển nói với hội từ thiện trung sơn thứ mang đấu giá lần này là một bữa tối ba tiếng với tôi một bữa cơm tối với bậc thầy thao tắc vốn trong nước đây là bữa cơm b ổ rèn phệt phiên bản trung quốc ba hồ gen phệt nhà đầu tư thành công nhất thế giới từng được tạp chí f o r b e s xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau bịu i gà tes với tài sản chừng 73 tỷ usd còn nổi danh là nhà là t ừ t h i ệ n đã t ặ n g 99% g i á trị tài sản n của m ì hai cho c hoạt động ủ h ộ gạ gạ sáng tẹt do biệu là Chương tháng 493, tập kết, 1、tháng、12 l vào thời gian thi tiếng anh cấp 46, còn với sinh viên năm thứ nhất còn quanh quẩn ở những môn cơ bản thì có náo nhiệt khác thời tiết tầm lạnh nhiệt độ sụt giảm mùa đông tới rồi sinh viên d ậ y muộn hơn người chạy bộ buổi sáng ở thao trường cũng dần ít đi mặc dù tiếng anh của sinh viên đại học thượng hải nhìn chung là khá cao đọc sách báo vào trang web tiếng anh đọc tin không phải chuyện hiếm nhưng lăn lộn ở các diễn đàn nước ngoài thì không nhiều trương tiểu kiều chú ý tô sán thường hay vào trang web tên là fedbook hắn cũng biết một chút đây là mạng xã hội lưu truyền rộng trong giới học sinh sinh viên mỹ giống như cờ cờ h 0 i n đang quật khởi ở trung quốc tô sán có bạn bè ở nước ngoài chuyện này không có gì lạ vì nghe nói thời cao trung từng qua mỹ làm học sinh trao đổi bây giờ dựa vào cái facebook này liên hệ với bạn bè cũ trương tiểu kiều luôn thấy tô sán rất thần bí tới giờ bọn họ chỉ biết tô sán có cô bạn gái nổi tiếng khắp trường nhà ở dung thành còn lại như một câu đố thường ngày tô sán đa phần thời gian ở trong trường quanh quẩn bên cô bạn gái không quan hệ với người khác nhiều nhưng luôn có cuộc điện thoại từ khắp mọi nơi tên đất nước gọi tới với đủ khẩu âm đủ loại s ư n g hô khác nhau thậm chí có cả điện thoại nước ngoài tô sán luôn có quan điểm ý tưởng rất khác thường hiểu biết rộng về nhiều mặt xã hội tới ngay con mọt sách tiêu hút luôn tự kiêu về kiến thức của mình cũng phải than k h ô n g bằng số người dùng facebook vẫn đang tăng trưởng nhưng khá chậm vì tô sán mang nó tới trước lịch sử tận bốn năm cả điều kiện bên trong lẫn bên ngoài đều chưa thành thục thế nên chỉ phát triển nhanh ở giai đoạn đầu mặc dù nhiều công ty đầu tư mạo hiểm chú ý nhưng tỷ lệ hồi báo đòi cực cao không phù hợp với lợi ích tiền kỳ của mark và tô sán hai người nhất trí đợi tới khi giá trị của facebook hiện hẳn ra mới huy động vốn phát triển theo tính toán của mark khoản tài chính đầu tiên cần dùng là một m i năm triệu đô la Mỹ, ở trong nước là trên một triệu tệ rồi tài chính hiện giờ ở trong nước hiển nhiên không đủ thỏa mãn nhu cầu phát triển của facebook cho nên muốn phát triển thì chỉ có cách huy động vốn từ xí nghiệp nhưng các công ty đầu tư mạo hiểm đòi hỏi điều kiện quá k h ắ c khe nên chỉ có thể lợi trương tiểu kiều là tên bề ngoài lãnh đạo mà nội tâm có chút dâm d ụ muốn xem tô sán trò chuyện cái gì ở facebook thò đầu tới liền thấy một bức ảnh phun máu một cô gái mặc áo ba lô rộng cổ làn ra trước ngực nón nà lộ lộ áo lóc trừng c ỡ C, bầu ngực vút cao ngạo nghệ như muốn được giải phóng ra ngoài đội mũ lơi ư trai đang trò chuyện với tô s á n qua tính năng chặt của facebook cô gái này là diệp huy thường người vương h uy h uy thầm yêu du học ở anh gặp tô s á n tại mỹ về sau tô s á n về nước hai người không có liên lạc gì tới khi facebook thịnh hành diệp huy thường qua vòng tròn bạn bè ở ed xì tờ kết bạn với tô s á n diệp huy thường tính cách cởi mở nói chuyện với tô s á n thường chẳng kiêng rẽ gì thi thoảng còn thêm vào ít lời khiêu khích tô s á n lên đại học có cô đ ơ n không nếu cô đơn cứ tìm tôi bất kỳ lúc nào cũng được tôi là người chị tri âm lương thiện đáng yêu về nước cậu phải làm c h ọ n tình chủ nhà nhé p h ò n g ăn tầng thượng khách sạn kim mậu được lắm nếu trong bữa ăn cậu có thể làm tôi hài lòng tôi cho cậu đêm đầu tiên khi về nước cuối cùng còn chèn vào mấy ẹ m ỏ hình nụ hôn trương tiểu kiều đọc tới đâu nóng lên tới đó nhìn bức ảnh càng bước hỏa n g ụ t ngụt tô sán cơ hơi xấu hổ cô gái này rất hoang dã thế nhưng cả hai đều biết chỉ là đùa thôi giống như ở dạ tiệc đó chính vì không có ý gì với đối phương nên càng có thể đùa không cần sợ bên kia hiểu lầm không có áp lực gì vì thế có lần buồn chán diệp huy thường cả buổi chiều chặt nhảm với tô s á n sau đó giật mình phát hiện ra mình đã nói rất nhiều lời không nên nói bị tô s á n từng bước g i ậ n dắt y không hề chủ động hỏi gì nhưng mà mình đem từng chuyện phiền lòng thổ lộ hết với y thế là hai người bỗng nhiên trở thành tri kỷ qua mạng nếu là thường ngày trò chuyện tô s á n cũng t r e o lại vài câu đấy nhưng lúc này trương tiểu kiều ở bên cạnh đành gửi trả hai chữ đ ừ n g đùa rồi đóng laptop lại lát nữa c h ắ c sau diệp huy thường thông minh chắc đoán ra có người bên cạnh nên mình không tiện nói hiện giờ ở mỹ đều dùng loại phương thức này giao tiếp à trương tiểu kiều thấy tô s á n trả lời như vậy đúng là không hiểu phong tình đương nhiên hắn không bao giờ nói ra không phải toàn bộ đang dần dần lưu hành chẳng mấy chốc sẽ thành trào lưu chính trương tiểu kiều ừ một tiếng trung quốc nhất định cũng sẽ có thôi tô s á n không bình luận đây không phải là chuyện cứ phục chế là thành công mô hình này mang vào trong nước chưa chắc đã hiệu quả một sản phẩm đưa ra thì phải thích hợp với nhu cầu của người dùng nhu cầu của cư dân mạng mỹ là thỏa mãn cá tính hóa sau tính cộng đồng của họ bọn họ thích sáng tạo ra vòng tròn giao tế có mục đích rõ ràng còn cư dân mạng ở trung quốc không như vậy bọn họ không cần một nền tảng mang tính hoàn cảnh lớn mà nhắm vào phương thức ứng dụng đầu tiên thỏa mãn nhu cầu hiện thực của họ đã nếu như muốn đem hình thức của facebook tới trung quốc cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình trong nước suy tính tới số người dùng internet còn chưa nhiều thị trường trung quốc mang tính cực hạn của thời đại vẫn chưa chín nổi tô sán thấy trước tiên mời công ty điều tra làm một cuộc thăm dò trước tiên nắm được con số đại thể rồi mới ra tay sau khi học tập quản lý tài chính chuyên nghiệp y càng thích sau suy nghĩ thiên mã hành không của mình p h ố hợp lượng lớn số liệu điều tra như thế an tâm hơn nội dung cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ của phòng 602 rất phong phú hôm nay có cả vương đông kiến gia nhập tên này được cái tự nhiên như ruồi đám tô sán lên giường rồi mà hắn cứ thoải mái xách một đống bia và đồ nhắm tới mang theo cả bạn trong phòng thái độ các cậu cứ ngủ trước bọn này uống xong rồi mới về cuối cùng lý hàn không nhịn được cơn thèm dậy ngồi chén chú chén anh trước kia anh tôi cũng học trường mình anh ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện buổi lễ chào đón sinh viên mới anh ấy và một người bạn diễn tiểu phẩm h à i bày đủ trò khiến người xem cười lăn cười lộn người bạn kia tiếng anh rất giỏi giúp người khác thi hộ tiếng anh hết giá tám trăm người quen bốn trăm thế rồi bị tố cáo khai trừ khỏi trường học nghe nói sang new zealand mở cái quán đồ ăn trung quốc làm ăn khá lắm anh tôi thì tốt nghiệp đàng hoàng về làm nhân viên sĩ nghiệp nhà nước lương tâm tịt đời người đúng là chả biết đâu là họa đâu là phúc tiến vào tháng mười hai chẳng mấy chốc thi cuối kỳ tháng một trước mắt quá nửa học kỳ đã trôi qua làm vương đông kiến sinh ra cảm khái một học trưởng năm thứ tư trong khoa chúng ta năm xưa thích học tỷ trên hai khóa ở câu lạc bộ truyền hình về sau kéo đám anh em tới hai mấy người bày tỏ ở câu lạc bộ truyền hình kết quả người ta không nhận lời thế là bỏ học nửa năm bây giờ nghe nói chị ấy về quê rồi là mỹ nữ chủ trì đương đ ị a câu chuyện bọn họ thường là thế chẳng có gì cao siêu chẳng có tính triết học gì đôi khi lan man tận đầu tận đâu nhưng đêm khuya thế này dễ làm người ta sinh liên tưởng đám tô sán đều mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà anh tôi trước kia thi hộ một người người đó khẩu ngữ rất tốt nhưng thi viết lại thành vấn đề nói ra được mà không viết được sau tốt nghiệp tới châu phi làm công trình tuy hoàn cảnh gian khổ nhưng mỗi năm kiếm được mấy trăm nghìn chương 494 t ậ p kết 2 tôi biết người cậu nói trương tiểu kiều nãy giờ đan tay sau gáy nằm nghe đột nhiên nói trên vào là anh họ tôi đấy giờ không kiếm tiền được nữa rồi bị thai nạn lao động chết năm ngoái để lại vợ và đứa con chưa tròn hai tuổi thương lắm tức thì cả đám im phăng phắc không ai nói được câu nào tiêu húc và tô sán cắn răng cười trương tiểu kiều đúng là giỏi hất nước lạnh vào người ta có điều thường ngày hắn ít đùa nên không ai nghĩ hắn nói dối chỉ anh em cùng phòng bọn họ hiểu trương tiểu kiều đôi khi rất xấu bụng m a i mới có người phá vỡ im lặng nhưng tâm tình không khỏi bị trương tiểu kiều làm xa suốt bốn năm sau tốt nghiệp chúng ta sẽ ra sao trương tiểu kiều thì chắc được cha cho tiền mở công ty lý hàn thì sao định ở lại thượng hải phát triển tôi thì vào công ty điện lực nói không chừng nhiều năm sau cũng lên được sử trưởng như cha tôi thế là đủ a tiêu húc lập trí lớn muốn làm con ả hy vọng anh em sau này được nhờ còn tô s á n cậu định làm gì thôi sao tô s á n cười nhiều năm rồi có người hỏi ý câu đó quá lâu lâu tới mức chẳng còn n h ớ nữa vì thế y đáp không biết tạp chí văn hóa thời thượng kỳ hai đã ra lò khi tô s á n cầm trên tay nhìn chiếc bẹn n ì c h ó á n g ầ n hết trang bịa cực kỳ bắt mặt cảm quan hoa lệ nếu không phải tận mắt thấy tô s á n không dám tin là chiếc xe của mình phòng công tác của lâm quang đống quả nhiên là chuyên nghiệp kỳ hai thao tác ra, mau chóng thu hút tầm mắt công chúng các tờ báo khác cũng đưa ra vấn đề e o của văn hóa thời thượng là ai mà có khí phách dùng tiền mặt mua xe như thế các báo khác truyền đăng cái tên văn hóa thời thượng tất nhiên nhắc tới rất nhiều người dừng lại ở sạp báo nhìn thấy cũng thuận tiện cầm lên lật xem qua vài trang chứ không lướt qua như trước hiệu ứng dư luận chưa thể đánh giá nhưng lợi ích trực tiếp có thể nhìn thấy ngay rồi lượng tiêu thụ kỳ hai tăng vọt lên 30%, lâm quang đóng gọi điện thoại tới một số khách quảng cáo vẫn còn do dự đã đồng ý đầu tư dự kiến sang năm bình quân quảng cáo hàng tháng của chúng ta sẽ tăng tới hai triệu số trang phải tăng thêm hiện giờ chúng ta đang kỳ điều chỉnh chỉ cần bộ không giữ nguyên thì thay đổi khác không thành vấn đề thu nhập quảng cáo quý là hai triệu có thể tính vào tầm trung trong tay tô sán có báo cáo tạp chí thời trang trung quốc phí quảng cáo mỗi tháng là năm triệu tạp chí tài phú là trên bảy triệu mà đó vẫn chưa phải là tạp chí hàng đầu tạp chí văn hóa thời thượng chia ra mỗi tháng còn chưa tới một chiều so sánh nhỏ đủ thấy tranh lệch lớn thế nào nhưng mà tạp chí mới xuất bản hai kỳ ít nhất so với tạp chí hoạt động nhiều năm vất vả kiếm một trăm nghìn mỗi tháng thì đã là ghê gớm rồi có điều phạm chi lương lại quyền nợ nói chúng ta chưa tính là thành công lượng tiêu thụ chưa sánh bằng tạp chí lâu năm không chịu ký hợp đồng đương nhiên thôi trong mắt chúng ta đây là thành tích đăng nghệ nhưng chưa đủ để thương hiệu có tiếng đầu tư chuyện này không trách ông ta v à lại ông ta cũng giúp chúng ta khá nhiều không có vụ đánh cược đó chúng ta không có được chú ý trong thương giới hiện giờ nhiều người đã biết chúng ta có khả năng nói được làm được kết quả này mục t u y ể n cũng đã đoán trước tô sán có chuẩn bị tâm lý trước nên không bất ngờ sau này ông ta biết mình bỏ lỡ cái gì đúng tôi đợi ngày từ chối ông ta đặt quảng cáo lâm quang đống đầy tự tin hắn ra nước ngoài học tập kinh nghiệm đưa vào tư duy mới nhất thuê được chuyên gia kinh nghiệm nước ngoài có đường lối lâu dài do tô sán vạch ra nếu không thành công thì hắn thấy mình cũng quá vô dụng muốn kiếm được tiền thì phải hiểu cách tiêu tiền đã tiếp theo tôi tiếp tục ném tiền sau chiếc b e n n y lại phải tiêu một khoản lớn đây tô sán sót của nói lâm quang đống nghe tô sán than vãn mà buồn cười tô sán tựa hồ có hai cá tính một l à tiểu thị dân làm ra tiền không dám tiêu chi một đồng cũng sót nhưng lại có mặt rất mạnh bạo có nhãn quang khi chiếc xe bẹn nhi giá gần ba triệu đang là đề tài b ả n tán xôn xao c h u ẩ người bị thao tác n n lên đỉnh không kiện diễn chuyển g điểm thì khác chú di mọi may một sự kiện khác diễn ra di chuyển sự chú ý của sự sự ý Buổi bán bán bữa đầu giá của chiêm chiêm tối, xác định, án thành đã được của tức hóa hóa một lập sáng ự kiện i toàn vùng thu hút toàn bộ vùng tam bộ g c t r ư ờ Giang. Người sáng lập hội từ thiện trung sơn là một mc chứ danh của giới truyền thông thượng hải mỗi năm sử dụng tài nguyên nắm trong tay gom tiền cho lợi ích cộng đồng cũng có chút tiếng nói chiêm hóa là nhân vật nổi tiếng của giới tài chính xưa nay liên hệ với đờ tờ hờ khá mất thiết giá trị tin tức của ông ta không thể đo đếm hết nghe nói chiêm hóa chuẩn bị bán bữa ăn tối với mình học theo hồ rẽn phệt vừa mới nổi lên không lâu giới tài chính bàn tán xôn xao khen chê đủ kiểu nhưng không phủ nhận được tính mới mẻ của nó đây là điều chưa từng có tiền lệ trong nước ngay cả người không chú ý tới cuộc bán đấu ra cũng chú ý tới nó chiêm hóa đưa ra quyết định vào buổi tối ở bắc kinh ngay sáng hôm sau trên trang nhất tạp chí tài chính kinh tế thượng hải giật tiêu tể trò chơi ngông hay chiêu đánh bóng thương hiệu của ông trùn tài chính đến buổi tối gần như tất cả báo tôi ở thượng hải đều cho đăng tin này đủ các loại tiêu để một bữa tối cùng chiêm hóa đáng giá bao nhiêu tiền có thể làm gì trong ba tiếng đó là tờ báo chính thống một số báo nhỏ hay tạp chí lá cải chuyên đăng tin giật gật thì tiêu đề cơ hội đổi đời hiếm có tin tức này thông qua sinh viên khoa tài chính kinh tế trở thành đề tài bàn tán không nhỏ ở đại học thượng hải đi tới đâu trong mấy ngày này tô sán cũng nghe được mấy lời bàn tán kiểu như chẳng qua là một bữa tối thôi mà có lần thấy tôi thấy ông ta ngồi cùng các mỹ nữ ở nhà hàng nói cười mấy tiếng thi thoảng lại có tin ông ta ăn tối với nữ minh tinh đang nổi nào đó ăn xong cả hai cùng lên xe không biết đi đâu bây giờ bày ra cái trò này thời gian của ông ta đáng tiền lắm à lời này không bài trừ khả năng khoe khoang bản thân tới nơi sang trọng mà chiêm hóa cũng tới ông ta có phải là mỹ nữ quái đâu ăn cơm với ông ta được cái quái gì coi như người bình thường có cơ hội quen biết với ông ta cũng là cơ hội đi nhưng những người kinh doanh ba tiếng đồng hồ một bữa cơm thì không có ý nghĩa tôi đoán cuộc bán đấu giá này sẽ h ỏ n g thôi câu này hơi chút ghen t ị trong đó nghe đồn nam chiêm bắc liêu lâu rồi tưởng ông ta là nhân vật thế nào ai d ạ học đòi người tây sùng tây mê ngoại quá thất vọng đây là của thành phần dân tộc cực đoan chiêm hóa là người thế nào ông ta làm thế nhất định có toan tính kỹ càng chuyện này ở mỹ tạo ra hiệu ứng lớn mô phỏng thì sao chứ ai đủ tự tin làm như ông ấy không bất kể là khen hay chết thì lọt vào thai tô sán như rót mật chuyện này càng ầm ý càng có lợi cho y chi tiết cụ thể buổi bán đấu giá xác định phía tổ chức là hội từ thiện trùng sơn bắt đầu nhận báo danh và tài chính đảm bảo một đám sói hoang thị trường vốn không phân phái hệ tụ tập cùng nhau lấy bùi phượng sơn làm đại biểu bốn vị giám đốc của công ty đầu tư cùng ra mặt tham dự mang tới ba mươi triệu ba mươi triệu tiền đảm bảo lập tức chiếm một trăm h ạ n g ngạch tham dự buổi bán đấu giá quân đoàn vi tiêu của tô sán đã tập kết xong chương bốn t r ă n mươi đ ầ u giá hội sở quốc tế duy an nằm trên đường hoài hải nơi tập trung lãnh sự quán các nước các câu lạc bộ riêng phồn hoa mà không huyên náo những cây cổ thủ lâu năm che kín con đường rộng rãi tạo thành không gian thanh tĩnh ở ban công những kiến trúc hoa viên kiểu châu âu ban ngày có thể uống cà phê trò chuyện t hưởng thụ thời gian an nhàn hiếm có ở thành phố nhịp sống cao này ban đêm có thể nắm cảnh phồn hoa gấm vóc hiện giờ những chiếc xe từ bốn phương tám hướng đang trên con đường hướng tới hội sở này xe của giới truyền thông xe của người tham dự cuộc đấu giá một số đơn thuần tới xem náo nhiệt 8 giờ sáng sau khi tới một ngôi chùa thắp hương cầu mong mọi việc thuận lợi lâm quang đống đỗ xe ở cổng trường đợi tô s á n khiến sinh viên ra vào chú ý không biết đại gia nào đi câu mỹ nữ lâm quang đống muốn hút thuốc giảm bớt áp lực và tâm tình p h â n khích nhưng không dám nhưng dù sao đây là xe của tô s á n lần trước hắn hút thuốc trong xe đường vũ vào xe ngửi thấy rõ ràng không hài lòng còn trách tô s á n lúc đó tô s á n nghĩa khi không khai hắn ra từ đó trở đi lâm quang đống không dám hút thuốc nữa kỳ thứ hai lượng tiêu thụ tăng v ọ n dù phạm chi lương không bỏ thể diện xuống nhận thua nhưng với tình thế bây giờ không cần tiền quảng cáo của ông ta cũng không sao nhưng có một vấn đề phía tiêu triệu húc gần đây không có động tĩnh tô s á n vừa lên xe lâm quang đống lo lắng nói tiêu triệu húc là tên công tử nhà giàu ở dung thành mới đầu sáng lập tạp chí văn hóa thời thượng muốn lấy tờ báo sắp sập của mình góp cổ phần q u e nhưng biết với trí la n ấ t ty t của công ty đầu tư mà Tô s á đ a n hợp tác, rất mê xe. Trước kia hiện kênh thụ chí có một nguyên nhân tác, rất Trước tiêu tạp một trọng là kiếm tiền cống của có chiếc mê kiếm mua nguyên xe. kia quan là bây n nì này,、hai、bên có thời gian hợp tăng ngắn, tạp chí dùng kênh tiêu của hắn, còn tiêu triệu hút có 5 cổ phần. Nhưng hai thời hợp chí thụ hút của tiêu tiêu triệu b có có cổ tạp giờ tô sán chơi trò rút thủi dưới đáy nổi mua cái xe bẹn n ì mà tiêu triệu húc cung cấp tình báo hành động này tất nhiên phải khiến đối phương nổi trận lôi đỉnh thế nhưng hắn lại im lặng bất ngờ khiến người ta không yên tâm không cần quan tâm nhiều như thế hắn có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi lúc đầu tô sán dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt với tiêu triệu húc là tránh cho hắn dở t r ò với tạp chí trong thời gian thai n g h n thôi hiện giờ so với lúc đó giá trị tạp chí tăng lên hắn lãi nhiều rồi còn không hài lòng thì giải tán cùng lắm thì mua lại năm phần trăm cổ phần của hắn có điều tô sán đoán chừng tiêu triệu húc cũng không dám làm náo loạn lên dù sao trước kia hắn hợp tác với tô xán với mục đích lập mối quan hệ lâu dài với vương h uy huy mà hắn cho rằng là người đứng đằng sau tô xán thế nên ắt sẽ có điều kiên kỵ tôi không sợ đắc tội với hắn trên đời này không những phải biết tìm đồng minh càng phải hiểu làm sao tạo ra kẻ địch lâm quang đống nghe câu này thì trầm tư gật đầu có lúc cần phải nhen nhen ra không sợ gây chuyện tránh người ta nghĩ chúng ta hiền lành dễ bắt nạt mà làm bữa sau này miếng bánh sẽ càng ngày càng lớn tôi không muốn có một đám người vờn quanh chầu t r ự c đợi chúng ta sở hở là đớp một cái chiếc bèn nỉ đỗ lại ở bãi đỗ xe trước quốc tế duy an tô sán và lâm quang đống mở cửa xe đi ra nhìn phía trước có xe của đài truyền hình xe đắt tiền vô số từ trong xe đi ra toàn người ăn mặc sang trọng so ra thì chiếc bèn nỉ của họ không nổi bật lắm nếu không phải người có nhãn quang đặc biệt thì không biết nó là chiếc c u ố i trong xe gì xe chỉ có năm mươi b ố cái trên toàn thế giới lâm quang đống nhữ mày Đông người theo ế này liệu chúng ta có nắm chắc được không?、Tô、Sán cũng không dám khẳng định chắc chắn, lần này phía tổ chức chỉ cho 150 hạng ngạch đăng ký. Mỗi hạng ngạch nộ phòng tình huống ác ra giá xuất hiện,、mỗi、hạng ngạch người vào. y giấy liệu mỗi phải giá mỗi mời, mỗi giấy mời cho tối đa 3 người đi xuất có chắc được chắc chức chỉ cho ác phía phát cho h ta Tô tổ một t ra ra đa dám để ký, 150 300.000 chỉ thị của tô s á n đám bùi phượng sơn la trí nhất tập kết 30 triệu đồng chiếm lấy 100 h ạ n g ngạch những người còn lại thì một số nhắm vào vật phẩm khác chiêm hóa cung cấp một bức tranh siêu tập cá nhân và bức tượng điêu khắc nổi tiếng của anh để phòng bán đấu giá bữa cơm thất bại dù sao chuyện này đang được giới truyền thông và thương giới chú ý sát sao nếu như thành trò cười thì vấn đề lớn ấn rồi có năm mươi hạn ngạch tô sán không thể k h ô n g chế nhưng theo tài liệu tình báo mà bùi phượng sơn điều tra những người hắn có quan hệ đã nói chuyện cả rồi một số còn lại rất ít hứng thú với bữa cơm ba tiếng kia tin tức này làm tô sán vốn cho rằng không thành vấn đề nhưng tình thế bây giờ làm y lo lắng dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại tiên luôn có khả năng thất bại loại vi tiêu này không thể đảm bảo một trăm linh thành công cần phải để lại không gian sinh tồn cho người cạnh tranh khác nếu như bao hết hạn ngạch thao túng chặt cuộc đấu giá thì quá ngang ngược ở sự kiện bị chú ý thế này phải dùng tới thủ đoạn phi thường độ khó cao nguy hiểm lớn không có lợi cho thao tác tô sán và lâm quang đống đăng ký thân phận nhận thẻ tổ chức khá chính quy trong quá trình đó có phóng viên đờ tờ hờ phỏng vấn một số nhân vật có tiếng tăm ở thượng hải về buổi đấu giá hôm nay hai bọn họ đương nhiên không ai phỏng vấn cứ thế bước vào đại sảnh đây vốn là phòng đa công năng bên ngoài là kiến trúc châu âu với sắc xanh trắng chủ đạo bên trong trang trí cổ phương đông với hai màu đỏ vàng xa hoa mà trang trọng chính là tinh túy của văn hóa phong cách thượng hải hôm nay tôi tới đây là vì hai món đồ siêu tập của chiêm hóa thôi xem ra đi còn b ữ a tôi chỉ có chút hứng thú thôi tôi sán mặc cái áo len cao cổ màu ngà quần jean dạy thể thao addis không có gì khác một sinh viên bình thường đang nghe ngóng mọi người xung quanh trò chuyện để thu thập tin tức thì có người gọi tô sán ở nơi thế này mà có người nhận ra mình à tô sáng ngạc nhiên quay sang nhìn chính là ninh đông bà nghị nhiên mà lúc y và đường vũ t ử m ị quay về đã gặp còn có mẹ ninh đông hà quách h à doanh nhân nổi tiếng thượng hải lâu lắm rồi mới gặp lại trông ninh đông rất kích động làm tô sáng ngạc nhiên hơn nữa là sau lưng bọn họ có mục giai trúc và mẹ dì hai của đường vũ người phụ nữ xưa nay không thích đường vũ mục giai trúc phát hiện ra tô sán đầu tiên vốn đang mừng rỡ định gọi ai ngờ n i n h đông dành trước tức thì cảnh giác nhìn cô gái khá xinh xắn kia nhìn n i n h đông hiện giờ so với cô gái năm trước đ e o vòng cổ mặc váy dân tộc phong khách đã khắc rồi mặc một vách dạ tiệc màu đen áo choàng lông màu trắng kẻ mắt đánh son trông trưởng thành xinh đẹp hơn một năm trước nhiều bà nghị nhiên mặc áo giả kim nâu quần âu trông gọn gàng thấy tô sán cũng mừng lắm nhưng là con trai nên không biểu hiện rõ ràng như linh đông thấy hai bọn họ thời gian ở mỹ lại xét qua trước mắt như y và đường vũ vừa mới từ máy bay xuống q u a n g thời gian ở mỹ đó khiến người ta lưu luyến có điều tiếng người huyên náo xung quanh nhắc nhở tô sán đó là chuyện một năm trước rồi những người xuất hiện nơi này đa phần trong thương giới gặp nhau là xì sầm bản chuyện làm ăn tạo dựng quan hệ sự xuất hiện ninh đông làm nơi này tăng thêm không ít sức sống ninh đông vừa lớn tiếng gọi vừa x á c h váy chạy tới vài người chỉ nhìn một cái rồi cười cũng có người n h ư mày không phải là trẻ con mấy tuổi đầu nữa không biết đứa con gái nhà quê nào định nắm lấy tay tô sán reo họ một hồi nhưng chạy tới thì thấy lâm quang đ ô n g đứng bên cạnh tô sán ninh đông vội phanh lại cháu chào chú chương bốn trăm chín mươi sáu đấu giá hai bị một cô bé đáng yêu như vậy gọi là chú lâm quang đông cười méo miệng xem ra người ta coi là gia trưởng trong nhà dẫn tô sán tới rồi à chào mọi người hà quách khả hôm nay không phải tới tham gia cạnh tranh bà là phó chủ tịch công hội thượng hải được bên tổ chức mời tới nói vài câu với mấy người bạn đi tới cười tô s á n cháu cũng tới hả đi cùng với gia đình sao cháu chào gì hả tô s á n không nghĩ hà quách khả vẫn còn nhớ tên mình lễ phép chào hà quách khả đưa tay ra bắt tay lâm quang đống c h à o anh tô s á n là đứa trẻ ngon lắm năm ngoái tới thượng hải còn là nhóc sinh trai giờ đã chứng t r ạ c thế này chắc đang học đại học không biết cháu nó học đại học nào lâm quang đống cố nhị n cười tô s á n rất ghét bị coi là trẻ con vâng cháu nó lên đại học rồi bây giờ học đại học thượng hải hôm nay dẫn nó tới va chạm xã hội còn nháy mắt với tô sán khiến tô sán thấy ngứa răng muốn cắn hắn một cái ô đại học thượng hải giỏi quá đông đông nhà chúng tôi học đại học ngoại ngữ thượng hải có thời gian các cháu liên hệ với nhau nhiều hơn đông đông cứ nhắc tới cháu và đường vũ luôn ninh đông háo hức lấy di động ra l ư u số điện thoại đi anh có cờ cờ không lát nữa đợi cuộc đấu giá kết thúc chúng ta đi chỗ nào đó ngồi một chút chị đường vũ cũng ở thượng hải vậy mà chẳng tới tìm hai người đúng là thôi không nói nữa em và mẹ phải vào lát nữa chúng ta nói tiếp tô s á n vây tay đợi hà quách khả dẫn ninh đông và bà nghị n g nhiên đi rồi liền bước tới phía mục giai trúc và tiền du cháu chào gì tiền giai trúc t i ề n du chỉ cười mang tính tượng trưng mục giai trúc mắt nhìn theo ninh đông một lúc vừa rồi cô thấy ninh đông như muốn ôm tô s á n đang nghĩ cô gái này là ai nhưng khi tô s á n tới chào lại không hỏi tới ninh đông t i ể u tít nói anh tô s á n không ngờ anh cũng tới em và mẹ tới xem muốn kiếm một món về cho ông ngoại t i ề n du nhìn chung bức tượng gỗ của nước anh nghĩ tới tiền hoa phàm thích bảy tượng gỗ trong b u ồ n cảnh ngắm tượng trung quốc có nhiều rồi nhưng cái nước ngoài này có phong cách riêng định mua lấy với danh nghĩa con gái tặng cho tiền hoa phàm để mục giai trúc tăng thêm ấn tượng trước mặt hai ông bà không để hai ông bà chỉ biết m ô i đường v ũ quên mất con gái nhà mình con mình mới mang họ mục thật sự còn con bé kia họ đường mục quế anh chỉ là cái tên ông bà cụ gọi cho v u i thôi mà gần đây tô s á n có xung đột với trương thao lược bà ta cũng biết ít nhiều giờ thấy tô s á n ở đây thầm cảnh giác phải trăng y có mục đích giống mình nghe nói chiêm h ò a muốn bán bữa tối của mình cho nên anh tới xem thế nào có cơ hội thì tham gia tô s á n trả lời rất thật tiền du hơi nhữ mày thầm đủ trả trách trương thao lược nói tô s á n cuồng vọng dám đốt c h á t với ông ta trước mặt bao người vì cần vào t r ồ n g bà ta chỉ nói một hai câu vô vị rồi kéo mục giai trúc đi không gian rộng lớn mở ra trước mắt phải có tới hơn hai trăm người tô s á n nhận ra mấy người nổi tiếng không phải ở thương giới không khí cũng như thành chiến trường đám bùi phượng sơn có dự mưu trước đã tới rồi thấy tô s á n liền vây tay gọi tô s á n và lâm quang đống liền đi tới ngồi bên cạnh hắn giới thiệu lâm quang đống cho bùi phượng sơn hai người họ bắt tay nhau bùi phượng sơn thì thầm trong số này đa phần là người của chúng ta đấy yên tâm đi không ai h ẹ răng lời nào đâu có điều cậu đừng có lỡ mồm nói ra trong bữa cơm với chiêm hóa là được tô sán mỉm cười không trả lời câu nói hài hước của bùi phượng sơn có điều không khai ra không có nghĩa người ta không biết nhìn đám người đó không mặt nặng như đ e o chỉ thì r ừ n g r ù n g c h ả giống người đi tham dự bán đấu giá mặc dù bùi phượng sơn đã nhiều lần tiến hành thao tác kiểu này song hôm nay vẫn không tránh khỏi phấn khích nghĩ một chàng trai mười chín tháng cuộc đấu ra bữa cơm với chiêm hóa sẽ có chuyện gì xảy ra đây thậm chí hắn còn có kích động muốn đợi có kết quả hét thẳng vào mặt chiêm hóa hả hê nhìn mặt ông ta tất nhiên điều đó chỉ có thể tưởng tượng trong đầu không thể không nói là một tiếng mới có lẽ đầu tiên là tất cả im tiếng sau đó chuyện lan đi với tốc độ chóng mặt họ sẽ thảo luận chiêm hóa ăn cơm với chàng thanh niên kia bọn họ sẽ thảo luận chuyện gì kiến thức ở trên lớp học à? e rằng khối người sẽ cười đau bụng nhưng bỏ ra ba mươi triệu vì muốn một bữa cơm thì có thể là người bình thường sao chiêm hóa tới rồi áo sơ mi trắng vét sám quần âu không có gì hào nhoáng nhưng toát lên sức hút nam nhân thành thục đi tới đâu cũng có người chào hỏi nhìn ánh mắt các cô gái biết ông ta được hâm mộ ra sao chiêm hóa ngồi ở vị trí hàng đầu chỉ cần nói vài câu trước thứ bán đấu giá cuối cùng rồi ngồi đợi người ăn cơm cùng mình buổi bán đấu giá diễn ra vào đúng mười giờ sáng món đầu t i ê n bước thái hành tình tuyết đồ của tạ thị thần khi mỹ nữ mặc trang phục thời đường trải bức tranh ra phía dưới có tiếng hô khẽ không biết là hô cái gì mỹ nữ hay bức tranh sau mười lần ra giá thuộc về một nam tử trung niên mang theo hai vệ sĩ với giá bảy trăm bảy mươi nghìn đương nhiên đây không phải là người của bùi phượng s ơ n rồi món thứ hai giá trị không cao lắm là tác phẩm điêu khắc trường phái hiện đại chiêm hóa mua khi du lịch nước anh giá khởi điểm là một trăm năm mươi nghìn lục tục có người ra giá tới hai trăm ba mươi nghìn tiền du liền dơ biển hai trăm sáu mươi nghìn tô s á n nhìn sang mục g a i trúc liền làm mặt quỷ t r e o y tô s á n cười lại thầm nghĩ sao cô em mục giai trúc này tính cách chẳng giống cô chị họ mục quế anh kẹo nào giá lần lượt tăng lên tới bốn trăm năm mươi nghìn lúc này tiền du do dự rồi cuối cùng vẫn dơ biển năm trăm nghìn ai ngờ món đồ này vốn đánh giá thấp hơn bức tranh mà giá cũng tới bảy trăm bảy mươi nghìn tiền du định thôi nhưng nhìn con gái bên cạnh cắn răng dơ biển tám trăm nghìn không ít tiếng ồ k h ẽ khẽ mọi người nhìn cả về phía tiền du dù sao cũng mang huyết thống ưu tú của mục g i a thế nên những ánh mắt tản thưởng dung mạo của thiếu phụ xinh đẹp này nhiều hơn là chuyện ra giá cao người chủ tì gõ búa hai lần ánh mắt nhìn quanh rất chuyên nghiệp khiến người ta có cảm giác là hắn đang nhìn mình cuối cùng gõ búa lần ba tám trăm n h g h ì n hoàn thành giao dịch chúc mừng quý khách biển số một trăm ba mươi bảy tiền du thầm thở phào tay cầm biển cũng nơi lỏng c ư ờ i tiếp nhận tiếng chúc mừng xung quanh bây giờ sẽ là bán đấu giá bữa cơm tối của chiêm hóa người có mặt ở đây không khỏi hồi hộp sẽ là cái giá nào đây thế nhưng người chủ trì dơ một cái h ộ p gô son tuyên bố tiếp theo là đấu giá thánh chỉ của vua càn long thời thanh khiến mọi người xôn xao vì ngạc nhiên không phải là bữa tối với chiêm h ó a à. đây là cho gì hay chiêm h ó a sợ thất bại nên thay đổi chiêm h ó a thong thả bước lên sân khấu đứng trước bục đấu giá gõ mik râu khe khẽ vài tiếng để mọi người tập trung giọng hơi trầm k h ẳ n xin mọi người yên tâm bữa cơm của tôi sẽ đấu giá dưới hình thức tặng kèm cho người đấu giá thành công thánh chỉ này tức là vị nào thành công đấu giá được nó tôi sẽ vinh hạnh mời người đó dùng bữa cơm bởi vì bữa cơm của chiêm hóa quá hình thức thuộc về đấu giá phi vật chất được truyền thông đưa tin ở mỹ khiến cơ quan hữu quan chú ý đánh tiếng có thể không cho phép kiểu bán đấu giá này cho nên phải thay bằng đấu giá vật thật thực tế vẫn là đấu giá bữa cơm chỉ thay cách nói thôi chương 497, n g ư ờ i chiến thắng lời giải thích của chiêm hóa vừa nói ra mọi người vỡ le ồ lên nhưng đại bộ phận ở đây là quân đoàn vi tiêu của tô s á n không hề có ý đồ đấu giá thật sự tâm tình biến hóa không nhiều phản ứng không được nhiệt tình lắm ở phía dưới làm chiêm hóa nhạy bén nhận ra có điều không ổn nhưng cụ thể không ổn ở đâu vẫn chưa phát hiện ra mày nhữ lại người ngồi đằng sau tô sán nhỏ r ộ n g thì thầm với nhau chiêm hóa quả nhiên không đơn giản bán đấu ra bữa cơm kèm với một cái thánh chỉ, xem ra chưa thỏa mãn với vị trí của mình trên bảng phú hào muốn làm hoàng đế thị trường vốn chuyền ra ngoài người ta sẽ nói thế nào bữa cơm thánh chỉ của chiêm hóa hay bữa cơm hoàng đế d a tâm không nhỏ tô sán cũng nghĩ như thế nhưng càng là đề tài bản tán càng có lợi cho y thánh chỉ càn long sau này được nhiều người săn lùng giá thương cao song khó định giá cũng có thánh chỉ chẳng đáng tiền không phải chỉ xem năm chất liệu có đủ hai thứ ngôn ngữ mạn hán hay không càng phải xem nội dung nếu là sự kiện trọng đại trong lịch sử thì sẽ là trí bảo vô giá thuộc về báo vật quốc gia cấm lưu thông trên thị trường còn nếu chỉ là thánh chỉ phong chức bình thường cho ông quan nào đó Thánh chỉ ban thương khi vua nổi hứng lên thì thường. t chỉ khi hứng chẳng có giá mấy, vài chục nghìn bình giá ban nổi lên có vua vài i Vậy là mấy, ế phía t e o chúng thánh bán ta t dưới trầm mặc hẳn xuống đ ù i phượng sơn nhìn xung quanh hiện trường có hai ba số người của bọn họ còn một ba cạnh tranh thực sự cũng im lặng dù sao chưa ai chứng kiến kiểu đấu giá chiêm hóa học theo hồ g ề n p h e t là một kiểu thử nghiệm nhiều người chủ yếu là mượn hai thứ đấu giá trước Tới xem náo nhiệt. lâm quang đống đang định ra giá thì la trí nhất đột nhiên g i biển một trăm mười nghìn chẳng lẽ la trí nhất lâm trận trở giáo tô sán ngạc nhiên bùi phượng sơn đưa tay ấn lên đùi tô sán nói nhỏ chiêm hóa nhìn ra cái gì đó rồi la trí nhất đang tung hỏa mù thôi không cần lo giá n g n g lên bao nhiêu lợi tức sẽ giảm bù cho cậu thế này cũng là hợp lý tô sán cũng hiểu dù sao y là lần đầu tham dự mấy chuyện thế này căng thẳng là khó tránh liền ra hiệu cho lâm quang đống lâm quang đóng dơ biển một trăm hai mươi nghìn vị số ba mươi chín ra giá một trăm hai mươi nghìn ai trả giá cao hơn một trăm hai mươi nghìn lần thứ nhất vâng đây là thánh chỉ hiếm có chưa kể bữa cơm với ngài chiếm hóa một trăm hai mươi nghìn lần thứ hai phản ứng phía dưới khá lạnh nhạt dù sao không mấy ai thấy bữa cơm này có ý nghĩa gì đã thế lại thêm hai ba thực sự không có hứng thú nên không khí còn buồn k ẻ hơn cả đấu giá hai món trước tô sán chỉ biết tới vi tiêu trên sách vở lần đầu tiên chứng kiến chửi thầm trong lòng thế này không lộ mới là lạ chẳng bằng vi tiêu một trăm phần trăm luôn cho đỡ hồi hộ chỉ có điều làm thế không khác gì tắt vào mặt bên tổ chức hai trăm nghìn một giọng nói hô lớn đó là thanh niên chừng hai mươi tám tuổi d ơ biển xong còn n ê n ngang nói với bạn chẳng qua là bằng giá cái xe rẻ tiền thôi mà may mà chiêm hóa không nghe thấy nếu không chẳng biết có tức chết không hai trăm hai mươi nghìn lâm quang đống không do dự tô sán nói có thể bỏ một triệu năm trăm nghìn ra để c ư ớ p lấy thứ này thanh niên kia cũng chỉ hô cho vui thôi thấy khí thế của lâm quang đống nhún vai cho qua hắn biết chừng mực muốn gây chú ý với mỹ nhân thì bằng vào số tiền này ném ra ở quán b a hiệu quả gấp bội không cần tranh đấu ở nơi không thiếu đại gia này hai trăm năm mươi nghìn gia giá là người bình thường áo sơ mi bình thường đại khái nếu đi ra đường sẽ là một trong số vô vàn người thuộc tộc làm công chẳng ai chú ý tới vâng giá hiện nay đã là 250.00. .00. 250 ă m n 0 m m h a n các bạn đừng quên số tiền đấu giá không chỉ thu về hiện vật mà còn thể hiện sự hào hiệp của các bạn cho sự nghiệp công đ ích vẫn còn ai trả cao hơn không ạ người chủ trì kích động đám đông nhưng phía dưới uy mắng làm hắn chẳng có hứng thú nói nhiều 3 0 0 r ă m l n lâm quang đóng g ơ biển định đưa giá lên cao hẳn không rằng có nữa b 0 n trăm i n ra giá là một thiếu phụ đeo đầy vàng bạc trên người khỏe kiểu khe khe phót. Chim hóa khe khe vô tay, quay đầu cười với thiếu phụ nhiên miệng một một cơm với mị cái rùi đi cười với với nốt duyên dáng xỉn nữ đương có cờ tay, dọa quay đầu đó, vô bữa là m nam g ư ờ i t càng hơn. vui nhân trông rất bình thường kia không phải cũng là người của anh chứ tô sán quay sang hỏi bùi phượng sơn lắc đầu không phải có lẽ là người của mấy công ty khoảng sản ôn châu mấy người này quyết tâm lắm chúng tôi cố loại bỏ nhưng vẫn còn sót giá đã là sáu trăm l i n thuộc vị có số một trăm hai mươi một sáu trăm l i n lần thứ nhất tô sán cũng thấy khả năng này không cao tỏ vẻ hiểu ý chuyện gì cũng có nguy hiểm tình báo của lão đùi đã chính xác lắm rồi lâm quang đóng giao lại tấm biển cho tô sán giá quá cao rồi hắn không tiện quyết định nữa tốt nhất cho tô sán định đoạt sáu trăm l i n lần thứ hai khi người chủ trì vừa hô lần thứ hai thì tô sán giơ biển trong tay lên nói gọn một nghìn mấy phóng viên hưng phấn không thôi chia thẳng máy ảnh về phía tô s á n như cá mập ngửi thấy mùi máu t a n h chuyến này có chuyện vui rồi tiếng kêu kinh ngạc nối nhau khắp hội trường giờ thì mọi người không kiềm chế được nữa ít người kích động đứng lên xem nhân vật này là ai chiêm hóa đứng dậy nhìn về phía tô s á n cảm giác đầu tiên là quá trẻ thằng nhóc này đùa sao tô s á n đưa ra dự định xấu nhất đánh cược một phen cho dù tăng tiền từng chút từng chút một mà đối phương có ý chơi thật sẽ không dứt bỏ được chẳng bằng tùng cu đấm mạnh dứt điểm luôn một triệu cho một bữa cơm đây là chuyện khó tin vào thời đại này ánh đèn thờ lát chấp liên hồi không chỉ có phóng viên ánh đèn này đại biểu cho sự kích động của bọn họ tô sán hồi hộp nhìn nam tử ra giá sáu trăm nghìn kia thấy hắn định giơ biển thì rất thót không hiểu sao hắn lại biển xuống một triệu lần thứ ba người chủ trì gõ búa cột một cái tiếng vô tay vang dội nổ tung hội trường kể cả đám người bùi phượng sơn cũng nhiệt tình vô tay đây không phải giả vờ đây là thành công của bọn họ trong lúc mọi người quay đầu hỏi nhau lai lịch chàng trai trẻ thì có người bên tổ chức tới mời những người vừa đấu giá thành công hoàn thành thủ tục tiếp theo xác nhận cách thanh toán tiền sau khi ký tên thì tiền bảo đảm cũng sẽ tính gộp vào tiền đấu giá người đấu giá thành công bức thái hành tình tuyết đổ xua tay lát nữa tôi ký tên là được đợi nhân viên công tác đi rồi ông ta nhìn về phía tô sán đang đón nhận xung quanh trúc tụng lẩm bẩm chực cái bức thánh chỉ kia chỉ bày sơ qua nên không ai chú ý nhưng nó không đơn giản đâu gấm ngũ s ắ c k h u n g vân long hy châu ít nhất giá trên thị trường là năm trăm nghìn cho dù không có bữa cơm cùng chiêm hóa tặng kèm thì đấu giá tới một triệu là bình thường không bình thường ở đây là vì sao chiêm hóa đặt giá khởi điểm có một trăm nghìn tiểu trương cậu nghĩ sao tiểu trương là một trong hai vệ sĩ kẻ kẻ bên cạnh ông ta nghe thế c ư ờ i khổ giám đốc cố là cao nhân tôi chỉ là kẻ t h u kệch làm sao hiểu chuyện này ngài cần tới thì tôi b á n cái mạng này cũng được nhưng bảo tôi bình phẩm vấn đề này khác nào giết tôi nhưng mà tôi thấy có lẽ con mắt đầu tư của chiêm hóa giỏi đấy x o n g làm nhà siêu tập chẳng qua là t r ư ở n g giả học làm sang thôi đồ giá cao ra giá thấp không phải kẻ ngốc thì là gì chương bốn trăm chín mươi tám thắng hiểm chiêm hóa không phải kẻ ngốc giám đốc cố tên đầy đủ là cố hy mắt hết nhìn tô sán lại nhìn chiêm hóa đôi mắt đã bé lại bị thịt trên mặt chèn ép thành đường chỉ rất thích hợp theo dõi người ta mà không sợ bị phát hiện cho dù chiêm hóa không biết giá chẳng lẽ q u y từ thiện trung sơn lại không có ai định giá cho ông ta thánh chỉ đó chỉ mở ra một lượn g nửa dấu nửa lộ ông ta muốn để người thực sự biết hàng nhìn thấy nó trong đây có hai yếu tố tâm lý thứ nhất là sợ thứ hai là không sợ sợ lại còn không sợ tiểu trương chẳng hiểu ra sao sợ là giá trị tờ thánh chỉ quá rõ ràng khiến người cạnh tranh bỏ qua giá trị bữa cơm của mình chỉ theo đuổi thánh chỉ mục đích chính của ông ta chết non không sợ là dám đưa ra cái giá quá thấp thế này chiêm hóa không sợ nó bị mua với giá thấp hơn giá trị thực cố hy tâm tình rất tốt hôm nay vừa mua được bức tranh yêu thích lại được chứng kiến cho hay nên dù tâm phúc trầm ngâm như hiểu như không thì ông ta vẫn hào hứng nói tiếp là thế này khi đưa ra thánh trịt h ì người chủ trịt h ì giới thiệu sơ lược trọng điểm nói tới bữa cơm chỉ người thực sự hiểu giá thánh trí mới ra giá hơn nữa còn không keo kiệt vung tiền sẽ tạo thành cảm giác là bữa cơm của chiêm hóa rất giá trị thực ra người ta chỉ nhìn chúng thánh t r ị thôi thiểu trương ả một tiếng như t ỉ n h ngủ giám đốc cô đúng là cao mình nhưng nếu ngài đã biết thế lại không ra giá c ô hy lắc đầu lại nhìn về phía bùi phượng sơn tô s á n không phải người có nhãn lực q có ít mà là do người gây ra nếu chẳng may lún vào nước sâu nước ba c chưa chắc có lợi đây là cuộc đấu giá công ích tôi chuốc rắc rối không đáng vào người làm gì nhưng mà chuyện này vẫn còn trò hay để xem tiếp không khí hiện trường vẫn sôi sùng sục người chủ trì yêu cầu hai bên lên sân khấu b ả n giao mang tính nghi thức chiêm hóa đi lên cầm lấy mịt rô nói thật kết quả hôm nay thật bất ngờ tôi không nghĩ mình lại ăn tối với một chàng trai trẻ như vậy tôi còn đang hy vọng là một cô gái trẻ xinh đẹp cơ h ải thật là tiếc mọi người cười rộ lên tất nhiên chỉ là số ít làm khỏe môi chiêm hóa hơi giật khẽ một cái nói thế nào cũng chúc mừng tôi rất mong đợi cuộc hội diện ở bữa cơm tô sán đứng dậy trong tiếng vỗ tay nhận lấy giấy chứng nhận từ tay chiêm hóa sau đó thân thiết bắt tay cả hai quay đầu lại phía mọi người mỉm cười để phóng viên chụp ảnh ở nơi công khai thế này không tiện nói gì nhiều chỉ là vài lời khách khí vô nghĩa bọn họ còn ba tiếng nắn g ầ n nhau hà quách khả và ninh đông bà nghị nhiên ngồi ở hàng ghế đầu ngạc nhiên sau đó vỗ tay nhiệt tình t i ề n du đi lên nhận giấy chứng nhận của mình xong kéo con gái đi kệ mục g a i c h ú c cấu ngoái đầu nhìn tô sán người anh em chuyện cậu giao cho chúng tôi đã làm ổn thỏa rồi nhiệm vụ hoàn thành tôi cũng chúc mừng cậu có điều chiêm hóa không phải người đơn giản đâu bất kể cậu định làm cái gì tôi đều mong cậu lưu ý còn có việc tôi không ở lại được nữa hôm khác tôi mời khách bùi phượng sơn lần lượt bắt tay lâm quang đống tô sán rồi cá o biệt phòng nghỉ ngơi của hội trường chiêm hóa nói cười tiễn một người ra cửa buổi bán đấu giá đã kết thúc ông ta vứt nó luôn sau đầu tích tắc đóng cửa lại n ụ cười trên mặt t ă n g ấm ngồi xuống ghế s o f a châm đ i ề u thuốc chỉ rút một hơi để thuốc cháy thành tàn g dài tiếng go cửa vang lên chiêm hòa ấn điều ấn thật u kiểu trung triệu đầu ố c cái cổ, Cửa chính có gì đặc biệt hô giá 600 000. Chủ tịch chiêm, cho chỉ chắc có thể nâng giá lên cao vào vào vì tàn là là sao theo sám giá giá giả nói, đi. người niên mi biệt tôi tiếp, thôi, tôi gạt phòng không ngờ không gì không nâng thể t nắm lên hơn nữa. ra, hô h mở mở sơ đáng tiếc hắn là kẻ có kinh nghiệm phong phú trong chuyện tạo không khí và nâng giá trong cuộc bán đấu giá này lúc ấy tô sán vừa đưa giá một triệu hắn định ra giá một triệu hai trăm nghìn nhưng lại bị chiêm hóa nhắn tin ngăn lại chiêm hóa lắc đầu e là không ai truy theo nữa đâu đa phần người tham gia không có ý cạnh tranh một triệu đã là cái giá hiếm có rồi nam tử kia giật mình ý chủ tịch là chúng ta bị vi tiêu rồi chiêm hóa không trả lời chẳng biết nghĩ gì mà đột nhiên bật cười thú vị lắm đối phương đã bỏ công sức như thế chỉ vì muốn được ăn tối với tôi tôi cũng phải thể hiện ít thành ý chứ bảo diệp thúy tuyền giúp tôi chuẩn bị gọi cho giám đốc các bộ phận mai h ọ c sẵn sàng tiếp xúc với công ty đối phương không tổ chức một đoàn đội lớn cũng có lỗi với người ta đã ra bài như thế tránh đám phóng viên quay trở về chiếc b e n nhì lâm quang đống không kìm nén được vui mừng nữa toàn thắng ha ha ha bây giờ tôi chờ xem khi ông chủ lớn của tạp chí văn hóa thời thượng cùng nhân vật hàng đầu giới tài chính gặp nhau sẽ tỏ ra tin tức chấn động gì trước đó tạp chí văn hóa thời thượng đổ bộ vào thượng hải không được coi trong sau đó vì sự kiện chiếc b e n nhì đã tạo ra c ú trở mình đẹp mắt bây giờ lại là bữa cơm với chiêm hóa không biết tạo ra hiệu ứng gì toàn thắng tô sán lắc đầu y có linh cảm chiến thắng này quá miễn cưỡng không khí buổi bán đấu giá bất thường như vậy chiêm hóa không nhận ra thì quá kém cỏi hơn nữa người ra giá kia cũng biểu hiện không đúng có thể nói đối phương hài lòng với cái giá mình đưa ra chỉ có thể nói là thắng hiểm vậu anh nói xem cái này bao nhiêu tiền đưa thánh chỉ cho lâm quang đống lâm quang đống không hứng thú với đồ cổ mở hộp trải thánh chỉ ra xem qua loa rồi trả lại cho tô s á n chắc chẳng đáng giá bao nhiêu tiền thứ giá gốc còn chưa tới một trăm nghìn có gì đáng chú ý hay là tìm người dám định thử không bán được thì đóng khung kính treo giữa nhà cũng n g ít lắm tô s á n cũng nghĩ thế ném ra ghế sau hai trăm năm trước thứ đại biểu cho hoàng quyền vô thượng thay trời giá trị đáng thương bây giờ này lên mấy cái ở ghế sau rồi tản ra một bên uổng phí của trời nếu cậu mà không nói thì tôi cũng không nghĩ bữa cơm với chiêm hóa giá trị như vậy nếu có ai đó chỉ cần đưa tôi hai mươi nghìn tôi tôi cũng sẵn sàng ăn cơm với người đó lâm quang đống hồi tưởng lại vẫn thấy chuyện này sao mà khó tin đừng không có c h í khí như thế tôi tin rằng sau này giá trị của anh tuyệt đối không chỉ như thế có thể thành nhân vật phong vân không kém gì chiêm hóa sau này sử ngọc trụ bắt t r ư ớ c bữa cơm của hồ rèn phết khơi lên hiệu ứng danh nhân có người nói ba tiếng đồng hồ thì làm được cái gì học được tinh túy kinh doanh của chiêm hóa sau ba tiếng đồng hồ có thể phục chế được con đường thành công của đối phương chưa nói thành công của một người có thể phục chế hay không nhưng không nghi ngờ gì truyền thông thích loại tin tức thế này ở mức độ nổi tiếng thì cơ bản tô sán và chiêm hóa cùng thắng chưa nói nội dung của bữa cơm sẽ càng được chú ý trong bữa cơm tô sán tiến cử hạng mục văn hóa thời thượng thuyết phục chiêm hóa tham gia đầu tư chỉ cần tin này truyền ra chắc chắn không ít người h ù a theo hạng mục chiêm hóa đầu tư mà không vào kiếm chút ít thì có lỗi với bản thân cái này giống hiệu ứng tiêu vương vậy lúc đó giá trị đâu phải chỉ có một triệu giá trị của cả bản thân lẫn hạng mục đều nâng lên một bậc đó là năng lượng của tạo thế tô sán chưa bao giờ thấy mình tiêu tiền đáng như vậy thời đại này một món hàng tốt nếu không được quảng bá thích hợp sẽ chẳng ai biết tới đương nhiên nếu chất lượng không ra sao thì dù quảng bá lớn đến mấy cũng vô nghĩa thậm chí là phản tác dụng tô sán tin vào tạp chí văn hóa thời thượng khiến lâm quang đông mất ăn mất ngủ bao ngày trời tương tự chiêm hóa không thể để bữa cơm của mình nhặt hết hai người ngồi cắm đầu ăn tán gấu trên trời dưới đất nói ra người ta cười vào mặt chiêm hóa nhưng khai thác được bao nhiêu lợi ích phải dựa vào bản lĩnh của khách mời tiêu vương của đờ tờ hờ trung ương trung quốc cái này chắc độc giả quan lộ thương đồ hiểu rõ giải thích ra thì lằng nhằng lắm đại khái là đấu giá quảng cáo giờ vàng trong một năm trong khoảng giờ vàng đó không có công ty nào khác trong ngành được quảng cáo ví dụ nếu samsung thắng thì táo khỏi quảng cáo giờ đó chương bốn trăm chín mươi chín bước ngoặt đợi tới khi tạp chí văn hóa thời thượng đứng vững chân rồi nên bán tạp chí giờ m ở đi tập trung và mở rộng nhân thủ của truyền thông ba la khi ở mỹ tôi có làm quen vài người họ có thể giúp chúng ta bồi dưỡng nhân viên lần này kế hoạch của tôi là nâng số nhân viên từ 32 lên 45 n g ư ờ i lâm quang đông kiến nghị tạp chí giờ m ở là tờ tạp chí thuần quảng cáo dễ bị mô phỏng truyền thông ba la đi trước một bước đ ạ t thành công lớn nhưng sau này ngày càng nhiều nơi có tài chính lớn hơn q u a nâng hệ rộng hơn tham gia cuộc chơi thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, lợi nhuận không được mấy, chẳng thà đỉnh h liệt, rộng rất trong cuộc bán nó đi trong lúc đỉnh cao, đầu tư tiền n gia tư cao, mấy, lợi đi được lúc bạc đầu sẽ và nhân lực cho văn hóa thời h văn n t ư ợ đ ư ợ cao t h tác cụ thể tôi không can thiệp, nếu anh thấy cần thì cụ can cần cứ làm. Nâng cao không anh nếu Nâng làm. số lượng và chất lượng nhân viên quan trọng còn cần bắt đầu tạo ra hệ thống văn hóa của công ty trước kia truyền thông ba la lập nên có thể nói là quá gấp gáp căn bản chỉ là một nhóm sinh viên đại học s ụ p sôi nhiệt huyết sẵn sàng ăn bánh mì nước l ã cầm hơi phấn đấu vì lý tưởng thôi bây giờ công ty đã đi vào chính quy đằng sau còn có báo tỉnh thuộc hệ phái của vương bạc chống lưng tới lúc bồi dưỡng tinh anh cố chất chuyên nghiệp rồi chính là ba loại tiêu chuẩn của xí nghiệp sao tô sán gật đầu gập ngón tay nói đúng thế công ty loại ba dựa vào nhân tài công ty loại hai dựa vào cơ chế công ty hàng đầu dựa vào huyết thống văn hóa của nó công ty quá dựa dẫm vào một người thì không đi xa được con người luôn có sai lầm luôn có cực hạn cho nên công ty muốn duy trì cần phải có một cơ chế một cơ chế vận hành phù hợp với hoàn cảnh xã hội một công ty ưu tú là một hệ thống mỗi cá nhân chỉ có tác dụng của một thành phần một công ty như vậy cho dù có thiếu ai cũng có thể vận hành thế nhưng như thế vẫn chưa đủ vì xã hội thiên biến văn hóa cơ chế có thể sẽ không còn thích hợp với xã hội khi đó cần dựa vào văn hóa cơ chế không thể khiến mỗi người phát huy hết năng lực và tiềm lực của mình nhưng văn hóa thì có thứ này nói đơn giản nhưng rất phức tạp cũng cần thời gian hình thành tôi cũng đang mày mò nó Chúng t a tham có cùng thể khảo v ớ i nhau. Tô sán nói rất chân thành y muốn cùng người bên cạnh lập nghiệp cùng trưởng thành họ là vũ khí và trợ lực của y họ lớn mạnh cũng chính là y hùng mạnh tô sán tính mười năm nữa y có thể tạo ra văn hóa vững chắc cho công ty lúc đó không cần y nó vẫn sống khỏe bằng quán tính của mình y có thể theo đuổi ước mơ tiền bạc với tô sán là bàn đạp thực hiện mục đích không phải mục đích cuối cùng lâm quang đống hết sức tán đồng vì sáng nghiệp nên chúng ta vẫn đang ở giai đoạn công ty loại ba nhiều thứ phải dựa vào chúng ta cho nên cần phải cải cách có điều đây là quá trình tuần tự công ty phải từng bước trưởng thành mới tạo ra được văn hóa không thể gấp gáp ánh mắt tô sán vô tình nhìn thời gian hiển thị màn hình lờ cờ giờ trên bảng điều khiển cảm thán đã là tháng 12 năm 2001 rồi thời gian trôi qua thật nhanh vậy là quay trở lại được hơn ba năm thời gian lúc nào cũng giống như chỉ như một cái trước mắt lâm quang đống có cảm khái khác gần hai năm trước hắn còn đạp xe cọp cạch tới trường bây giờ lái bèn nhi ai có thể ngờ nghe nói anh đang chơi game máy tính chơi trò gì thế lâm quang đống hơi xấu hổ đó là phương pháp thả lỏng ất tốt lúc ở dung thành hay quanh quẩn với đám sinh viên bị bọn chúng rụ rỗ thời gian đó bun ba vì văn hóa thời thượng suốt ngày căng thẳng nên muốn vào thế giới hảo bỏ cái mặt nạ xuống thỏa sức tung hành không cần phải nghĩ bắt chuyện với người khác thế nào làm sao có được lợi ích không cần nắm chừng mực bây giờ vừa ra loại game mh có đồ họa khá hot trên truyền kỳ cậu có hứng thú thì thử xem tôi với cậu có thể lập ti m u ố n tippler ở đại mẹn si ẩn hoặc m u ố n tippler ở đờ n h ị ổng game trên internet ở trung quốc đã phát triển được mấy năm rồi có điều ấn tượng của lâm quang đống vẫn còn dừng lại ở thể loại game thuần văn bản nghe cách hắn dùng từ ngữ là tô sán biết là con gà nhắc tới game này làm tôi nhớ tới một chuyện một người trẻ tuổi sau khi tốt nghiệp đại học vào làm cơ quan đơn vị sự nghiệp suốt ngày chỉ chơi game rồi từ chức đầu tư năm trăm nghìn vào một trang w p b nhỏ kết quả tới 2.000 được đầu tư 3 triệu đô la mỹ rồi công ty game hàn quốc vào thượng hải kiếm người hợp tác người trẻ tuổi này thành công trở thành đại lý game nhưng vì thế mà cùng chủ công ty game cũ đường ai n ấ y đi vì không có tiền người đó cầm hai bản hợp đồng với cờ ti hàn quốc mang tới leo để xuất phục vụ dùng thử sẽ vở hai tháng bị hiểu lầm là khách hàng lớn nên hắn được chấp nhận hắn tiếp tục mang hợp đồng tới chi na tệ l ệ cuộn l ừ a tiếp hai tháng dùng băng thông rộng game này hai tháng chơi thử nghiệm sau đó thu phí tiền thu được sáng tạo ra kỳ tích cứu sống cả công ty bây giờ hàng tháng thu cả bao t à i tiền anh cũng cống hiến vào đó không ít nhỉ lâm quang đống ngạc nhiên cậu nói đúng công lực lừa đảo này không kém gì cậu tô sán suýt ngã ra đất trước kia mỗi vương thanh gọi mình là kẻ lừa đảo giờ thêm hắn đúng là càng sống càng đi xuống đừng bảo người ta lừa đảo đó là sách lược đàng hoàng công ty game này về sau thành tựu i cực lớn có khi chúng ta giờ đi xe bẹn nhỉ tăng hết tốc độ cũng không đuổi kịp người ta tôi thừa nhận game truyền kỳ rất hay nhưng mà một game trên mạng thì làm sao có thành tích lớn như thế được cậu quá hạ thấp sĩ、si、khí bên mình để cao kẻ đi tô sán xua tay chớ coi thường sức mạnh thế giới ảo sau này internet phát triển tới mức mỗi người có một cái máy tính nối mạng anh thử tưởng tượng xem hàng trăm triệu người nộp tiền có thể đưa một người lên vị trí thế nào cậu đã đánh giá cao công ty game đó như thế vì sao không tham gia vào vì tinh lực của mỗi người có hạn tôi đi con đường của mình làm thứ mình sở trường mới thể hiện được giá trị đơn giản làm tham quá nhai không nát thôi tô s á n nhớ tới phẻ bù ộp ở mỹ đôn hoàng của vương thanh tạp chí của lâm quang đống sản nghiệp văn phòng phẩm của triệu minh nông tất cả đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ cần không ngừng đầu tư tinh lực và tiền bạc thực hiện kế hoạch phát triển chuỗi sản nghiệp của mình thời gian đâu chú ý cái khác buổi trưa lâm quang đống và tô s á n ăn nhanh ở quán sở tạp bút trên bàn có một tờ báo đại khái là đoán xem bữa tối với chiêm hóa sẽ lọt vào tay hay trong quán đều là nam nữ ăn mặc thời thượng phân tán khắp nơi đầy không khí tiểu tư sản lâm quang đông chỉ tờ bảo cho tô sán thấy giờ báo chí không cần đoán nữa ngày mai trang nhất không ít báo sẽ là chủ tịch tạp chí văn hóa thời thượng cùng phú hào bảng forbe s dùng cơm tối sau đó là tưng ơ bừng thảo luận nội dung bữa cơm là gì làm gì nhanh như thế e rằng nhiều người chưa biết thân phận của chúng ta tô sán biết đây là sự kiện oanh động thế nào y sẽ lần đầu tiên bước ra trước mặt công chúng trước kia ở hạ hải dung thành t ô s á n đều lên báo rồi khi đó chẳng qua chỉ là một học sinh trung học từ lâm quốc chu vương bạc chắc không ai nhớ tô s á n là nhân vật nào nữa còn bây giờ không bao lâu nữa nhiều người không nhìn nhận y là sinh viên đại học mà là chủ tịch một công ty đang phất lên như diều đi tới bước này có thể coi là một giai đoạn mang tính chất bước ngoặt không biết cuộc sống sẽ thay đổi ra sao tô s á n và có chút phấn khích mong đợi vừa sợ sệt Trưng 500, tiếp Tô trường. đưa xong,、lâm、Quang Đống lại đưa tô Sán giá. lại Am cơm Lâm về、trường. đi qua cổng không k ì m được hỏi cái xe này phải an bài thế nào cái xe này qua thời gian tuyên truyền dùng hết giá trị thời sự của nó chỉ còn lại giá trị thực dụng thôi tô sán ở trong trường đại học lái xe này quá phô trương không hợp tính cách thích tính lặng của y còn lâm quang đống về dung thành an bài công việc không tiện suốt ngày lái một cái xe biển thượng hải tô sán viết một cái địa chỉ giao cho lâm quang đống đây là nhà tôi mới mua anh đưa xe tới đó đi lâm quang đống không hỏi vì có tiền như tô sán s á m xe mua nhà là quá mức bình thường nhận địa chỉ rồi xoay bánh lái ra đường chính hắn không thông thuộc đường xá thượng hải lắm trên xe vẫn trải tấm bản đồ vừa lái vừa xem bản đồ lái xe tới mạn cắp đốn thủ loan lâm quang đống tặc lưỡi liên tục nơi này hoàn cảnh ưu nhã thanh tịnh tầm nhìn rộng lớn có thể nhìn hết toàn bộ thành phố tên nhóc tô sán này trông vậy mà cũng biết hưởng thụ quá đỗ xe vào vị trí mua một căn nhà hơn một triệu đương nhiên có chỗ để xe riêng rời khu nhà định bắt xe bus về khách sạn thì di động vang lên alo lao trịnh chào anh bữa cơm của chiêm hóa không phải tôi anh nghe đâu nói thế làm gì có chuyện đó vừa mới cúp điện thoại chưa bắt được taxi lại có điện thoại biên tập quách đúng tôi đang ở thượng hải ăn cơm ngại quá tôi chuẩn bị về dung thanh rồi bên kia có chút vấn đề cần xử lý lần sau vậy tới tận khi về khách sạn điện thoại của lâm quang đống vẫn không ngừng sử trường trương vâng truyền thông ba la may nhờ cơ quan tương quan ủng hộ vâng vâng tôi vẫn ở thượng hải mai mới có máy bay chuyện này một lời khó hết lâm quang đống tắm rửa xong nằm trên giường từ chiều tới giờ hắn nhận được không dưới hai mươi cuộc điện thoại đều bóng gió nghe ngóng tin tức buổi bán đấu giá ngày hôm nay làm lâm quang đống cảm thụ rõ ràng năng lượng của sự kiện này đợi tới lúc tô sán lấy thân phận chủ tịch văn hóa thời thượng ăn cơm với chiêm hóa còn tạo ra kỳ ngộ mới gì nữa trở về phòng t ô sán mở ngăn kéo nhét tờ thánh chỉ vào dù gì cũng là thứ tặng kèm đấu giá một triệu mới có cho dù trả đáng s u nào thì ném bừa bên bàn cũng phải tội ngày nào cũng có mấy tên chân tay thô k ệ n h đầu h ó c dâm loạn tới mượn máy tính nếu chẳng may mà làm hỏng là có tội với quốc gia cất hộp thánh chỉ đi xem thời gian vội vội vàng vàng chạy tới giảng đường số ba tiểu học theo học phần này làm sinh viên thường xuyên chạy khắp học viện có khi tiết trước học ở khu nam tiết sau ở khu bắc đạp xe đạp cong nông g lên mà vẫn kịp thế nên chọn môn học là cả một nghệ thuật điều này làm tô sán có cảm giác quay về thời học ở mỹ hết một môn là chạy tới lớp khác gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi khi đó tranh thủ thời gian ít ỏi ở bên nhau cùng đi xem biểu diễn âm nhạc hoặc đọc cùng một tờ báo để cùng t r a o dối tiếng anh cuộc sống ấy đơn giản mà phong phú không gọi điện thoại cũng không nhắn tin tô sán đứng dưới giảng đường lặng lẽ đợi đường vũ tan học hôm nay đi gặp tiền du và mục giai trúc ở buổi bán đấu ra tin rằng chuyện mình có được bữa cơm với chiêm hóa sẽ mau trong lưu truyền trong hai nhà đường mục đó đương nhiên là điều tô sán vui vẻ muốn thấy như thế trương thao lược có bôi nhọ mình thế nào cơ bản không có ý nghĩa gì tô sán tin chỉ cần mình thể hiện ra thực lực trong nhà không ai có ý kiến với đường vũ nữa đương nhiên tô sán cũng nhận ra địa vị của đường vũ trong hai nhà mục đường không đơn giản song tất cả điều y cần chỉ là để yên cho y và đường vũ thôi ít nhất là ở giai đoạn đường vũ còn đi học tránh quá y n h i h u vô vị sau này đường vũ c h ắ n chắn không làm họ thất vọng vì y biết đường vũ sẽ trói lọi thế nào không ai có thể ước lượng được cô ấy còn tiến tới đâu nếu như sao chuyện đó có thể xảy ra được nó giống một lời nói dối đó là chuyện không thể nào cung reo lên tô s á n đứng dựa lưng vào cây ngô đồng nghe âm thanh này có chút hoảng hốt từ giảng đường số ba sinh viên nam nữ kéo nhau đi ra trong số bọn họ vài người nhận ra tô s á n vâu tay chào hỏi trêu đ ù a y ít nhiều ở nam thứ nhất tô s á n là nhân vật phong vân rồi tiếp đó tiền trọng viễn kẻ thù truyền kiếp của trương tiểu kiều và mấy tên bạn cùng mấy tên bạn xô đẩy nhau ở cửa lớp nhìn thấy tô sán meo mắt lại phiền chết đi v ề còn phải xem một đống sách sắp cuối kỳ cậu nhìn mặt lao đó sắp đen bằng đít nổi rồi nghe nói chủ nhiệm khoa giao chỉ tiêu cho ông ta bất kể thể nào ở môn này cũng phải chém dụng một nửa nhân số nếu người vượt qua quá nhiều không thể hiện ra được độ tinh túy trong môn học của trường ta đây là loại tư duy gì thế cái trường k h ô n kiếp nếu mình có hệ thống học tập tốt như đường vũ thì tốt biết mấy bây giờ phải học thâu đêm suốt sáng mất chết thôi cô nữ sinh đi cùng đường vũ luôn miệng kêu ca đường vũ cười khẽ hôm nay cô mặc chiếc áo khoác có mũ bên trong là là áo thun ba lô bóng ư ờ i xương k h a i xanh thanh tú vẫn là quần jean xanh một đôi chân dài khiến người ta ghen tỵ đ á m tiền trọng viễn thấy tô sán thì mặt sầm lại nhưng đường vũ đi qua liền né tránh nhớ lại tên đội trưởng đội bóng chạy gần như hủy hoại hết tiếng tăm vì cô gái này có chút cho dạ dù sao nguyên nhân do bọn chúng mà ra t i ê n trọng viễn kỳ thực gần đây không còn ngông cuồng như trước chẳng qua vì mới vào trường vẫn cái thói quen hồi cao trung nên mới thế bây giờ đã thấy phần nào xã hội bên ngoài cha mẹ cũng có quy hoạch nhân sinh chỉ bề ngoài tỏ ra vẻ chút thôi còn không ngu ngốc tới mức vì chuyện không đáng làm hỏng cuộc đời hơn nữa để cô gái như đường vũ có ý kiến không phải hay hiện đường vũ gần như là cô gái trung tâm của đám nữ sinh chẳng may sau này nhắm vào cô gái nào đó lại thuộc vòng tròn của đường vũ người ta nói một câu thôi có phải thiệt thân không vì thế cũng không nghĩa mai chào phúng gì tô s á n cứ thế bỏ đi hi hi vị kia nhà cậu lại tới rồi mọi người giải tán đi không quấy nhiễu vợ chồng nhỏ bọn họ nữa đám nữ sinh cười đùa đẩy đường vũ tới phía trước đường vũ hơi xấu hổ nhìn tô s á n thời gian này quan hệ bọn họ tiến triển thần tốc trước tiên là tham dự bữa cơm đại gia đình rồi lại tham gia bữa cơm riêng của gia đình cô những người trong gia tộc có lẽ chỉ nhìn vào chiếc xe tô s á n đang đi nhưng mẹ cô đâu phải người đơn giản như vậy tô s á n dù là chủ tịch tạp chí có giá trị hàng triệu đồng vẫn chăm chỉ đi học giữ được thành tích không tệ đó là chuyện đầu tiên mẹ cô khẳng định dù mẹ cô che giấu thế nào với con mắt của mẹ mình đường vũ có thể nhận định mẹ mình không giấu được sự tán thưởng với tô s á n đó là chuyện không thể vui hơn thời gian qua cho dù là lớp nghệ thuật quân sự bồi dưỡng tầm nhìn chất lượng đại cục hoặc môn đại số tuyến tính khô khan hoặc tổ chức hành vi học nhìn giảng viên đứng trên bảng đen tôi r o n lòng đường g l vũ u n dòng có s u ố nhỏ dốc chảy ra giọt mật mật nào, thi thoảng lơ đến nở nụ cười như hoa đảo khiến người ta trông không đường bạn rách chảy thi hoa thấy hâm mộ không thôi,、ai、chả dốc mọc cười ra trai. đảo ta ai giọt biết mật Tô lơ mộ vũ có bạn trai. Tô sán tới đây là để báo tin vui cho đường vũ giống như đứa trẻ đạt được thành tích tốt nôn nóng được khen ngợi vậy còn lời khen nào hơn ánh mắt ngưỡng mộ của đường vũ nữa còn đang ảo tưởng lát nữa được đường vũ kích động thưởng cho cái gì thì nhận được tin nhắn bản tiểu thư tới cổng đại học thượng hải rồi đường tiểu vũ và tô tiểu sán mau mau ra tiếp giá đường vũ c ư ờ i khổ lắc lắc di động cô cũng nhận được tin nhắn tương tự t r ư ơ n g năm trăm linh một buổi tối của ba người một áo giả kịch đen quần jean xám lâm lạc nhiên đeo kính dâm đứng tựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực vẫn cái phong cách có phần ngông nên đó như con thú nhỏ kiêu ngạo một cơn gió mảnh thổi qua đầu hơi nghiêng đi đưa tay cầm cái kính dâm che chắn động tác mang theo chút cảm giác yếu đuối tự nhiên của nữ giới gợi lên tô sán bản năng nam tính muốn ôm vào lòng che chở đường vũ quay sang nhìn tô sán tô sán đ ú i mai cũng không biết lâm lạc nhiên gặp phải chuyện gì t r ô n g có vẻ rất buồn thấy tô sán và đường vũ từ xa lâm lạc nhiên tĩu i tít đưa tay lên gãy thoáng trống thôi vẻ mềm yếu lúc này mất hẳn cười rất rặng rỡ vừa hết tiết buổi chiều là tới đ â y luôn đói rồi hai người có bao ăn không hả nha đầu này thật là trở mặt nhanh như vậy nếu không biết còn tưởng lúc nãy mình nhìn nhầm nhưng tô sán biết mình không nhầm lâm lạc nhiên có tâm sự muốn ăn gì đây gần đây có một cái quán thịt nướng hàn quốc lần trước tới chưa kịp thử giờ trời lạnh ăn thịt nướng v ừ a vặn khu phố a n v ậ t đối diện với đại học thượng hải không vì trời lạnh mà ảnh hưởng tới dòng người náo nhiệt nơi này ngược lại các đôi tình lữ càng có cơ ôm ấp nhau chẳng hề che giấu tiếng nói cười hạnh phúc càng làm nơi này sức sống bên ngoài gió thổi vụ vù, vù trời chậm t r ọ n tối ngồi trong căn phòng ấm áp trước mắt là bếp nướng tỏa mùi thịt nướng thơm lửng đúng là hưởng thụ lớn trong khi đường vũ ăn rất chuẩn mực dao xá lách dao thơi Trải thịt ở giữa, thêm ít kim chì, cuốn gọn gàng trong thích mắt, tay giữa, kim chì, chấm hứng ở gọn gàng cuốn nước, đường ĩ a nhỏ, t r ớ c lạc nhiên một lá rau cho mấy miếng thịt, thậm chí có lúc chẳng cần rau, cứ gấp thịt ăn trực miệng lâm một mấy miếng thậm ngai nhiên tiếp, vừa ăn xoa liên hồi. thong ăn ăn rau rau, vừa sửa xoa thả thì thịt, thịt suýt lá gắp đ ư vũ và lâm lạc nhiên là hai cô gái hoàn toàn khác nhau đường vũ ngoài lạnh trong nóng còn lâm lạc nhiên thì ngoài nóng trong lạnh đường vũ rất khó tiếp cận nhưng chỉ cần người khác chân thành thì cô dễ mềm lòng còn lâm lạc nhiên đừng thấy với ai cũng có thể làm bạn nhưng có thể tiến vào thế giới nội tâm của cô thì c ự c ít buổi tối hôm nay tôi có chuyến bay đi bắc kinh xem tên vương uy uy đó sống ra làm sao thuận tiện đi xem mắt mấy chàng trai chất lượng mà trong nhà chuẩn bị tiến cử cho tôi trước khi đi muốn xem qua hai người giờ xem ra tôi lo lắng thừa rồi hai người sống rất hạnh phúc lâm lạc nhiên là động thịt ăn thịt điển hình trong khi các cô gái khác ăn thêm miếng thịt cũng sợ thì cô nàng này bữa nào không có thịt là thấy n h ạ t mồm vừa cho miếng thịt lớn vào mồm vừa nói chuyện sắp rời thượng hải rồi bổ sung này hai người thường xuyên ăn cơm với nhau thế này ạ đường vũ cực kỳ hâm mộ thể chất ăn không sợ béo của lâm lạc nhiên trông lâm lạc nhiên ăn khẩu vị của cô cũng tốt hơn không ít không thường xuyên lắm đôi khi thời gian học khác nhau bữa cơm không cố định tô sán cũng nói chẳng biết ở đại học ngoại ngữ ra sao ở đây lịch học rất chặt hệ thống tuyển chọn môn học thì cực tệ mình và đường vũ không cùng lớp nên cơ bản các thời gian học vênh rất lớn học còn cách xa nhau chẳng mấy khi học cùng một khu ồ vậy à lâm lạc nhiên co tin nhắn lấy r a đọc một tay cầm sâu thịt d ê nướng một tay thuần thục soạn tin trả lời rất là thần t h ụ trông có vẻ bận rộn lắm nếu là người khác đường vũ nhất định không hài lòng cho rằng đây là hành vi mất lịch sự nhưng khi coi là bạn bè rồi đường vũ rất bao dung bạn ở trường thế nào đương nhiên là ai thấy cũng thích rồi lâm lạc nhiên ngẩng đầu lên cười chứ mỗi ngày lên lớp ra thì hoạt động nhiều lắm không biết đông tây nam bắc luôn theo đội biện luận qua phục đán chiến đấu một hồi rồi lại đón tiếp du học sinh dần dần mới bình ổn lại phải học n g gần đây mới có thời gian cha mình muốn mình về bắc kinh một chuyến lại có mấy tên ngốc vọng tưởng bản tiểu thư phải rồi chuyện xem mắt là sao tô sắn hỏi n h à đầu này khó chịu vì chuyện đó không hẳn là xem mắt thi thoảng trong nhà lại giới thiệu mấy người có tiềm lực cho tôi đại khái thuộc loại thành tích tốt có tương lai cha mẹ thuộc loại đồng minh chính trị gì đó xem chúng tôi có khả năng sau này phát triển thành quan hệ cao hơn không không chỉ tôi mà h uy h uy và anh tôi cũng đi xem mắt nhiều rồi tôi về về dọa cho bọn chúng chạy không dám quay lại luôn hi hi nói thật chuyện này có tính giải trí rất cao tôi thích nhất là đi xem mắt đấy đường vũ và tô sán nhìn nhau rợ khóc rợ cười không biết cha mẹ cô nàng này mà biết con gái mình mang tâm tư này đi coi mắt sẽ nghĩ gì vương uy uy hiện giờ hâm mộ chết chúng ta trường cậu ta bé như cái nằm đấm quản lại nghiêm thế nên tôi phải tới một chuyện chỉ có cô gái xinh đẹp đáng yêu mà lại tốt bụng như tôi tới mới có thể cứu vớt cậu ta khỏi địa ngục tôi làm thiên sứ đến cho cậu ta biết chúng ta ở thiên đường sống thế nào thương quá lâm lạc nhiên nói chưa xong nhưng thịt nướng sắp cháy gặp vội cho và mồm thịt đầy miệng không nói nổi nữa bạn là ác ma đây gọi là ném đá xuống giếng thì có tô sán chỉ còn biết lắc đầu lâm lạc nhiên đột nhiên quay sang đường v ũ chỉ tô sán đường v ũ mượn một chút được không đường vũ nhoẻn miệng cười gật đầu đương nhiên này hai người cũng phải tôn trọng ý kiến của tôi chút chứ tôi có phải đồ vật nào đó cho hai người mượn qua mượn lại đâu tự tôn cao ngút trời của t ô sán trỗi dậy bất mãn phản đối rồi rồi ở đây không gian nhỏ nói vừa đủ nghe thôi không cần to tiếng vậy đâu lâm lạc nhiên phẩy phẩy tay vẫn việc ta ta làm ngoài kia có cái hiệu trà sữa mình muốn uống loại mịu sa k e đường vũ bạn thích loại gì mình cũng vậy rốt cuộc tô sán phản đối vô hiệu bị hai cô gái đuổi đi mua trà sữa cũng biết lâm lạc nhiên tâm trạng không tốt hành hạ mình để phát tiết đến khi mua hai cốc trà sữa về thì thấy lâm lạc nhiên đã cởi áo khoác ra bên trong là áo thun dài tay ôm lấy tấm thân này nở làm nổi bật này nở vùng tròn làm tô sán nuốt nước bọt nghị có khi phải bắt đường vũ ăn thịt nhiều cho hai cái bánh bao có được quy mô này đương nhiên tô sán cũng biết chẳng cần thân hình ma quỷ của lâm lạc nhiên thì đường vũ đã làm vô số nam sinh si mê phát cuồng lâm lạc nhiên và đường vũ trụm đầu vào nhau thì thầm gì đó rồi cười rúc rích dáng vẻ rất thân mật tô sán không hiểu thời cao trung y từng nỗ lực giúp đường vũ và lâm lạc nhiên thân thiết với nhau nhưng hai cô gái này cứ xa xa gần gần đối xử với nhau rất khách khí giờ khi y từ bỏ nỗ lực rồi hai cô gái lại thân thiết như chị em tình bạn của các cô gái đôi khi chẳng hiểu ra làm sao nhưng có một điều khẳng định hai cô gái này ngồi cùng nhau nhìn rất giữa mắt nam sinh đi vào quán ánh mắt đầu tiên là sẽ nhìn hai cô gái đường vũ thường thì lờ đi còn lâm lạc nhiên thì rất độc ác cô nàng sẽ nhìn đối phương từ trên xuống dưới với ánh mắt tựa như hưng t h ú lắm làm đối phương từng mở đến khi đối phương lấy dũng khí định đến bắt chuyện thì phát hiện ánh mắt cô nàng có chút bất thường như đang bới móc khiến nạn nhân có tự tin tới mấy cũng có chút thất bại cuối cùng lành lùng chuyển ánh mắt đi với vẻ thất vọng làm người ta hoàn toàn sụp đổ cô nàng này xưa nay tính công kích mười phần toàn làm chuyện hại người mà chẳng lợi mình có lẽ đây là hậu di chứng do chơi với hai tên vương u y uy và lâm c h u vũ quá lâu gây ra t r ư ơ n g năm trăm lẻ hai buổi tối của ba người hai bữa ăn kéo dài gần một tiếng đường vũ dừng lại từ lâu tô sán và lâm lạc nhiên c ả n quét hết rau thịt mới dừng hai cô gái ngồi nhấm nháp trà sữa đường vũ hỏi lát nữa bạn ra sân bay thế nào vệ đinh đinh sẽ lái xe tới đón chứ lâm lạc nhiên đặt cốc trà sữa xuống liếc tô sán một cái dọn bực bội đừng nhắc tới tên đó nữa mình đã tuyệt giao với hắn rồi đường vũ ngạc nhiên lắm tuyệt giao vì sao tô s á n không kể cho bạn à. hắn thấy tôi thân thiết với tô s á n nên nhờ người tới đánh tô s á n bắt tô s á n hoặc c u ố n xéo khỏi thượng hải hoặc là tuyệt giao với mình kết quả nghe nói tên được hắn nhờ bị tô s á n đánh một trận nghe nói lúc đó bị tô s á n h ú t cho ngã đổ mấy cái bản đúng không thấy đường vũ cũng nhìn mình chằm chằm tô s á n lúng túng nói đúng là thế sao sùng bái m ì n h không lâm lạc nhiên ngạc nhiên sau đó cười ác độc s u n g bay chứ nếu không phải cậu có đường vũ rồi có khi tôi hiến thân báo đáp luôn đó vệ đinh đinh biết chuyện đám trịnh minh xuyên gây ra cũng cực kỳ tức giận hắn vốn nhờ trịnh minh xuyên đánh tô s á n một trận sau đó cuối cùng nói nhỏ với tô s á n là hãy tránh xa lâm lạc nhiên ra dù sao người theo đuổi lâm lạc nhiên rất nhiều chuyện tô s á n công khai tán tỉnh lâm lạc nhiên ở cuộc thi biện luận được nhiều người biết người ta không nghĩ tới hắn nhưng trịnh minh xuyên quá ngu xuẩn hoang hoang cái miệng để ai cũng biết mục đích làm sao không liên tưởng tới hắn đằng sau tuy trịnh minh xuyên dặn người trong nhóm không ai được lộ ra ngoài nhưng trịnh minh xuyên hắn đâu phải tay đại ca giang hồ thật sự mấy người kia cũng có phải là đàn em của hắn đâu chỉ là đám lưu manh tụ tập chơi bời với nhau mà thôi thế là chuyện trịnh minh xuyên bị đánh lan đi nguyên nhân cũng qua miệng người nọ tới t h a y người kia trở nên hết sức hoang đường nhưng dù phiên bản nào cũng là vệ đinh đinh nhờ người dằn mặt tinh địch kết quả không thành công còn bị đối phương đánh cho sức đầu mẹ chán ai cũng biết hắn và trịnh minh xuyên là bạn trí thân biết đầu đôi câu chuyện lâm lạc nhiên đầu tiên là chấn động tiếp đó xông thẳng tới phòng của vệ đinh đinh ở dh ngoại ngữ quan hệ giữa lâm lạc nhiên và vệ đinh đinh rất tốt thi thoảng lâm lạc nhiên tới phòng vệ đinh đinh chơi mà vệ đinh đinh là nhân vật có tiếng trong khoa bề ngoài tuấn lãng thu hút chưa nói đối nhân xử thế không tệ bạn trong phòng nhận xét hắn rất tốt quanh năm mỗi ngày tan học đều mua ho quả trả về cho rằng hắn sớm muộn gì cũng chinh phục được lâm lạc nhiên kết quả lâm lạc nhiên vừa mới tới nơi đã chất vấn vệ đinh đinh con người cậu kém cõi thế từ bao giờ vệ đinh đinh đang chỉnh lý tư liệu hội nhấp ảnh bị lâm lạc nhiên xông vào làm lung túng ấp úng chưa kịp giải thích thì bị lâm lạc nhiên cho một cái tát làm hắn chết đứng tại chỗ toàn bộ phòng bị cái tát này làm l ặ n g ngắt vệ đinh đinh cảm thấy mình thật đáng thương bao nhiêu năm thích một người c ậ t lực cố gắng để tạo thành hình tượng lý tưởng xứng đáng với người con gái đó không biết từ chối biết bao nhiêu lời bày tỏ một lòng một dạ chờ đợi gia cảnh cực tốt nhưng chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo chưa bao giờ khoe khoang bênh vực kẻ yếu vậy mà chỉ một chút bất cẩn lại khéo quá hóa vụn nhìn lâm lạc nhiên mắt như muốn khóc hắn biết mình hiểu lầm rồi hết rồi lâm lạc nhiên ít nhiều cũng có thiện cảm với mình nhưng sau chuyện này thì không còn nữa c h ỉ mình làm đổ vỡ hết công sức bao năm sau đó lâm lạc nhiên về phòng thay y phục tới đại học thượng hải tâm tình cực kém dù sao bạn bè từ nhỏ nhưng khi đứng ở cổng trường nhìn thấy tô s á n tâm tình đ ố n g nhiên tốt hơn rất nhiều tô s á n tựa hồ là người như thế ở bên cạnh y luôn cảm thấy yên bình trái tim lớn đó có thể dung nạp toàn bộ dù mình ngang ngược tương bướng hay vô lý giống như chuyện vừa rồi bị hoa n ư ớ c cũng im lặng chịu đựng không kể cho cô lâm lạc nhiên cũng phần nào đoán được tâm tư tô s á n tô xán bề ngoài chẳng phải đẹp trai nhưng rất làm người ta yêu thích tâm tư không phải tinh tế nhưng để tâm cực kỳ như buổi tối trên xe taxi lặng lẽ chỉnh lại dây áo lót cho cô hay như lúc này đi ở phía đầu gió chắn cho mình và đường vũ có lẽ tô xán không có chút suy nghĩ gì khi làm những điều đó nhưng phụ nữ là động vật cảm tính lại có tình cảm vi d i ệ u với tô s á n làm cô suýt nữa không áp chế được cảm xúc của mình đôi khi lâm lạc nhiên phản nghịch muốn bất chấp tất cả làm tô s á n tổn thương xem tình cảm của tô s á n với mình tới mức nào nhưng cuối cùng lại không nỡ như tối hôm đó tô s á n chỉ đi về không chào cô đã thấy đau lòng đ ư ờ n g vũ hiển nhiên không biết sự kiện này lâm lạc nhiên đem từ đầu tới cuối kể lại đ ư ờ n g vũ mới biết chính vì sự kiện này mà dẫn tới tô s á n và cha mẹ trương nhạc xung đột chính là g ặ p gành trong tin nhắn hôm đó lâm lạc nhiên giọng buồn bã chuyện này vì tôi mà ra tô s á n tôi muốn xin lỗi cậu cả trăm lần tôi rất chân thành tô s á n sản gai úc n h à đầu này làm gì thế ngay trước mặt đường v ũ muốn giết mình sao lạc nhiên đừng đùa nữa nếu không mình ra gọi ngay taxi cho bạn ra sân bay đấy lâm lạc nhiên cười hì hì ôm lấy cánh tay đường v ũ chẳng vui chút nào cậu phải cảm động chút chứ tô s á n có phải vì có đường v ũ nên cậu mới không chút động lòng với cô gái thanh thuần đáng yêu thế này không hiểu được tình cảm thật sự của tôi tô sán quay đầu đi thái độ không tiếp nha đầu đi an xong đường vũ đại khái nhận ra tâm tình lâm lạc nhiên không hoàn toàn khôi phục nên rủ cô đi dạo quanh trường lâm lạc nhiên và đường vũ mỗi người cầm một cốc trà sữa khoác tay nhau tô sán đi bên cạnh ba người thong thả dạo bước hai cô gái cười cười nói nói tô sán dù không được trái ôm phải ấp nhưng sâu trong lòng có một hạnh phúc tà ác t ô sán thừa nhận niềm vui này của mình không chính đáng, không phù hợp với quan hệ bạn bè, nhưng y không sao ngăn cản được niềm vui đó, nên y thoải mái ngửi mùi thơm từ hai cô gái chìm trong ảo tưởng nho nhỏ của mình. đi mệt rồi hai cô gái dừng lại ở ghế đá bên đường ngồi xuống, lật xem tạp chí vừa mới mua ở sạp báo, đèn đường v à n g v à n g trường học lên đèn, con đường thẳng tắp và hai hai hàng lô đồng, ánh sáng chiếu xin xin trên khuôn mặt hai nữ sinh, tạo ra một khung cảnh như mờ ảo. Tô sán đứng bên cạnh, y không thích nhìn lâm lạc nhiên thân thiết với người con trai khác từ đó có thể đoán được lâm lạc nhiên tuyệt đối không thích mình thân thiết với đường vũ ở trước mặt giải pháp tốt nhất là ngồi giữa hai cô gái nhưng đây là chuyện chỉ nên tưởng tượng trong đầu thôi đứng nhìn hai cô gái tưởng tượng ra duy nhất hai cô gái ngồi xem chung một tờ báo chỉ trò bình luận một lúc sau đường vũ ngẩng đầu lên vỗ chỗ trống bên cạnh ngồi đ â y đi tô s á n lắc đầu không cần để anh đứng một lúc lâm lạc nhiên cũng ngẩng đầu lên cười tô s á n vì sao không ngồi xuống hay là cậu muốn ngồi giữa mới hài lòng đ ư ờ n g vũ cũng liếc tô sán một cái giọng đầy thâm ý có phải vậy không thế còn phải hỏi nữa sao đ ư ờ n g vũ cậu đừng ngây thơ đám con trai kẻ nào giống nhau thôi thực sự là con run xéo lắm cũng cản cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mình đã nhịn hai nha đầu này suốt rồi lại muốn gây sự đúng là hồng mềm thì bị b ó p m à tô sán bước tới chen chính giữa hai cô gái mà ngồi xuống lâm lạc nhiên giật n ả y mình ngồi nhích ra tên này đen ê n rồi ngay trước mặt đường vũ không muốn sống nữa à. đường vũ cắn môi méo hông tô s á n tô s á n có cái cớ rồi làm mặt lợn chết không sợ nước sôi đời nào chịu đứng lên nữa t r ư ơ n g năm trăm lẻ ba thiên sứ đầu tư lâm lạc nhiên d ơ tạp chí tài chính kinh tế trong tay lên trang nhất là nam tử trung niên mặc một cái áo sơ mi lộ ra cơ ngực cực kỳ có sức hút đủ đi vào giấc mộng trong khuê phòng vô số thiên kim và thiếu phụ thượng hải đ a n h đá nói tô s á n hình tượng của cậu trong lòng tôi sụp đổ thê thảm rồi có biết không vừa rồi nhìn cậu đứng dưới ánh đèn miễn cưỡng có thể so được với người ta giờ thì ô ức rồi tô sáng nghiêng đầu chỉ ông ấy à, không lâu nữa mình sẽ và ông ấy ăn cơm lâm lạc nhiên b u môi đ ữ a cơm tối cùng chiêm hóa là hả ý cậu là tô sáng không thích khoe khoang hay khoác lác nếu y nói thế thì chắc chắn không phải đùa lâm lạc nhiên và đường vũ đều ngây ra nhìn y ánh đèn đường dịu dịu chàng trai ngồi giữa hai cô gái khu cờ tờ ít gần đó có người đang luyện vi ô lông bản it it writers gt lúc này không có t u y ệ t rơi đủ tạo thành khung cảnh lãng mạn những sinh viên đi qua thực sự hận không lôi tô sán ra pháp trường xử b á n tài nguyên mỹ nữ đã hiếm ít còn một mình độc chiếm hai đại mỹ nữ không phải tội ác nhân loại là cái gì đại ca đại tỷ ả ghế dài kiểu âu không phải để dùng vào mục đích đó ba người coi chừng khiến nó không chịu nổi gánh nặng phải nghỉ hưu sớm vài ba chục năm phải nghĩ cho con cháu đời sau chứ 9 h í n giờ b ố tô sán và đường vũ tiễn lâm lạc nhiên lên xe taxi ra sân bay lâm lạc nhiên cứ thế rời thượng hải mang tới cho vương uy uy một tin tức mang tính chấn động trước khi lên xa lâm lạc nhiên quay lại nói hôm nay rất vui món ăn vặt ngoài đại học thượng hải không tệ thực sự muốn mỗi ngày cùng cả hai đi học rồi tan học đi ăn cơm thế này tô sán tiếp tục phấn đấu nhé sau này tụ họp với bạn học chúng tôi mang cậu về khoe lấy thể diện vinh lục của bản tiểu thư và đường vũ đặt cả lên cậu đó nếu nhớ tôi thì trốn đường vũ lén gọi điện cho tôi nhé đường vũ trông kỹ tô s á n chỉ được cho mình mượn thôi đấy thôi nói nữa muộn giờ bay mất bay b a i tô s á n r ở khóc r ở cười nha đầu này thật không còn lời nào để nói đợi taxi đi rồi mới phân trần với đường vũ nha đầu đó cứ thích đùa đường vũ biết đó không hoàn toàn là đùa nhưng chỉ cần không đi quá giới hạn cô có thể chấp nhận cô tin tô s á n chỉ cười khoác tay y đi, đi về một bữa cơm với chiêm hóa thì có bao nhiêu tác dụng chứ tô sán có thể ăn cơm cùng nhân vật hàng đầu giới tài chính thượng hải như thế đường vũ rất vui sinh viên thời đại học sáng nghiệp kiếm tiền khá nhiều giống học viện kinh tế có cả đống sinh viên thường ngày lái xe tới ngay giảng đa phần là con cái nhà doanh nghiệp lớn trưởng thanh sớm cao trung hoặc đại học đã bắt đầu lập công ty tự mình vật lộn kiếm kinh nghiệm hiện giờ tới trường chỉ để kiếm cái bằng thôi thế nên đường vũ không phản đối tô sán vừa kinh doanh vừa đi học tuy nói tô sán thể hiện thực lực nhất định sẽ khiến áp lực của cô trong gia tộc giảm đi rất nhiều nhưng đường vũ lo tô sán quá chú trọng lĩnh vực thương nghiệp chú trọng thực tiễn xã hội bỏ qua học tập lý luận trong trường với cô gái có tư duy chính thống như đường vũ chỉ có học tập tốt tạo nền tảng vững chắc sau này mới tiến xa được hơn nữa cô thấy thành tích của tô sán bây giờ có cảm giác ngồi tên lửa vậy thật khó tin liệu tô sán có đang cố gắng quá mức không với một sinh viên đại học mà nói phải g á n h ă á c h nghiệm và á n h nặng n h ư thế l i ệ u quá có lăm ớ n không? n 95, k h ổ n g phủ hiến đoạt tiêu vương quảng cáo trong một đêm quảng cáo uống rượu k h ổ n g phủ hiến làm văn chương thiên hạ làm xí nghiệp không tên tuổi này được nhà nhà biết tới tiêu thụ đạt tới mức không ai ngờ nhảy vọt lên thành một trong ba xí nghiệp rượu toàn quốc có thể nói là một đêm thành danh tô sán giải thích ý tưởng của mình cho dù rất nhiều người nói đây chỉ là chiêu trò thu hút ánh mắt người khác nhưng không thể phủ nhận đây là một màn ma kết tinh cực kỳ thành công thị trường trung quốc là độ nổi tiếng chính là sức sản xuất chỉ cần nổi tiếng tài nguyên quan hệ nhân tế sẽ quần quận đổ tới đây là một loại nghệ thuật qua lại với truyền thông làm kinh doanh cần có thái độ chuyên nghiệp và tinh thần giải trí mới có thể nâng thương hiệu lên mức cao nhất đ ư ờ n g vũ gật đầu giáo viên trong trường cũng đã lấy ví dụ này phân tích trên lớp nhưng tiếp theo xí nghiệp này cũng xuất hiện vấn đề quyết sách mở rộng mù quáng một cách sai lầm làm xí nghiệp nhanh chóng rơi vào k h ố n cảnh không chỉ thế cả nghiệp rượu và xí nghiệp vờ cờ giờ đều đều đứng bữa tối với chiêm hóa có thể tạo thế nhưng có vết xe đổ ấy không thành vấn đề chứ thứ nhất là tiêu vương đờ tờ hờ trung ương và bữa tối của chiêm hóa không giống nhau tư ảnh hưởng và quy mô đầu tư đều ít hơn nhiều tiêu vương nhắm vào toàn quốc còn sức ảnh hưởng của chiêm hóa chỉ nằm trong giới tài chính và giới thời thượng ở tam giác trường giang phù hợp với định vị của tạp chí thêm nữa người đạt tiêu vương vì quá mù quáng Đầu cấu tư tài kết lượng lớn tài chính khiến kết cấu sản nghiệp xảy ra vợ ấ n lớn, làm trái lương đề làm l tâm trái thu i bại bị lộ, gây ra hậu quả xấu cờ h thương hiệu, bị đào thải khỏi thị o đào t ư bị r n giờ Vơ cờ g ái đa cũng từ thịnh chuyển suy do bối cảnh sản nghiệp và khuyết trương nhanh hình thành mâu thuẫn căn bản thị trường đã gần b á o hòa lại mở rộng khiến giá cả giảm tỷ lệ lợi nhuận thấp không bù lại được chi phí đầu tư cổ đông nội bộ xu n đ ộ t nên mới thất bại thảm hại còn tạp chí mà nói là một sản phẩm tương đối đặc thù không cần lo chuyện càng mở rộng chất lượng càng suy giảm từ đó ảnh hưởng tới thương hiệu không gượng dậy nổi nó cần tạo thế mở rộng kênh tiêu thụ chuyện này không tác động tới nội dung tạp chí đường vũ phản đối hừm đừng nghĩ em không biết nội dung làm đầu là thiết luật còn tạp chí lấy kinh doanh quảng cáo làm trung tâm cuối cùng khiến tạp chí lạc lối mà thất bại lần đầu tiên tranh luận với đường vũ chuyện kinh doanh tô s á n thấy rất thú vị thế nên anh mới nói là phải kiêm cả tinh thần nghề nghiệp và tinh thần giải trí tô xán rốt cuộc tương lai anh muốn làm gì đường vũ đứng lại trước cửa cờ tới tuy bọn họ mới năm thứ nhất nhưng đường vũ là cô gái luôn lo xa đường đi tương lai cô đã có dự định sẵn vừa rồi chúng ta nói chuyện tiêu vương từ tiêu vương các đời có thể nhìn ra vấn đề các xí nghiệp dân doanh trung quốc tạm bỏ đi ẩn họa trong nội bộ thì nỗi đau vẫn tới từ bên ngoài xin vay vốn khó lên ttck khó phát hành công trái khó đó là ba cái khó làm xí nghiệp dân doanh trung quốc khó lớn mạnh Anh t h ấ y n h i ề u sáng c với ư ờ i cười h thông qua họ anh hiểu o vay qua nặng lại, đ ợ được c c phần nghiệp phải Nhiều không hàng hiểm nào về vốn dân gian. Nhiều sĩ nghiệp vì không vay được vốn ngân hàng mà phải bảo hiểm đi vay vốn dân gian.、Tô、Sán mà bảo về vì vay vay đi sĩ Tô ư nhìn thẳng vào hai mắt long lanh như mắt mai của đường vũ cô bé này khi nghe giảng đều có thần thái như vậy Năm 1998, hai sinh viên còn chưa tốt nghiệp tới công ty sun kể mộng tưởng sáng nghiệp của bọn họ với người đồng sáng lập công ty kể nửa ngày trời ông già không hiểu nhưng lại bị mộng tưởng và nhiệt huyết của bọn họ cảm nhiễm nói với họ tôi không hiểu mô hình thương nghiệp của các cậu trước tiên cho các cậu tấm chi phiếu này nửa năm sau nói với tôi các cậu làm được gì thế là dựa vào 200.000 đô la mỹ hai người bọn họ đã tạo ra google bây giờ mà 200.000 đô la mỹ kia đã biến thành 300 triệu đô la mỹ đường vũ hiểu ngay anh muốn làm thiên sứ đầu tư en chô in vẹt mèn à ba vở cờ giờ ái đa không phải ái đ ạ t của t r ư ơ n g khắc nhé chương năm trăm lẻ bốn vụ đầu tư của tô s á n nếu như nói đầu tư mạo hiểm vở cờ vẹn tủ ca ti tổ nằm ở thượng tập kim tự tháp tài chính còn thiên sứ đầu tư thì ở trạng thái ngẩm đầu tư mạo hiểm là số ít còn thiên sứ đầu tư là số nhiều với tô s á n mà nói đây là mô hình lý tưởng của y diễn hóa chi tiết hơn từ kế hoạch xây dựng trường học gieo mầm cho tương lai trường học phải xây nhưng tài chính vẫn phải quản lý bởi vì muốn làm gì cũng cần tới tiền tô sán cùng đường vũ ngồi xuống ghế đá người sáng nghiệp cần thiên sứ đầu tư thúc đẩy hiện giờ đại biểu của thiên sứ đầu tư là số hụ sina a tín xuất hiện vào năm 2000, n h ữ n g người sáng nghiệp đầu tiên lên nạt đắc anh cũng hy vọng có thể làm bắt đầu từ đây nhưng mà mục tiêu này còn xa lắm anh cần sự ủng hộ quý giá của vợ đấy đường vũ chỉ lườm y một cái cô không buồn truy cứu tô sán được nước lấn tới rồi ý anh là gì vợ anh thành tích tốt như thế từ xưa tới nay luôn ưu tú khi em đi học còn có bức tường nhà trường bảo vệ sau này em ra xã hội rồi đoán chừng vô số ong bườm c h ả n tới tranh giành thế nên anh chỉ đành kim úc tàng tiểu sao anh nỡ để em đi làm việc cho người ta làm người ta giàu lên được có em giúp anh nói thế nào nhỉ song kiếm hợp ích lợi ích gấp mười tô sán càng nói càng hưng phấn chuyện này y tính toán trong lòng đã lâu hôm nay nhân cơ hội này mới nói ra càng nói càng thấy mình đúng là thiên tài sao nghĩ ra được cách vẹn cả đống đường như vậy hai tay đưa ra ôm má láng mịn của đường vũ nhìn khuôn mắt k i ể u diệm dưới đèn chẳng uống rượu mà lòng đã ngấm men say ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình dịu dàng gọi đường vũ đường vũ ừ n một tiếng ánh mắt nhìn tô sán tràn ngập nhu tình ấm áp chờ đợi nhưng câu nghe được từ miệng tô sán lại là em là khoản đầu tư lớn nhất của anh đường vũ đỏ mặt biết bị tô sán t r e o chọc rồi đâm túi bụi vào cái mặt nhăn nhở của tô sán lúc này có đám nam sinh ôm ghi ta chuẩn bị tới trước cờ tờ ít hát cao một khúc thấy đường vũ và tô sán nô đùa tính tứ chưa ra quân đã thất bại rút lui trong thời gian lâm lạc nhiên tới bắc kinh giải khoay bữa cơm ba tiếng với chiêm hóa bàn tán xôn xao không chỉ giới thương nghiệp hứng thú mà còn là đề tài nóng lúc nhàn rỗi ở đầu đường cuối phố tô sáng gần đây vì quá nổi bật mà dần tiến vào tầm mắt giáo viên cũng không dám phân tâm không muốn thành điển hình trốn học của khoa nên quy củ tới lớp không cảm thụ hết được không khí của sự kiện này hạng trang m u a kiếm vượt giá trị hay là trò cười tô sán đọc tiêu đề trên báo thương mại t h â m đ ủ cuối cùng đã tới hiện giờ trong giới tài chính thượng hải thậm chí một số thành phần trí thức quan tâm tới sự kiện này đều cho rằng ba tiếng ăn cơm với chiêm hóa rất đáng giá nhưng tới một triệu sao khiến nhiều người thấy mình thật đáng thương cùng lúc đó mọi người bắt đầu tìm kiếm r ố t cuộc là người nào có được bữa cơm với giá điên rồ này tô sán tìm kiếm ảnh hiện trường buổi bán đấu giá nhưng trừ ảnh chiêm hóa ra thì không có ảnh những người khác khi đó có cả phóng viên và đờ tờ hờ rõ ràng là chiêm hóa cố ý hoặc là hội từ thiện trung sơn xuất phát từ cân nhắc nhiều phương diện trong nghề không cho đăng ảnh hiện trường thông thường mà nói hiện trường đấu giá cấm quay phim chụp ảnh đây không chỉ là điều luật bất thành văn mà điều 20 trong luật đấu giá cũng nói rõ người bị thác người mua yêu cầu bảo mật thân phận phía đấu giá phải giữ bí mật người sáng lập hội từ thiện trung sơn là danh nhân giới truyền thông quan hệ xưa nay với truyền thông rất tốt h ẳ n chiêm hóa yêu cầu không công khai ảnh tăng thêm chút tính thần bí cho nên không có ảnh hiện trường điều này khơi lên hứng thú tìm hiểu của rất nhiều người có điều tô s á n có nhận thức tỉnh táo lần này đấu giá bữa tối với chiêm hóa chẳng qua là cách nâng cao tên tuổi của tạp chí không thể tính là hình thức kinh doanh một tạp chí có nội có tư tưởng có chiều sâu giống như hàm nghĩa của từ văn hóa không phải chỉ dựa vào quảng cáo mà có thể đi xa được đó chỉ là một loại thủ đoạn tô s á n cũng không đánh giá quá cao hiệu ứng bữa tối với chiêm hóa mang lại dù sao chẳng qua chỉ là một sự kiện giúp người ta thêm đề tài bàn tán ở quán cà phê sàn bão lỉnh hoặc ở quầy ba mà thôi không có gì ghê gớm tô sán cũng không yêu cầu tạp chí cần thao tác gì cả đây là phương thức giúp nó hòa nhập vào vòng tròn thượng hải này mà thôi không đánh giá quá cao cũng không coi thường mình tô sán nắm chừng mực rất tốt vương thanh mùng bảy tháng này chị và nhâm gánh tới thượng hải một chuyến đi ừ đã xong rồi khi phía chiêm hóa tới sẽ có đoàn đội tiếp đãi bên c á c chị cần soạn một phương án đem khó khăn tương quan trong quá trình marketing mở rộng liệt kê ra hơn một triệu này nói cho c ũ n g không thể lãng phí cậu làm cái gì vậy chứ đi học đại học mà không chịu yên phận ngoan ngoan tốt nghiệp về đôn hoàng cùng với tôi không được à, đúng là cái đồ mê tiền vương thanh chẳng những không khen ngợi tô sán còn đoán trách đi một phen tô sán có sản nghiệp mới khác xem chừng sau này có tương lai không kém gì đôn hoàng làm cô không vui không cần ghen với văn hóa thời thượng chứ sau này nó còn chẳng phải là kênh quảng cáo hữu hiệu miễn phí cho đôn hoàng ạ tô sán chỉ biết cười khổ sau đó tiếp tục liên lạc tập hợp mấy viên đại tướng của mình giám đốc triệu đừng gọi tôi là chủ tịch tô nếu luận bối phận tôi còn phải gọi ông một tiếng chú triệu ông cũng biết tin rồi chị vương thanh đã nói đúng đúng là chiêm hóa chị vương thanh đã nói với ông tình huống thì tốt rồi không nghĩ vương thanh miệng oán trách mình nhưng đem chuyện này lan truyền khắp nơi rồi điều ấy chứng tỏ tuy gần đây bọn họ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại nhưng tình cảm không hề suy giảm mùng bảy đúng mang theo mấy vị phó giám đốc uống rượu lão triệu tôi là sinh viên rượu với ông như nước lã nhưng với tôi là sự hủy hoại ông muốn đấu rượu đừng điểm danh tôi uy tín của triệu minh nông ở nhà máy thuộc sơn là gần như tuyệt đối chỉ có điều tiếp xúc với đoàn đội của chiêm hóa một số lĩnh vực chưa chắc ông ta đã hiểu gọi thêm vài phó giám đốc chuyên môn đi giúp ông ta được, được. xem đầu góc tôi này sao lại quên chủ tịch t ô không uống được rượu được hẹn mùng bảy cúp điện thoại xong t ô sáng ngoái lỗ thai bùng nhùng vì tiếng cười sang sảng của triệu minh nông tiếp tục bấm điện thoại lao lâm mùng bảy anh lên đường đi đã tới lúc rồi cả tổng biên tập trần khải thụy nữa anh phải qua trước còn an bài mọi người chứ chị vương thanh không thông thuộc tình hình bên này bằng anh tôi thì không tiện trốn học nữa cuối kỳ rồi lâm quang đống chê ờ được tôi thấy phải bố trí một thư ký trong trường cho cậu mất tôi cũng muốn thế nhưng trường tôi dằn lắm tôi mà làm thế sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió ngay e năm sau phải nghỉ học tôi vất vả lắm mới được tiên cứ nếu thi chưa chắc đã đỗ tô s á n đùa lại vậy thôi với y lúc này trường đại học giống như nhà vậy y không muốn đem việc về nhà được vậy chúng tôi sẽ tới sớm tô s á n thực sự không dứt mình ra an bài được sắp cuối kỳ gần đây giáo viên theo dõi rất chặt đám người hồi đầu tranh giành vị trí lớp trưởng cùng tô s á n cũng không ít lần mách lẹo với giáo viên phụ trách thêm vào tô sán chọn môn học rất nhiều nếu như chẳng may có vài môn phải học lại thì chết mất t r ư n g năm trăm linh năm ke di trần lâm quang đống giang minh trần khải thụy ngay ngày hôm sau đã tới thượng hải lâm quang đống đặt một phòng tiếp đãi lớn ở khách sạn sảng dị la giang minh bận rộn bố trí tận lực để nó thành phong cách xa lọn giúp không khí thật thoải mái không quá nghiêm túc cô rất hưng phấn dù sao đây là lần đầu tiên các thành viên nòng cốt trong tay tô sán gặp mặt đầy đủ hơn nữa còn tham gia bữa bối ba tiếng cùng chiêm hoa ngoại trừ người tham gia từ giai đoạn đầu như vương thanh vương phượng ở hạ hải triệu minh nông ở nhà máy long thịnh lâm quang đống khi còn trong trường tiếp xúc trực tiếp với tô s á n chứng kiến tô s á n đưa bọn họ qua từng giai đoạn sự nghiệp thì những người tới sau như nhân vánh trần khải thụy còn chưa gặp tô s á n lần nào mà tô s á n cố ý b u ô n g quyền làm mờ nhạt vai trò của mình làm bọn họ cho rằng tô s á n chẳng qua chỉ là nhà đầu tư bỏ vốn hưởng lợi không phải là nhân vật hạch tâm của công ty bởi thế các sản nghiệp của tô xán thiếu liên kết sinh ra va chạm vì phân phối vốn không đây là cơ hội y đứng ra đoàn kết ổn định nội bộ bố trí xong ba người lâm quang đống tới đại học thượng hải gặp tô sán trong quán ăn tây trong trường đây là một cửa hàng do người ỉ tạ l ì a mở do phục vụ sinh viên nên kém xa so với cửa hàng cùng ăn với cha mẹ đường v ũ tường quét vôi trắng đã có chỗ c h u y ể n màu cái b à n gô bong chóc cửa kính cũ kỹ nhưng bên ngoài cây cối ung tùn không gian nhỏ đầm ấm cái bảng đen dùng p h ấ n viết chữ tiếng anh thực đơn trong ngày vẫn khiến nó thành địa điểm khá ưa chuộng của sinh trong trường đường vũ gửi tin nhắn tới hỏi tô s á n đang làm gì tô s á n trả lời làm đường vũ đang ôm sách tới giảng đường tiếp theo như mày vì đây là thời gian quan trọng nhiều môn học chuyên ngành đã đi vào trọng điểm sao tô s á n còn chạy đi chơi tiếc hai người không học cùng lớp nếu không đường vũ buộc bên người giám sát không cho tô s á n chạy loạn khắp nơi có điều đường vũ biết tô s á n bận bữa tối với c h i ê m hóa nên nhắn lại đi cùng với a i thế chủ biên của tạp chí giám đốc vận hành giám đốc tài nguyên nhân lực hết cách rồi anh không thể không đi ừ về rồi nhắn tin cho em trần khải thụy là chủ biên được lâm quang đ ố n g bỏ nhiều tiền mời về là nhân vật có tiếng trong giới hai kỳ tạp chí đều do một tay hắn bài bố nội dung cuộc đ ổ bộ đầu tiên của văn hóa thời thượng có được thành công không thể không nói tới công lao của hắn tô sán quan sát nhân vật mà y chỉ mới nghe danh chưa bao giờ gặp mặt này không biết nhân phẩm ra sao tính cách thế nào sẽ làm ở tạp chí bao lâu nhưng là người đủ sức nặng không thể không coi trọng một thân vét màu hàng hiệu màu xanh non chuối trứng mắt dày bóng loáng đeo cái kính to sụ khuôn mặt lần trước tô sán thấy mục g a i trúc đeo cái kính ếch kỳ quai đó lúc này vì thể hiện tôn trọng với tô sán mà bỏ kính xuống giấy ăn xếp trên bàn tay cẩn trọng không chạm vào bàn kết luận đầu tiên đây là tên đồng bóng sợ bẩn còn hơn cả đường v ũ tô sán và trần khải thụy đánh giá nhau trần khải thụy một thân ăn mặc trắng trọng lại bị kéo vào cái quán sinh viên tồi tàn bộ m ặ thủy khuất thiếu tự nhiên khiến người ta buồn cười lâm quang đống giới thiệu hai bên s o n g trần khải thụy vẫn không tin mít tơ tô người sáng lập tạp chí là cậu hả trước đó lâm quang đống đã cảnh báo tô sán tên này lăn lộn trong giới nhiều năm tính cách có phần đồng bóng nên tô sán chịu đựng bề ngoài cực gây của hắn chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn chịu đựng luôn cái giọng chất vấn khó chịu của hắn gật đầu đáp ngắn gọn chính là tôi cậu quá trẻ trần khải t h ụ y lắc đầu không tin không chỉ bề ngoài mà giọng điệu của hắn cũng m a i m á n là tôi t ô sán thấy lâu lắm rồi sau mục tuyển mới có nhân vật khiến ý dễ mất bình tĩnh thế này rất muốn bóp cổ cho hắn lẻ ư ơ i ra cậu đ â u ra được cái bữa tối ba tiếng kia ạ thật sự là làm người ta sập d ẻ x ê đấy nếu không phải thì tôi bảo anh tới đây làm cái gì t ô sán thấy nói chuyện với tên này không cần giữ phong độ ông chủ gì nữa thích sao nói vậy cho thoải mái hít một hơi cố gắng bàn xong việc trong khi còn giữ được bình tĩnh quay về vấn đề tạp chí chủ biên trần tôi đã xem kiến nghị thay đổi tạp chí trần khải thụy cắt ngang no no no bút tôi mong cậu gọi tôi là khải thụy trần hoặc là ke di trần hoặc ke di bút tô sán đặt cốc cà phê xuống bàn gọi ông chủ người italy cho tôi một cốc cà phê nữa sau đó tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói vậy ke di anh tiếp tục nói đi trần khải thụy kéo hai tờ giấy ăn đặt tay lên đó thần thái thay đổi hẳn rất nghiêm túc doanh lợi tạp chí trung quốc có hai loại một lấy phí phát hành làm chủ như độc đ giả, gia ì nhiều c h âm, đó là phương thức t r u y n thống. Loại hai lấy q ả người cáo làm chủ, chi phí chế tắc cao chí, cáo chính thuộc phát loại làm lấy làm lợi, là hành phí hơn thu nhập danh hóa thời h tạp t quảng văn ợ n chúng、ta. Nhiều n g g của ta. ư trong giới cho rằng loại một là sản vật của kinh tế kế hoạch không thích hợp với mô hình phổ biến hiện nay hiện giờ giới truyền thông trung quốc đa phần coi trọng nội dung xem thường phát hành nhưng một tạp chí muốn phát triển phát hành là mắt xích quan trọng tôi nghe nói b u ộ c muốn bồi dưỡng nhân tài tôi tán đồng tầm nhìn này tô sán lần đầu thấy trần khải thụy nói một câu giống tiếng người cảm thấy rất thoải mái gật đầu bảo hắn tiếp tục trần khải thụy luôn chú ý tới vẻ mặt tô sán tiếp tục nói hiện giờ vấn đề của các tạp chí trung quốc là tư tưởng trì trệ chúng ta muốn đi trước muốn đột phát phải bắt đầu bằng tư tưởng đi sâu vào chi tiết các trường đại học có khoa thời sự biên tập quảng cáo nhưng không có khoa phát hành đây là một tệ nạn tôi muốn đưa nhân tài nước ngoài vào tiến hành bồi dưỡng phải coi trọng phát hành mới khiến tôi có thể bỏ tiền mời chuyên gia nước ngoài về bồi dưỡng nhân viên nhưng không bỏ tiền thêm để phát hành hiện tiêu thụ thêm mỗi cuốn tạp chí là lỗ thêm một phần thua lỗ này do quảng cáo bù đắp nếu quảng cáo không bù lại được thua lỗ do lượng phát hành đem lại kinh doanh chỉnh thể sẽ lỗ vốn tìm điểm cân bằng lỗ lãi là chuyện của mọi người năm nay vì tạo thế cho tạp chí tôi đã ném vào năm triệu rồi không đầu tư thêm nữa đâu trần khải thụy chưa nói ra mục đích đã bị tô sán chặt đầu sắc mặt vẫn như thường bút tầm nhìn không nên hạn hẹp như thế giang minh ái ngại nhìn lâm quang đống lâm quang đống lắc đầu ý bảo không nên x e n vào tuy bản thân không hài lòng trần khải thụy có thái độ này bất kể là do uy tín của tô sán không đủ hay tính hắn vốn thế cũng cần tô sán tự xử lý hắn tin tô sán sẽ làm được trần khải thụy đưa ngón tay ra vẽ một vòng trong không khí lượng phát hành không đủ sức ảnh hưởng sẽ có hạn tôi nói thế này nhé do con số tiêu thụ chủ yếu dựa vào sạp báo thêm vào cơ chế thẩm hoạch lượng phát hành của cơ quan quốc gia không kiện toạn một số t i ỉ u báo làm ra con số v á o cáo đẹp đẽ cho công ty cần quảng cáo xem không tiếc tiền bỏ phí bày hàng cho các sạp báo để bay tạp chí của mình đó là loại tư duy của kẻ thích bay ngoài không cầu lượng tiêu thụ không chú trọng nội dung có hiệu quả nhất thời song vẫn nhiều doanh nghiệp đổ xô vào dễ gây ra bong bóng thử tượng tượng xem khi bong bóng đó dần chuyển hóa thanh lợi nhuận thực tế sẽ thế nào tên trần khải thụy này mắt hoa đảo bề ngoài cực gay không chừng trang điểm mặc đồ phụ nữ còn đẹp hơn phụ nữ vòng và vòng v è o cuối cùng vẫn là muốn tô sán tăng cường đầu tư vậy trạng thái lý tưởng anh muốn là gì tô sán phải thừa nhận phương án dựng nhà cao rồi xếp gạch này của hắn làm mình động lòng chương năm trăm linh sáu vẫn cần nỗ lực bao nhiêu tiền đầu tư có được từ bữa cơm tôi mong bột đều dùng hết vào tạp chí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 đôi mắt hoa đảo của trần khải thụy c h ớ p chớp điều chỉnh này có thể giúp thu nhập phát hành ứng phó với chi phí in ấn như vậy phát hành không thua lô thì tôi có thể tăng lượng phát hành ok t ô sán há mồm không nói được gì giờ y khẳng định trăm phần trăm là mình trúng b ấ y rồi nếu bột không có ý kiến cải tiến mang tính kiến thiết tôi quyết định ngày hai tháng một sẽ mở đại hội nhà phân phối của tạp chí quyết định chính sách mới ký hợp đồng mới tăng cường nhân lực cơ cấu phát hành và marketing trần khải thụy xoa xoa tay nói tía lia còn điều này nữa con người không cười sẽ dễ d à n lắm mặc dù cậu còn trẻ nhưng không nên suốt ngày nghiêm mặt như thế tô sán tiến ba người bọn họ ra tới cổng trường đối với tên trần khải thụy này đã làm ý ngứa chân ngứa tay lắm rồi mấy lần bóp chặt nằm đấm trước khi đi trần khải thụy đeo cái kính màu to huỵt lên quay đầu vớt tóc nói bút đừng quên chi phí mời chuyên gia nước ngoài cho tôi một báo cáo tô sán rốt cuộc không chịu nổi n ợ nụ cười ôn hòa giả dối nhất có thể đáp tốt nhất là anh xéo ngay cho tôi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 để tô sán ôm một lúc đường vũ hơi ngả người ra sau đưa tay vớt ve má y hỏi nhẹ công ty có chuyện gì không thuận lợi ạ thì ra muốn có m ỹ n ữ ôm lại dễ dàng như thế chỉ cần làm cái mặt sầu thảm một chút là Á á! đường vũ t ứ c chết tô sán càng ngày càng quá đắng rồi dám lấy chuyện này ra chơi mình vừa xong trái tim cô cứ như bàn tay vô hình b ó p chặt tay ôm lưng tô sán không bông ra nhưng xoắn mạnh thịt y hận không thể ngoạm y một cái tô sán không dám dùng sức dậy ra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 Ở cái thế u ổ i này trở t à n viên kinh h giáo t của Đại học Đại h t ư ợ nhưng g ả i xem n h tuổi trẻ đắc ý, b ả thân n Lý ư ơ Long khá có thực i ế n g t u thuộc quang ộ c được học được về vươn viên viên vô thành ít trong trẻ. Trong mắt Thượng rất ta tôn、xùng. Thế t phần phái Hải phong hạn, nhưng h ngoài ngoài lên người người sùng. ỏi giáo giáo Đại ra tế giáo viên trẻ trong trường là quần thể có địa vị rất thấp nếu như ở nước ngoài về thì còn khá hơn một chút còn phái bản địa thì nằm dưới đáy kim tự tháp là nhân vật bị quản lý của thế chế lý tưởng bị chèn ép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 ai bảo nam giáo viên trong tam bảo quá xấu thầy lý thì đẹp trai ba dê lộng cậu thử hỏi xem bao nhiêu nữ sinh tới học là vì thầy ấy nếu không loại môn họ sát xuất thống kê này nếu không phải người học chuyên ngành ai thèm ban nờ dê vào trước mặt trình thông thông chỉ có một cuốn tiểu thuyết cô cũng không học chuyên ngành này chẳng qua là vì hôm nay rảnh rỗi cho nên mới tới ngắm lý tài tử câu ngồi cùng đường v ũ cả hai đều cực kỳ thu hút ánh mắt trình thông thông thích thế đi cùng đường v ũ cô cũng được nhìn nhiều hơn nghe hai cô bạn tranh cãi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 mình không muốn đi học rẻ trường sau lưng đâu t r ì n h thông thông không nghe lời cảnh cáo nguyễn tư âu vào tài nhuận miệng cười nhìn lý sương l o n g đang say sưa giàn g bài sinh viên mời giáo viên một bữa cơm là rất bình thường mà có gì mà không được cậu thực sự là hết nói vị học trưởng của hội học sinh vừa mới giúp cậu chuyển cái bàn italia mới mua người ta mồ hôi mồ cây nhễ nhại thiếu chút nữa trượt chân ngã vẫn luôn mồm nói không sao rồi hôm nọ có anh khác đạp xe tới đưa cậu đi học dù ngược đường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 Mất một nam ă m mới mối Trình Thông Thông mới đồng ý, cũng là mối tình đầu ý, c là ủ Trình Thông Thông, có điều sau đó lên cao trung thì chàng trai lên hướng chàng này du học nước ngoài, còn Trình Thông học chân có cao có đó điều đạp sau du vẻ ấ y thuyền. Nam sinh ở nước ngoài qua nhiều phương diện nghe được tin đồn vì thế trở về tìm trình thông thông kết quả không vãn hồi được trình thông thông phất tay tuyên bố cắt đ ứ t đó là hôm tô sán đạp xe đi mua nhà đường vũ tới nhà ông bà ngoại có điều cô gái này tựa hồ chẳng hề đau lòng hôm sau đã cùng trình thông thông và đồng đồng tán gấu để tài nam nhân rồi